Từ vì hoa dao ngăn cản lôi điện lúc sau, thân thể thượng thương càng thêm thương đế huyền, quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Lấy hắn kia cường hạn biến thái khôi phục lực, kỳ thật, ở hắn vừa mới sau khi tỉnh dậy không lâu, thân thể liền có thể hoạt động, nhưng là nhìn hoa dao ở mép giường vội tới vội đi, đế huyền đột nhiên thực hưởng thụ loại này sinh hoạt. Cho nên, có câu nói nói rất đúng, nam nhân là không thể quán, bởi vì bọn họ quá sẽ được một tức lại muốn tiến một thước, tận dụng mọi thứ. Ta muốn uống thủy. Ta muốn ăn cơm. Ta muốn ăn trái cây. Ngươi vì ta. Ta trên người ô mế. Ta muốn tắm rửa. Ngày này trong vòng, đế huyền liền làm không biết mệnh nằm ở trên giường không ngừng mà sai sử hoa giao. Đương nhiên, từ phía trên lời nói chung có thể thấy được, đế huyền quá quả thực không cần quá thư thái. Trên thực tế, trừ bỏ ngay từ đầu ở ngoài, hoa giao ngồi ở chỗ này lôi đã bất động nghe đế huyền kêu to nửa ngày. Ta này nhưng đều là vì ngươi bị thương, thấy hoa dao không để ý tới hắn, đế huyền sắc mặt cũng nháy mắt mây đen dày đặc, cảm giác chính mình không có như nguyện đã chịu hoa dao coi trọng, tức khác, một lòng rách nát đầy đất. Đừng qua quá mức. Hoa dao nhàn nhạt, nhạt liếc đế huyền liếc mắt một cái, sau đó ngồi ở mép giường, một bên âm thầm vận khởi trong cơ thể lực lượng, cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy lực lượng, mênh mông sinh cơ. Nếu không phải trước mặt cái này nằm ở trên giường không ngừng kêu gào đế huyền, nàng khẳng định sẽ lập tức hồi không gian nhìn xem. Nàng hiện tại tinh thần lực ở bên ngoài chỉ có thể đại khái cảm nhận được trong không gian mặt một ít biến hóa, nàng chỉ biết, không gian lại mở rộng không ít. người đây là ngược đái. Đế huyền dùng sức trừng mắt hoa dao, tinh thần ngược đái. Được rồi, rõ ràng không cần ăn cơm, ngươi thử xem mấy ngày không ăn chết cho ta xem. Hoa dao tức giận trừng mắt đế huyền. Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tới Hắn hành động năng lực đã khôi phục, nằm ở chỗ này chăng cái gì đáng thương Nguyên bản hoa dao chuẩn bị đâm hắn vài câu Nhưng là tưởng tượng đến hắn lúc ấy không chút do dự liền đem nàng hộ tại thân hạ Dùng thân thể của mình chống cự lôi điện hành động Nàng trong lòng nguyên bản về điểm này không vui liền nháy mắt tiêu tán Đế huyền môi hơi hơi nhấp Ánh mắt bình tĩnh nhìn hoa dao Hảo sau một lúc lâu Mới mở miệng nói Ta muốn đi ngươi không gian Đối với đế huyền biết nàng không gian sự tình, hoa dao chút nào không cảm thấy ngoài ý muốn. Liếc mắt một cái nhìn lại, mùi thơm vạn dặm, bích ba nhột nhạo, vô biên vô hạ. Thời gian thay đổi hoa dao mang theo đế huyền vừa mới tiến vào, nháy mắt liền cảm nhận được, này trong không gian mặt thời gian trôi đi tốc độ so bên ngoài ít nhất muốn chậm 100 lần, nói cách khác, nơi này 100 thiên, bên ngoài mới chỉ có một ngày. Không gian càng là cao cấp, thời gian tốc độ chạy càng chậm. Đối với điểm này, đế huyền chút nào không hiếm lạ, chỉ là đang xem đến kia cây cao ngất trong mây, thật lớn kinh thiên, cành lá kéo dài tới, che đậy hơn 10 dặm cao lớn đại thụ thời điểm, trong mắt xẹn qua một tia kinh ngạc. Lúc này, hai người đứng ở một chỗ kéo dài không dứt núi non trùng tối cao trên ngọn núi, núi đá vị kỳ, kỳ phong hiểm trở, nhai cao trăm trượng, từ nơi này nhìn lại, nơi xa một cái thác nước giống như ngân hà treo, buông xuống cửu tiêu, phía dưới cây cối che trời. Mên mông vô bờ, một mảnh sinh cơ. Trên bầu trời một con thật lớn săn chuẩn sẽ qua, từ trên bầu trời, theo thác nước đáp xuống, khiến cho này một mảnh mị đến giống như tiên cảnh giống nhau rừng rậm nháy mắt phẳng phát sống lại đây. Bên cạnh một cái thùng nước phẩm chất màu đỏ cự mãng đuôi bộ quấn quanh ở thật lớn nhánh cây thượng, cẩn thận từ thụ nha chung rõ ra một cái màu đỏ đầu, trộm đánh ra đứng ở vách núi bên cạnh song song mà đứng hai người. Hình như có sở giác giống nhau. Đế huyền quay đầu hướng tới bên này xem ra, nhìn Tiêu bông chốc lùi về đi màu đỏ đầu, cảm thụ được phiến đại địa này đồng bột sinh cơ, khoe miệng không hiện lên một mặt nhẹ nhàng ý cười. Đương hai người lại lần nữa xuất hiện, đã ở một cái khác khu vực, nơi này không gian tựa hồ cùng phía trước không gian là cách ly khai, nơi này hết thảy, nếu là bị lầm tu bọn họ biết đến lời nói, tuyệt đối sẽ kinh ngạc hoài nghi hai mắt của mình, trên mặt đất là vô số kêu không nổi danh tự đoá hoa, Còn có non mịn cỏ xanh, xanh dờn phô thành trên mặt đất, làm người rất muốn thởi dài. quang chân đạp lên mặt trên một phen. Thật lớn, màu xanh lục thân cây, che trời lá cây, còn có kia thô tráng dây đằng, quấn quanh ở đại thụ gian, dây đằng mặt trên, quấn quanh thật lớn, mỹ lệ đóa hoa, các loại nhan sắc, mộng ảo cực kỳ. Mỗi một cây đại thụ đều đại thái quá, người đứng ở phía dưới, giống như con kiến như vậy nhỏ bé, thô tráng dễ cây, giống như thật lớn sơn bảo. Nơi này quả thực chính là cái màu xanh lục tiên cảnh Một lần ai mau, Hoa dao nói Liền một cái lắp mình Lại lần nữa xuất hiện Liền ở vài trăm thức cao thật lớn thụ nha thượng tia thanh linh dễ nghe tiếng cười quanh quẩn tại đây Phiến rừng cây Sau đó lại một cái lắp mình nháy mắt biến mất Ta là người bệnh Này không công bằng Đế huyền hơi hơi nhúng mày Nhìn hoa dao thế nhưng chức lóe Lập tức liền bất mãn ổn nào Sau đó nhanh chóng lắc mình đổi theo Hai người tốc độ đều là cực nhanh, bọn họ ở thụ cùng thụ chi gian không ngừng ngảy lên, kia thân hình cơ hồ là mắt thường khó có thể phát hiện. Khu rừng này cực kỳ thật lớn, ít nhất tương đương với nửa cái hoa quốc như vậy lớn nhỏ, bởi vì nơi này đã từng là hoa thần tộc sinh hoạt địa phương, thậm chí, trong rừng dầm tâm, còn có phía trước lưu lại thủ ốc. Khu biệt thự, nơi này không gian rõ ràng bị hoa giao phân hoa khai một cái loại nhỏ không gian. Không gian nổi áp chế nhỏ lại, này thiến khu biệt thự chiếm địa diện tích cơ hồ đều theo kịp toàn bộ xây thành. Khu biệt thự kiến trúc cực kỳ hoa lệ, bên ngoài dùng chính là tinh thiết rào chắn, cơ hồ đem này một tảng lớn thổ địa đều ôm đồm đi qua. Mặt sau là tảng lớn rừng rậm công viên, tuy rằng tên là rừng rậm công viên, nhưng là bởi vì không gian đột nhiên tiến hóa, nơi đó mặt thảm thực vật, như là đánh kích thích tố giống nhau, nháy mắt sinh trường tốt, lúc này... Nơi đó mặt so nguyên thủy rừng, cây hoàn nguyên thủy rừng cây, cũng may, cũng không có cái gì nguy hiểm. Đối với biệt thự loại này hiện đại loại hình kiến trúc, Đế Huyền cũng không nhiều ít yêu thích, liền tính bên trong kiến tạo lại hoa lệ, trong mắt hắn cũng liền như vậy, bởi vậy, mới vừa vừa tiến vào biệt thự, hắn liền trực tiếp tìm được rồi hoa giao thưởng trụ phòng, sau đó nên ngang đi vào đi, một bộ chiếm cho riêng mình bộ dáng. Khu biệt thự tuy rằng thật lớn, nhưng là lại không có bao nhiêu người khí. Chỉ có bên cạnh kia đóng đại hình biệt thự, đêm tiêu cùng đêm du mọi người ngẫu nhiên sẽ trở lại nơi này tới khai khai tiểu táo. Đem thật lớn cửa sổ sắt đất bức màn kéo ra, xuyên thấu qua cửa sổ, bên ngoài là một chỗ chân nhắn đại mặt cỏ, trăm mét có hơn là thật lớn rừng rậm, biệt thự phía dưới, dừng lại hai chiếc xa hoa xe thể thao, một chiếc màu bạc, một chiếc màu đen. Kia trung tâm chỗ tựa hồ bị phong ấn, đế huyền đứng ở cửa sổ sắt đất trước, nhìn nhìn. Sau đó dơ tay chỉ hướng xa xôi phía chân trời, lời này tuy rằng là đang hỏi hoa dao, nhưng là lại là khẳng định ngữ khí. Đúng vậy. Hoa dao gật gật đầu, lần này không gian tiến hóa, hoa thần tộc kia phiến không gian giải khai phong ấn, nhưng là không gian trung tâm chỗ bị phong lớn thần cung lại còn không có tởi bỏ phong ấn. nhìn dáng vẻ, tám phần phải tốn Giao toàn bộ lực lượng khôi phục sau, mới có thể tởi bỏ đi. Kỳ thật, bên kia thủ ốc khá tốt. Nghĩ nghĩ. Đế huyền đột nhiên đứng dậy, lôi kéo hoa dao, nếu không, chúng ta về sau liền ở tại nơi đó đi. Nhìn vẻ mặt hướng tới chi sắc đế huyền, hoa dao khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, cái gì kêu chúng ta về sau ở tại nơi đó? Đây là ám chỉ sao? Phi, đây là Minh kỳ. Thế Khang như vậy một hồi chạy loạn, bất chi bất giác liền đã chạy tới bên trong thành, lại còn có vào đế huyền phía trước thiết hạ kết giới nội, đương nhiên. Cái này kết giới đối với tiến vào cũng không có cái gì yêu cầu, nếu là lại muốn đi ra ngoài, lại là không dễ dàng như vậy. Theo sát mặt sau tề phương cũng bất chi bất giác chạy đi vào, hai bên đường phố từ lúc bắt đầu tiêu điều cùng dơ loạn, đột nhiên trở nên sạch xem mà sạch sẽ. Đường phố hai bên kiến trúc cũng trên cơ bản bảo tồn hoàn hảo, ngay từ đầu, tề phương cũng không có chú ý tới điểm này, thẳng đến nàng chạy có chút mệt mỏi, phía trước tề khang cũng đưa lưng về phía nàng. Ngồi quỳ ở trên phố, thân hình có chút run rẩy, tề phương trong mắt nước mắt không ngừng mà chảy xuống, ca. Tề khang thân hình đột nhiên chấn động, đưa lưng về phía tề phương, kia đã dần dần bắt đầu biến thành màu trắng xanh, trong đôi mắt cũng mang theo màu đỏ tươi chi sắc tề khang, lý trí đang ở không ngừng mà rãy ruộng, theo tề phương đi vào, chấn động huyết nhục mùi hương sông và mũi, cái loại này mùi hương quả thực là làm hắn khó có thể không chế, trong lòng khát vọng càng ngày càng cường tiêm mùi hương quả thực so với hắn phía trước ăn qua bất cứ thứ gì đều còn muốn mê người, nháy mắt, tề khang liền minh bạch, khó trách tang thi sẽ không ngừng mà đuổi theo nhân loại, bởi vì đó là chói lọi thịt người dụ hoặc a, không ngừng mà hướng tới tề khang đi vào tệ phương, không hề có chú ý tới phía sau vừa mới vòng qua con phố kia, mấy chỉ tang thi chính bất chi bất giác hướng tới bên này vây quanh lại đây. Quý quân lạc mang theo lưu lại mọi người lái xe tử lặng yên quay trở về phía trước trụ địa phương. Đoàn xe lưu lại người chung, chỉ có vài người, mà khác mọi người đối với cái này địa phương là lòng còn sợ hãi, hiện tại thật vất vả có thể rời đi. Bọn họ tự nhiên là không muốn tiếp tục lưu lại, chỉ là nhìn thấy quý quân lạc giữ lại, còn lại người, một đám liền sắc mặt khó coi rời đi. Lưu lại người chung, có quý quân lạc tam thúc chất, Vũ Hiến, phụ cùng Lý Ngọc Minh phu thê. Dương Tử Đồng, Trần Trung Thiên còn có Phùng Minh Giật, mặt khác còn có một cái 20 tuổi tả hữu thanh tú thiếu niên Thủy Lạc Vân, cùng với Dương Tử Đồng Hảo tỷ muội, cái kia lớn lên thanh tú đáng yêu 20 tuổi tuổi trẻ nữ tử khúc anh. Đội trưởng, cái này địa phương đã bị các tang thi phát hiện, hiện tại nơi này có thể hay không không an toàn. Mặt sau chiếc xe Trung Trần Trung Thiên, hắn mở ra đúng là phía trước tề khang chiếc xe kia, lúc này, hắn muốn xuống xe cửa sổ. Một bên đối với phía trước quý quân lạc kêu lên. Nguy hiểm nhất địa phương đó là an toàn nhất địa phương. Quý quân lạc cũng không có nhiều làm giải thích. Đương nhiên, hắn sở dĩ lựa chọn nơi này, nguyên nhân còn có một cái. Bên kia là, cái này địa phương gần nhất, hơn nữa lại quen thuộc. Bọn họ sang cũng lăn lộn không dậy nổi. Vì thế, liền tính toán ở chỗ này dừng lại. Trần Trung Thiên nhẹ nhàng mà đấm đánh một chút tay lái, sau đó cau mày. Sắc mặt không phải rất đẹp quay đầu nhìn về phía bên cạnh dương tử đồng, tím đồng, chúng ta sẵn cơ hội này rời đi không phải thực hảo sao, vì cái gì? Hiện tại rời đi cố nhiên là tương đối an toàn, nhưng là, không có quý quân lạc đoàn xe, liền giống như năm bẻ bảy mảng, ở chỗ này, ít nhất quý quân lạc là tứ cấp dị năng giả, tím đồng lựa chọn là đúng. phùng Minh giật người này so trần trung thiên đầu góc muốn chuyển mau, hắn cũng là tán đồng lưu lại. Tuy rằng lưu lại nguy hiểm lớn rất nhiều, nhưng là, sau khi rời khỏi đây liền không có nguy hiểm. Bên ngoài trên đường nguy hiểm kỳ thật lớn hơn nữa. Đem xe đình hào lúc sau, quý quân lạc cùng Vũ Hiến một người ôm một cái hài tử. Hai người tính toán tiên tiến bên trong thành đi thăm thăm. Này, liền như vậy đi vào, ai biết này bên trong thành có bao nhiêu tăng thi. Nói nữa, thể phương đã đi vào đã lâu như vậy dương tử đồng khẽ cắn môi dưới. Ánh mắt hai thoáng liếc quý quân lạc liếc mắt một cái. Người nam nhân này thật là băng làm, vẫn luôn là lạnh lùng như thế, nhưng là cố tình hắn đối nàng càng là lạnh nhạt, nàng liền càng là mê muội. Tìm xem xem đi, có lẽ tình huống không như vậy không xong. Quý quân lạc trong tay ôm chính là quý sớm ai, đương nhiên, lúc này quý quân lạc trong lòng cả kinh làm không rõ ràng lắm, chính mình đến tuột cùng là bởi vì lo lắng tề phương cùng tề khang mới lưu lại, vẫn là bởi vì khác. Kia mang theo hải tử không tốt lắm đâu. Nếu là gặp tang thi đàn, mang theo hải tử sẽ bó tay bó chân. Phùng Minh giật nhìn hai người mang theo hải tử, sắc mặt cũng không phải rất đẹp, chẳng lẽ là bởi vì không tín nhiệm bọn họ, cho nên mới muốn đem hải tử mang theo trên người. Đội trưởng, chúng ta chạy nhanh truy đi, hiện tại cũng không biết phương phương tỷ bọn họ có hay không gặp gỡ cái gì nguy hiểm. Thủy Lạc Vân so những người khác trong lòng muốn đơn thuần nhiều, trên mặt hắn mang theo rõ ràng lo lắng chi sắc, nói Lại quay đầu hướng tới bên này sắc mặt tương đối khó coi Phùng Minh giật nói, Phùng Đại ca, chúng ta không phải đều phải đi vào tìm người sao, đem hai tiểu hài tử đơn độc lưu lại, có thể hay không có chút nguy hiểm. Tự nhiên, Thủy Lạc Vân lời này vừa ra, tức khắc, không khí liền có vẻ có chút xấu hổ, đừng tưởng rằng Phùng Minh giật nguyện ý lưu lại, liền nguyện ý đi theo bọn họ đi mạo hiểm, hắn nguyên bản hạ quyết tâm ở chỗ này chờ, nhưng là... Cái này đáng chết vẻ mặt thiên chân vô chi thủy lạc vân lời này vừa ra, bọn họ cũng không thể không đi theo cùng nhau đi vào. Phùng Minh giật ba người trong lòng buồn bực không thôi, sớm biết rằng, sớm biết rằng liền đi theo những người khác rời đi. Bởi vì tề phương là dị năng giả, cho nên, mọi người nghĩ, mặc dù là gặp gỡ cái gì nguy hiểm, ít nhất cũng có thể rất trong chốc lát đi. Mọi người ở không hiểu rõ dưới tình huống, lạng yên xuyên qua kết giới. Sau đó tiến vào bên trong thành, bên trong thành đường phố tương đối an tĩnh, cũng tương đối sạch sẽ, mặt đường thượng trừ bỏ màu đỏ sầm đã tẩm xuống đất hạ vết máu ngoại, nhưng thật ra cũng không có tùy ý có thể thấy được phần còn lại của chân tay đã bị của ta, không xương à, còn có hai bên kiến trúc tuy rằng nhìn qua cũng tương đối tiêu điều, nhưng là lại không phải đặc biệt rách nát. Càng đi nội đi, mặt đường thượng càng thêm sạch sẽ, thậm chí, mọi người ẩn ẩn có loại về tới tận thế trước cảm giác. Bên trong thành những cái đó ô tô đều bảy biện ở hai bên, chỉnh chỉnh tê tề nhưng là, mọi người tâm lại không ngừng mà nhắc tới, đặc biệt là nhìn kia từng chiếc rách nát, rõ ràng là đâm hỏng rồi chiếc xe, thế nhưng cũng chỉnh tề đồ ở ven đường khi, mọi người liền hô hấp cơ hồ cũng không dám, bọn họ tự hồ. Tiến vào một cái kỳ quái, xa lạ mà lại thần kỳ quốc gia giống nhau, loại này phản phất thời không thác loạn cảm giác, làm đến mọi người tâm tình phá lệ trầm trọng. Đột nhiên, đi tuốt Đảng trước mặt quý quân lạc cùng vũ hiến hai người không hẹn mà cùng ngừng lại, mặt sau người cũng theo sát ngừng lại, phản phất trước đó tập luyện tốt giống nhau. Nhưng là lúc này, mọi người tâm tình lại là trầm trọng không thôi, thậm chí, liền hai mắt đều hoảng sợ trừng đến đại đại. Phía trước kia một đội ít nhất có hai ba chỉ tăng thi đội ngũ đang từ này góc đường hướng tới bên này đi tới, những cái đó tăng thi tốc độ cũng không phải thực mau không giống bọn họ phía trước gặp được những cái đó tang thi như vậy gấp không chờ nổi liền hướng tới nhân loại đánh tới này đó tang thi phảng phất cũng không xuất ruột nên bước không nhanh không chậm đây là một đám ba cấp tang thi bộ mặt dữ tợn mà khó coi tuy rằng không nghĩ bình thường tang thi như vậy thân hình hư thối lưu chữ màu đen máu tản ra khó nghe thanh tuổi nhưng là kia đỏ đậm hai mắt trên mặt như cũ có thể nhìn ra có chút hư thối miệng vết thương trên người quần áo tuy rằng tương đối chỉnh tề nhưng là trên quần áo lại như cũ có loang lổ màu đen vết máu. Chú ý, chuẩn bị chiến đấu. Quý quân lạc mí môi, sau đó hơi hơi nghiêng đầu đối với phía sau mọi người nhỏ giọng phân phó nói. Liên ở quý quân lạc mọi người chuẩn bị sắp bắt đầu chiến đấu khi, bên kia tăng thi đội ngũ đã đi tới mọi người trước mặt, kia vặn vẹo mà giữ tợn khuôn mặt, đứng ở mọi người trước, động tác nhất trí một tầng lớn, thật là xem đến mọi người cái kia kinh hồn táng đảm liền tại đây, đàng tang thi đứng ở tại chỗ, tựa hồ ở đánh giá, lại hoặc là ở tự hỏi đến tột cùng là hấp vẫn là dầu chiên gì đó. đột nhiên, một đạo hỏa long từ quý quân lạc đội ngũ trung vừa ra, đột nhiên liền hướng về phía phía trước tang thi đội ngũ trung tập qua đi. nháy mắt, đằng trước hai chỉ ba cấp tang thi còn không có phản ứng lại đây. nháy mắt ngỏm củ tỏi, dương tử đồng đột nhiên ra tay làm đến mọi người cơ hồ đều không có phản ứng lại đây. ngay sau đó, Trần Trung Thiên cùng Phùng Minh giật hai người liền liên thủ phóng thích đồ hệ dị năng, mà thứ. Nháy mắt, nguyên bản đứng ở mọi người trước mặt tang thi đội ngũ nháy mắt bị quấy rời. Đối với Dương Tử Đồng đột nhiên ra tay, quý quân lạc tuy rằng có chút không vui, bất quá, tiên hạ thủ vi cường. Dương Tử Đồng Đảo cũng không có làm sai, lập tức, liền giơ tay, vô số đạo băng thứ hướng tới trước mặt tang thi đội ngũ chung đánh tới. Ba cấp dị năng giả đối kháng ba cấp tăng thi khả năng sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng là tứ cấp dị năng giả đối thượng ba cấp tăng thi kia đó là đơn phương tàn sát. Nháy mắt trước mặt năm con ba cấp tăng thi liền bị băng thứ đâm trúng đầu lúc này thủy lạc vân còn có phùng minh giật cũng phản ứng lại đây. Quý quân lạc mọi người chỉ có phùng mẫn là nhị cấp cao gia dị năng giả, mặt khác trên cơ bản đều là ba cấp dị năng giả. Hơn nữa quý quân lạc một cái tứ cấp dị năng giả. Ngắn ngủn 10 phút tả hữu, một hàng hơn 20 chỉ tăng thi đội ngũ nháy mắt biến thành đầy đất thi thể, lại còn có thuận bị vì này một hàng dị năng tiểu đội cống hiến mấy chú viên. Tăng thi tinh hạch Đem tăng thi đầu trung tinh hạch thu hồi tới lúc sau, mọi người nguyên bản có chút căng chặt thần kinh cũng hơi hơi thả lỏng xuống dưới, đồng thời, mọi người nhìn quý quân lạc ánh mắt càng thêm bất đồng, quả nhiên, tứ cấp dị năng giả chính là không giống nhau. Hiện tại phía chính mình trong tay có nhiều như vậy tang thi tinh hoạch, chính mình tấn chức tứ cấp dị năng giả hẳn là sẽ thực nhanh, nghĩ đến chính mình lập tức liền muốn thăng cấp tứ cấp dị năng giả, mọi người trong lòng không khỏi càng. Thêm kích động, đội ngũ trung dương tử đồng nhìn phía trước quý quân lạc ánh mắt càng thêm lửa nóng, bởi vì kiếp trước nguyên nhân, ngay từ đầu đối với nam nhân nàng là tương đối bài xích sau lại, bên người nàng người theo đuổi liền không có đoạn quá, dần ra. Nàng cũng rất hưởng thụ loại này bị người khuyên mộ cảm giác, đối với bên người trưởng kỳ tử chung người theo đuổi phùng minh giật cùng Trần Trung Thiên, nàng áp dụng đều là, không tự tuyệt, không tiếp thu, liền như vậy ái muội, nhưng là quý quân lạc. Người nam nhân này cùng nàng gặp được nam nhân khác đều không giống nhau, cái này làm cho nàng hết sức trầm mê, ánh mắt đảo qua quý quân lạc bên người vũ hiến, không thể phủ nhận, cái này vũ hiến lớn lên cũng thực không tồi, nhưng chính là quá mức phong lưu. Tuy rằng đã từng một lần, hắn đối nàng cũng rất là lửa nóng, nhưng là, sau lại, nàng phát hiện, người nam nhân này đối sở hữu nữ nhân đều như vậy, trong lòng tức khắc có chút không thoải mái. Đặc biệt là nghĩ đến phía trước hoa dao dương tử đồng trên mặt nguyên bản vài tia ý mừng nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Bên này, quý quân lạc một bên mang theo mọi người bắt đầu tiểu tâm mà tìm kiếm tề phương hai huynh muội mà tề phương hai huynh muội lúc này đã xuất hiện ở trong thành tâm. Nhìn trước mặt này một người, một nửa tang thi hóa nam tử, thủy trong mắt màu đỏ sẫm hơi hơi lập lòe một chút, trong thanh âm mang theo một tia tang thi đặc có trầm thấp cùng khàn khàn, "Nhân loại, các ngươi không phải rời đi sao?" Tề Phương lúc này cơ hồ sắp bị dọa cho váng, ngây lốc nhìn trước mặt cái này cùng nhân loại cũng không có gì hai dạng nữ nhân, đang xem xem, bên cạnh thống khổ trên mặt đất quay cuồng Tề Khang, cố nén không cho chính mình phát run, "Ngươi, ngươi là tang thi?" nương lạnh lanh kéo kéo khoẻ miệng, tuy rằng thủy bề ngoài cùng nhân loại cực kỳ tương tự, nhưng là có một chút bất đồng, nàng ra thịt cực kỳ cứng đờ, muốn nỗ lực làm ra một cái tươi cười tới đều làm không được, nhìn trước mặt cái này vóc dáng so nàng muốn lùn thượng một ít, một đầu nửa lớn lên thoái phát, con mắt sáng mắt to, lớn lên cũng là hết sức khách nhân, so với thủy tới nói, cũng không nhường một tấc nữ tử, thủy vô cớ nghĩ tới hoa giao, tức khác, nguyên bản hảo tâm tình nháy mắt tiêu tán, Lạnh lùng xoay người, dị năng hoạch cho ta, làm sao ném cho bên ngoài bà cấp tăng thi. Bên cạnh hai chỉ ngũ cấp nam tính tăng thi hướng về phía thủy cung kính gật đầu, sau đó mở to màu đỏ tươi hai mắt, cùng nhân loại giống nhau như lúc khuôn mặt hơi có chút cứng đờ cùng giữ tợn hướng tới tể phương bên này đi tới. Các ngươi muốn làm gì, Tề phương không hiểu thủy nói là có ý tứ gì, nhưng là trực giác nói cho nàng, hiện tại rất là nguy hiểm, vì thế, nàng không ngừng lui về phía sau nhưng là phòng này liền lớn như vậy nàng mặc dù là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát không cần lại đây cũng ngay. bên này thống khổ cảm thụ được tang thi chi độc không ngừng mà tẩm nhập ngũ tạng lục phủ tề khang nghe được chính mình muội muội tề phương kia kinh hoàng thất thô tiếng kêu lập tức liền đột nhiên đứng lên lung lay hướng tới kia hai chỉ ngũ cấp tang thi đánh tới bởi vì lúc này tề khang đã là nửa tang thi hóa bởi vậy tang thi đã tự động đem chi quy về đồng loại Cho nên không như thế nào phòng bị, bởi vậy, lần này tử liền bị đâm vừa vạn. Giống giống, kia bị phá khai nam tính tăng thi phẫn nộ hướng tới tể khang gào thét. Thật là huynh muội tình thâm a. Thủy nghẹn ngào thanh âm thấp thấp cười nói, sau đó quay đầu đang chuẩn bị phân phó kia hai chỉ nam tính tăng thi đem hai người cùng xử lý rớt. Đột nhiên, bên ngoài một con ngũ cấp tăng thi đi đến. Giống giống, giống, kia tăng thi đối với Thủy thấp thấp giống lên một phen cũng không biết đang nói chút cái gì, nhưng là, kia bên cạnh hai chỉ ngũ cấp nam tính tang thi cũng cùng ngừng lại, màu đỏ tươi hai mắt động tác nhất trí nhìn về phía thủy. Phải không? Thủy trong mắt xẹt qua một tia nghiền ngẫm, trong mắt tựa hồ mang theo ý cười, nhưng trên mặt lại là mặt vô biểu tình, quay đầu nhìn nhìn bên kia hoảng sợ xúc thành một đoàn tề phương, nhìn nhìn lại kia nhân không ngừng chống cự tang thi độc mà thống khổ bất kham tề khang, ánh mắt đông chốc lạnh xuống dưới. Xem trọng bọn họ, ta trước đi ra ngoài một chút. Nói, liền thấy thủy xoay người liền từ bên cạnh cửa sổ nhảy đi ra ngoài, kia tốc độ nhanh như tiêu chớp, thực mau liền biến mất ở phòng nội. Đi rồi hai con phố, gặp gỡ năm chi tang thi tiểu đội, quý quân lạc mọi người tâm không ngừng mà trầm xuống, xem ra, bọn họ hẳn là sông vào tang thi hạ ổ, Đem trên mặt đất tang thi tinh hạch nhất nhất đào ra, quý quân lạc quay đầu cùng mọi người thương lượng một chút. Chuẩn bị trước tiên lui trở về lại nói Rốt cuộc, nơi này rời thành trung tâm còn có rất xa khoảng cách Bọn họ không xác định nếu là ở tiếp tục thâm nhập nói Sẽ là cỡ nào nguy hiểm Đặc biệt là, quý quân lạc nghĩ tới lúc trước hoa giao theo như lời Lục cấp tăng thi, thật sự có lục cấp tăng thi sao Hắn cơ hồ không dám tưởng tượng Nếu là lục cấp tăng thi đi tấn công nhân loại căn, Cứ nói, tiêu nhân loại còn có sinh tồn không gian sao Thúc thúc Ta sợ liền ở bên này thương lượng tính toán lui ra ngoài thời điểm, vẫn luôn an tính ngốc tại quý quân lạc trong lòng ngực quý sớm mai đột nhiên trở tay tiểu cánh tay gắt gao ôm quý quân lạc cổ, mềm mại thanh âm nhỏ giọng nói. Không sợ, chúng ta lập tức rời đi. Quý quân lạc tiểu tâm mà vỗ vô quý sớm mai bối, một bên thấp giọng an ủi, sau đó mọi người liền tính toán hướng tới đường cũ phản hồi. Ai biết bên này, nguyên bản rất là ngoan ngoãn quý sớm mai lại đột nhiên gian làm ở mỹ lên không ngừng mà ở hắn trong lòng lực vặn mẹo, làm mà mỹ, ta sợ, ta muốn tỉ tỉ. Lúc này, quý quân lạc cảm giác được không thích hợp, tiểu hai tử nguyên bản chính là cực kỳ mất cảm, đặc biệt là quý sớm mai, hắn đối nguy hiểm cảm giác lực đặc biệt cường, chẳng lẽ, nơi này có cái gì đại gia hỏa. Lập tức, quý quân lạc toàn thân đều căng chặt lên, mà càng thêm làm mọi người họa vô đơn chí là, ở bọn họ lui về thời điểm, thế nhưng tìm không thấy đường đi ra ngoài. Lúc này hảo, thật là bị nhốt ở nơi này. Đáng chết, chúng ta rõ ràng là từ nơi này tiến vào, như thế nào không có lộ? Phùng Minh giật lúc này xanh mặt, nhìn trước mặt nguyên bản nên là đường đi ra ngoài, nhưng lúc này bên kia lại biểu hiện là một tầng kiến trúc. Ngay từ đầu, mọi người còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng là đi vào, chạm vào lúc sau phát giác, này thật là một đống kiến trúc. Ta muốn tỷ tỷ, ta muốn đi tìm tỷ tỷ quý sớm mai không ngừng mà làm ẩm vị thanh âm, làm đến nguyên bản liền có chút tâm phù khí táo mọi người trong lòng càng là khó chịu. Đội trưởng, làm hài tử đừng khóc, này la to, đưa tới càng nhiều tang thi làm sao bây giờ. Trần Trung Thiên tính tình tương đối ngay thẳng, nói trắng ra là, chính là không thế nào có thể nói, bởi vậy, luôn là sẽ mặc danh đắc tội rất nhiều người. Đúng vậy, khóc có ích lợi gì đâu, hiện tại chúng ta còn muốn khóc đâu. Lý Ngọc Minh trong lòng cũng là bực bội không thôi, dơ tay gại gai tóc, trong lòng hối hận không ngã, sớm biết rằng chính mình liền đi theo những người khác rời đi, hiện tại hảo, hãm ở nơi này, mà bên trong thành còn không biết có cái gì nguy hiểm đâu. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bắt đầu đoán giận lên, bất quá cũng may, bọn họ đều là dị năng giả, bên này quý quân lạc thật vất vả hống hảo quý sớm mai, sau đó ấn quý sớm mai chỉ phương hướng, hướng tới bên kia nhanh chóng bước vào ở không gian nội tiêu giao 10 ngày qua sau bên kia lâm tu mấy người vẫn là không có hồi không gian ngắm lại cũng là hai bên thời gian không bình đẳng bên ngoài phỏng trường mới qua đi ngắn ngủn mấy cái giờ lập tức hoa giao liền mang theo đế huyền hai người rời đi không gian mấy ngày này ở không gian nội đế huyền thương thế kỳ thật khôi phục không sai biệt lắm mới vừa ra tới hai người đều còn có chút không thói quen mấy ngày qua bởi vì thực lực khôi phục ba tầng Hoa giao hiện tại thực lực có thể nói là so với chức cường mấy chục lần không ngừng, tuy rằng còn chưa khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, nhưng nếu không gặp thượng đế huyền loại này biến thái, nàng hẳn là có thể hoành hành hậu thế. Dơ tay gian, trong tay một đạo mắt thường không thể phát hiện huyễn quang lưu chuyển, kia đúng là thời gian chi lực, thời gian chi lực là nhất thần bí khó lường, mấy ngày qua, ngẫu nhiên nàng cũng sẽ cân nhắc một chút, bất quá, có đế huyền ở bên cạnh thỉnh thoảng cho nàng giảng giải một phen. Hơn nữa hoa dao chính mình lý giải, mấy ngày này, nàng đã có thể tốt lắm vận dụng thời gian chi lực. Chỉ là, thời gian chi lực quá mức cường đại, vận dụng lên tương đối hao phí lực lượng, mà hoa dao lớn nhất cậy vào là không gian nội kia vô biên sinh cơ. Điểm này, ngay cả đế huyền đều không thể không cảm khái. Phải biết rằng, thế giới này, cường đại nhất lực lượng đó là sinh cơ. Sinh cơ là nhưng tái sinh không đoạn tuyệt lực lượng. Dơ tay vung lên. Liền đem trong tay lực lượng đánh út về phía bình hoa trung mịch la hoa, nhưng là nửa ngày, lại chưa thấy được động tinh gì, lập tức hoa dao liền nhịn không được nhíu mày Ngươi hẳn là tìm tương đối bình thường đồ vật thử xem, nặng, giơ tay đưa cho hoa dao một cái quả táo. Hoa dao cũng không có nhũ trí, ngược lại lại lần nữa ngưng tụ khởi thời gian chi lực, xoa trước mặt cái này đỏ rực, no đủ mà mới mẻ đại quả táo thượng, nháy mắt liền thấy trước mặt cái này nguyên bản thủy lượng mới mẹ quả táo nháy mắt đó là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, khô quát đi xuống, cho đến tối giữa, cuối cùng, dư lại một tiểu đoàn múc mèo hư thối quả táo nằm ở đế huyền trong tay. Thời gian cấp đoạt, nhìn trước mặt này cường đại hiệu quả, hoa dao tức khắc vừa lòng hết sức, thử nghĩ một chút, nếu là dùng cái này phát động công kích nói, kia quả thực là sát khởi người tới, không đánh mà thắng A. Đương nhiên, Chỉ lo cao hứng hoa dao cũng không có chú ý tới đế huyền kia khó coi hết sức sắc mặt, nhìn lòng bàn tay kia màu đen hư thối có mùi thối quả táo tàn lưu vật, đế huyền vẻ mặt ghét bỏ quát, cho ta lộng sạch sẽ. đương hạnh hoa dao bĩu môi, bất quá, bởi vì quá mức cao hứng, đảo cũng không có để ý, mà là dơ tay gian, trong tay lực lượng ngưng tụ, lại lần nữa phủ lên kia một đoạn cơ hồ đã nhìn không ra là thứ gì hư thối quả táo. Thời gian hồi tưởng Theo Hoa Dao thanh lạc, nháy mắt, trước mặt một cái no đủ hồng quả táo lại lần nữa xuất hiện ở đế huyền lòng bàn tay. Cảm thụ được trong lòng bàn tay kia ghê tởm dính nhớp cảm giác nháy mắt biến mất, đế huyền sắc mặt như cũ xú sú, Rối tay kéo qua hoa dao tay phải, đem quả táo thật mạnh nhét vào tay nàng tâm, ta quyết định, về sau vĩnh viễn đều không ăn quả táo. Ha ha ha ha, hoa dao ngây ra một lúc, sau đó đó là đột nhiên cười ha hả. Nhìn hoa dao kia sáng ngời miệng cười, tiêu xái tùy ý, kia trương nguyên bản liền mỹ diễm không gì sánh được dung nhan, phảng phất mang theo một tầng lóa mắt quang huy, làm đế huyền ánh mắt không khỏi một trận mê loạn. kia con con môi, hắn tựa hồ còn có thể hồi tưởng khởi kia hương thơm trơn trừa xúc cảm, không khỏi có chút miệng khô quay đầu, nhưng là vừa mới quay đầu, lại lập tức chuyển qua tới, rứt khoát quang minh chính đại không kiêng nể gì đánh giá hoa dao. rất nhiều thời điểm, hoa dao cảm thấy, cái này đế huyền tính cách có chút giống tiểu hải tử biến ảo vô thường, nhưng là không thể phủ nhận, mấy ngày nay là nàng ở hiện đại nhất vui vẻ. Vừa mới cơi bãi, bên kia đế huyền liền cường thế ôm quá nàng, sau đó kia trường tuấn giật quá mức khuôn mặt liền hướng tới nàng hung hăng tới gần, hồng nhuận môi hung hăng áp thượng nàng, hàm răng khẽ cắn nàng môi dưới, đầu lưới nhẹ nhàng phất quá, sau đó tham nhập nàng trong miệng. Bởi vì không dự đoán được hắn thế nhưng sẽ đột nhiên mà tới lần này, hoa dao hơi hơi ngây ra một lúc, hai mắt trừng lớn, Nhìn trước mắt khép hờ hai mắt, kia nhỏ dài mà đỉnh kiểu lông mi, tựa hai thanh cây quạt nhỏ giống nhau, khuôn mặt thượng mang theo vài phần thành kính. A, đột nhiên, đầu lươi tây dần, hoa dao phóng ra hình liền há mồm kinh hô, làm. Sao? Cán. Ta, hoa dao thanh âm có chút mơ hồ không rõ, bất quá, vẫn là bị đế huyền cấp nghe rõ. Ai làm ngươi thất thần? Hơi hơi thối lui chút. Đế huyền môi so với dĩ vãng còn muốn hưởng nhuận, ánh mắt kia chung mang theo vài tia mê ly, trong thanh âm cũng mang theo vài phần ám ếch, trên mặt cũng bởi vì động tình mà có vẻ phong tình và trùng, đáng chết mê người. Hoa dao tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng mà ấn bờ môi của hắn, nhu nhu nhuyễn nhuyễn, thủy thủy nộn nộn, ngón tay thăm tiến hắn trong miệng, nắm kia hồng hồng đầu lưỡi, ngươi đây là muốn làm gì? Hàm răng hợp lại, khẽ cắn kia xanh miết ngón tay, tưởng không giải thích. Hoa giao nhìn đế huyền, đột nhiên ha ha nở nụ cười. Đột nhiên, đế huyền đột nhiên một cái không lưng, chặn ngang đem nàng ôm lên, đây chính là chính ngươi yêu cầu. Tiểu tử ngươi lúc này mới mấy ngày, liền biến hư, nói nói, ngươi nên không phải là bị đánh cháo đi. Hoa giao đôi tay nắm hắn hai chỉ lỗ thai, nhẹ nhàng mà linh hoảng, đế huyền bên ngoài nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, 17-18 tuổi xanh miết thiếu niên, thân hình bao phủ ở to rộng áo đen nội nhưng là dáng người lại là cực kỳ có liêu, ngực cực kỳ rộng lớn, cũng không đơn bạc, dựa vào đầu vai hán, trong lòng thế nhưng có vài phần kiên định, bất kỳ nhiên, một chương gương mặt đột nhiên sẹt qua tâm trí, hoa dao không tự giác lắc đầu, trên mặt tươi cười nháy mắt thu liễm. Đế huyền thấp đánh giá một chút hoa dao biểu tình, sau đó xoay người ôm nàng hướng tới bên ngoài đi đến, hoa dao tuy rằng thân hình cao gầy, nhưng là thể trọng lại không nặng, khinh phiêu phiêu, mảnh khảnh vòng eo. Mềm mại không sương, đế huyền tay không khỏi nắm thật chặt, khỏe miệng tươi cười vẫn luôn không có dừng lại. Lúc này, đại khái là sáng sớm 10 giờ tả hữu, không chung một mảnh đại lượng, tuy rằng không có ánh mặt trời, nhưng cũng không có trời mưa, mặt đường thượng còn có chút tầm ướp, độ ấm cũng không phải rất cao. Trên đường phố chỉ là ngẫu nhiên gặp được ba lượng chỉ tăng thi, những cái đó trên cơ bản đều là tứ cấp ngũ cấp tăng thi, ở gặp được đế huyền thời điểm. Đều là cung kính mà lại kính sợ đứng ở tại chỗ Thẳng đến hắn rời đi lúc sau Mới có thể rời đi Đi nơi đó Hoa giao nhìn hai bên kiến trúc không ngừng lui về phía sau Đế huyền tốc độ cũng không phải thực mau, Ngược lại như là tản bộ giống nhau Chậm rãi đi tới Này cùng phía trước đi dạo phố cũng không tương đồng Lúc này Hai người không khí tương đương hòa hợp Đầu nhẹ nhàng mà dựa vào đầu vai hắn Cảm thụ được ngực hắn chỗ kia một chút Một chút hữu lực nhảy lên Hai tay không ngừng mà vớt ve lô thai hắn, giờ khắc này, hoa dao tâm tình rất là bình tĩnh. Tùy tiện đi dạo, ân, hẹn hò. Đế huyền nghĩ nghĩ, lô thai hơi hơi có chút nóng lên, nhưng là thanh âm lại là không có gì phập phồng. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhìn như bình tĩnh, nhưng là tim đập lại không khỏi nhanh hơn. Nột, đế huyền, ngươi còn chưa nói có thích hay không ta đâu. Hoa dao khỏe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười, đối với đế huyền cảm giác. Rất là phức tạp, một phương diện, hắn cùng nàng có chút tương tự, và lại, hắn rất cường đại, quan trọng nhất chính là, nàng có thể cảm nhận được, đế huyền đối nàng thực hảo, đến nỗi nàng đối hắn cảm giác, không bài xích là được. Đế huyền dưới chân bước chân hơi hơi một đốn, trên má mang theo mất tự nhiên, túi đầu muốn nhìn xem hoa dao biểu tình, nàng trên mặt thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra cái gì tới, đế huyền môi hơi hơi trường trường, sau đó lại biệt nữ hừ một tiếng. Nữ nhân chính là phiền thoái, không thích ta làm gì ôm ngươi. Không chung sáng ngời, hơi thở lại là áp lực, nhật nguyệt tựa hồ đã nhiều ngày chưa từng xuất hiện, trong không khí hơi thở bất chi bất giác lặng yên phát sinh thay đổi, tiềm tàng hồi lâu tăng thi động vật dần dần xuất hiện ở mọi người tầm nhìn. Này không thể nghi ngờ cấp may mắn còn tồn tại xuống dưới nhân loại tạo thành lớn hơn nữa nguy cơ, tận thế lúc sau giống như măng mọc sau mưa giống nhau toát ra tới các đại hình cơ trung, loại nhỏ căn cứ. Cũng tại đây lần lượt thai nạn chung, hoặc là tiêu vong, hoặc là lớn mạnh, vô số căn cứ dần dần bắt đầu hủy diệt, tự nhiên, tại đây hủy diệt chung, cũng có vô số cường giả dần dần bộc lộ tài năng. Vô số dị năng toát ra, cấp này đó gần như tuyệt vọng nhân loại mang đến một đường sinh cơ. Mà thức mau, không biết người nào phát hiện, tăng thi tinh hoạch thế nhưng có thể có trợ giúp dị năng giả tu luyện, lúc này... Nguyên bản đối tăng thi có sợ hãi hoặc là cựu hận mọi người bắt đầu xoa tay hầm hẻ, sôi nổi dũng dược mà ra, đánh chết tăng thi, nhưng đồng thời, một cái khác vấn đề lại ra tới. Theo thời gian quá khứ, đồ ăn vấn đề càng thêm nghiêm trọng, tận thế trước một ít vô pháp trường kỳ bảo tồn đồ ăn hoặc là mặt khác đồ dùng, trải qua thời gian dài như vậy, hoặc là hư thối, hoặc là mặt khác. Mà đồ ăn đâu, theo các thành trấn luân hãm, căn cứ hủy diệt, Mọi người càng nhiều chỉ có thể bí quá hóa liều đi các bị tang thi chiếm linh thành chấn nội siêu tầm vật tư, bởi vậy, trên đời may mắn còn tồn tại nhân loại cực nhanh bắt đầu co lại. Liên ở bên này lầm tu cùng nạp lan ly còn có cung túc 3 người tới quy thị lúc sau, gặp được chỉ có tô chiếm thiên cùng trần mộ hoa một hàng, những người khác còn có với mới vừa phía sau mấy chục người, gần 300 người đội ngũ, tới mục đích địa thời điểm, đã co lại chỉ có ba mươi mấy người. Mà liên ở ngay lúc này, đột nhiên, một ít cường đại căn cứ xuất hiện ở mọi người tầm nhìn. Thứ nhất đó là di tỉnh hy vọng căn cứ, còn có đó là một cái khác thiên sở căn cứ, mà thiên sở căn cứ sở mạc huyền cũng lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trong mắt. Tự nhiên, ở Lâm Tu cùng Nạp Lan Ly còn có cung túc ba người xuất hiện ở Quy Thị Là Lúc, mặt khác mọi người vẫn là rất kinh ngạc, đặc biệt là với cường. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ở lúc ấy cái loại này dưới tình huống. Này mấy người cư nhiên lại lần nữa an toàn xuất hiện ở mọi người trong mắt, đương nhiên, Tô Chiếm Thiên cùng Trần Mộ Hoa một hàng là thiệt tình vì bọn họ cao hứng. Đôi khi nam nhân hữu nghị đó là như vậy kỳ quái, Tô Chiếm Thiên người này lạnh lùng, nhàn nhạt, cùng cung túc mấy người nói chuyện với nhau cũng không nhiều lắm, ai cũng không thể tưởng được, hắn thế nhưng cùng nạp lan ly thành bạn tốt, cùng lâm tu mấy người quan hệ cũng không tồi, mà Trần Mộ Hoa, người này quả thực chính là cái người hiền lành. Tuy rằng là như thế này, nhưng là, lâm tu mấy người đối hắn ấn tượng cũng không kém. Không có việc gì liền hảo, các ngươi không biết, lúc trước kia tình huống là cỡ nào nguy hiểm. Với mới vừa trên mặt chất đầy tươi cười, trên mặt chút nào nhìn không ra trong lòng Lâm u, tự nhiên, lúc này hắn cũng chút nào không dám biểu hiện ra chính mình âm u. Trời biết lâm tu này một đám người vận khí như thế nào liền như vậy hảo, ở cái loại này dưới tình huống. Thế nhưng còn có thể hoàn hảo như lúc ban đầu đi ra, mà hắn phía sau phía trước mang đến quân đội, lúc này chỉ có mười mấy người, dư lại, có màu xanh lục chiến đội, còn có kình thiên chiến đội, những người này cùng hắn đều là ích lợi kết giao, mà đối phương, tô chiếm thiên cùng lầm tu mấy người chiến lực rồi lại rất cường đại, lúc này, hắn chỉ có thể mượn sức, mà không thể đắc tội. Nhìn ra được tới... Cung Túc ánh mắt ở chỗ mới vừa phía sau dư lại những người đó trên người nhìn quét một vòng, chật gật gật đầu nói. Với mới vừa trên mặt tươi cười hơi hơi cứng đờ, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một kia tức giận, đáng chết, chính mình hảo ý, ăn nói khép nép tới mượn sức bọn họ, thế nhưng còn cố ý châm chọc hắn. Đúng rồi, lúc ấy kia trong thành tất cả đều là tăng thi, các ngươi là như thế nào chạy ra tới? Với mới vừa ngượng ngùng cười cười, sau đó tỏ mò hỏi. Tự nhiên Vấn đề này không chỉ có là hắn, những người khác cũng là cực kỳ tò mò. Lập tức, mọi người ánh mắt đồng thời hướng tới bọn họ xem ra. Khu khu, chuẩn xác tới nói, trốn, cái này tự dùng không thỏa đáng. Cung túc nửa nắm quyền nhẹ nhàng mà chống ngôi, khẽ cười nói, trên thực tế, chúng ta là đi ra. Như vậy không chút khách khí phản phúng, trực tiếp làm với mới vừa trên mặt kia ti miễn cương ý cười nháy mắt biến mất. Hảo, chúng ta vừa mời đến cũng không biết các người nạp lan ly tay đánh gãy cung túc nói, cũng coi như là trò với mới vừa một cái dưới bậc thang. Tự nhiên, với mới vừa cũng là chạy nhanh thuận sân núi hạ lửa, trong lòng lâm thầm đem cung túc cấp ghi tạc trong lòng, nghĩ về sau về tới căn cư ở trả thù trở về, lúc này còn muốn rửa vào bọn họ đâu, tự nhiên không thể làm cho qua cương, gần nhất tăng thi tiến hóa tốc độ quá nhanh, bên trong thành đại đa số đều là nhị cấp tăng thi thậm chí còn có không ít ba cấp tăng thi, mà chúng ta sở muốn khí cụ ở trung tâm bệnh viện Đại Lâu, từ nơi này qua đi có ba điều lộ, trong đó nhất khoan cái kia đã. Chờ ngại, không thể thực hiện được, mặt khác hai điều tương đối vòng, hơn nữa bởi vì trong đó phải trải qua một cái phồn hoa đường phố, nơi đó tăng thi càng nhiều, chúng ta tuy rằng tới rồi mấy ngày rồi, nhưng là vẫn là không hề tiến triển. Đúng vậy, này đều ra tới mau 20 ngày. Chúng ta sở mang đồ ăn cũng mau không đủ, kế tiếp nếu là lại không thể ngẫm lại biện pháp bên này, trần mộ hoa cũng như mày, tiếp nhiệm vụ này phía trước hắn cũng không biết, này nhìn như đơn giản nhiệm vụ, lại là như vậy khó khăn, nhìn này đó may mắn còn tồn tại xuống dưới người, nghĩ lại, mặc dù là hiện tại quay đầu trở về, cũng không biết có hay không mệnh có thể trở lại căn cứ đâu. Đối với đồ ăn vấn đề, lâm thu ba người tự nhiên là chút nào không lo lắng, còn nữa nói, Hoa Giao nói với hắn quá, ở chỗ này chẳng mặt, bởi vậy Lâm Tu cùng Cung Túc đều không nổi, chỉ là bọn họ không nổi. Với mới vừa cấp a, lần này mang theo quân đội cơ hồ đều trôn vùi ở trên đường. Nếu là hắn có thể đem nhiệm vụ hoàn thành nói, trở về còn hảo. Nếu là liền như vậy trở về, hắn tiền đồ liền xong rồi. Đây cũng là vì cái gì với mới vừa không có ở nửa đường thượng lộn trở lại đi nguyên nhân. Bên này với mới vừa mọi người hết đường xoay sở. Bên kia quý quân lạc mọi người lại ở trải qua sinh tử kiếp nạ. Tránh được rất nhiều con phố lúc sau, quý sớm mai cả người bỗng nhiên an tinh xuống dưới. Cái này làm cho quý quân lạc cho rằng đã an toàn. Ai biết, bên cạnh Vũ Hiến phát hiện, nguyên lai quý sớm mai sắc mặt trắng bệnh, đã hôn mê qua đi. Dơ tay sờ sờ quý sớm mai cái chán, phát giác đây là dị năng hao hết duyên cớ. Lập tức quý quân lạc chút nào không dám lơi lỏng, nhưng là... Liền ở bọn họ vừa mới vòng đến bên cạnh một cái tương đối rộng mở trên đường cái thời điểm, đột nhiên, mấy đạo thân ảnh nhanh như sao băng giống nhau loài đến. Tiểu tâm, quý quân lạc dối tay phải nhanh trong kéo qua một bên bởi vì tốc độ quá nhanh mà hướng phía trước phóng đi vũ hiến. Người nào thấy vô số đạo thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mặt, trần trung thiên phản xạ tính quá lớn. Chỉ là, ở những người đó ảnh đứng yên lúc sau, mọi người lúc này mới hít ngược một hơi khí lạnh diễn mạo thượng cùng thường nhân cũng không khác biệt, thậm chí là ăn mặc đều cùng thường nhân giống nhau. Nhưng là kia màu đỏ tươi hai mắt lại rõ ràng nói cho mọi người, trước mặt này đó cũng không phải nhân loại. Tăng thi. Mặt sau Thủy Lạc Vân thấy vậy tình hình, tức khác nhịn không được hô nhỏ ra tiếng. Nhiều như vậy, trời ạ dương tử đồng trừng lớn đôi mắt, thân hình hơi hơi co rúm lại hướng phía sau lui một bước, đem thân ảnh giấu ở phùng minh giật trong lòng ngực Hơn nữa này đó còn đều là cao cấp tăng thi. Chẳng lẽ là tứ cấp tăng thi? Không đúng. Quý quân lạc cảm thụ được trong không khí một cổ cường đại áp bách hơi thở, kia lực lượng cường đại, khiến cho hắn hô hấp đều không khỏi có chút cố hết sức, trên trán một kia mồ hôi lạnh trượt xuống, tứ cấp, vẫn là ngũ cấp. Cũng hoặc là... lục cấp. Quý quân lạc run sợ run, này trung gian, quả nhiên có nhiều như vậy cường đại tăng thi. Quả nhiên là chút không sợ chết ra hỏa liền ở bên này mọi người lưng không ngừng lạnh cả người, tâm không ngừng trầm xuống thời điểm. Đột nhiên, một đạo trầm thấp mà hơi mang chút khàn khàn thanh âm từ không trung chuyển đến. Này cổ cường đại cơ hồ liền không khí đều sắp động lại hơi thở, làm đến mọi người lưng không khỏi hơi hơi một loan, không tự giác đồng thời cúi đầu. Chỉ có đằng trước quý quân lạc như cũ nghiêm nghị mà đứng, cứ việc kia cường đại hơi thở khiến cho hắn cực kỳ khó chịu. Trong cơ thể dị năng chi lực điên cuồng xoay tròn sói mòn, nhưng hắn lại lạ như cũ không có túi đầu, kia thanh lãnh như lao hai mắt đông chốc hướng tới kia phát ra âm thanh phương hướng đầu đi. Ở Quý Quân Lạc tầm mắt nội, tức khắc xuất hiện một cái màu đen thân ảnh, kia thân ảnh tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến phụ cận, mà ở Quý Quân Lạc tầm mắt trong phạm vi, thế nhưng còn có thể nhìn đến nơi xa kia như ẩn như hiện nhàn nhạt tàn ảnh, thật là khủng khiếp tốc độ. Liên ở Quý Quân Lạc cảm khái thời điểm, Ngay sau đó, một đôi phiếm nhàn nhạt hồng quang hai tròng mắt đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn, bốn mắt nhìn nhau, cơ hồ là nháy mắt, quý quân lạc liền phản xạ tính một đạo tường băng xuất hiện ở trước mặt. Tứ cấp dị năng giả, không tồi. Thủy trong mắt mang theo vừa lòng ý cười, ánh mắt híp lại, ánh mắt kia tựa hồ có thể xuyên thấu qua quý quân lạc đầu, nhìn đến nơi đó mặt làm nàng thèm nhỏ dãi dị năng hạch. Dơ tay gian trước mặt kia thật dày tường băng lại là giống như bị đánh nát pha lê giống nhau, nháy mắt vỡ vụn. Nhìn trước mặt kia nguyên bản đạm hồng hai mắt, đột nhiên hồng quang đại thịnh, quý quân lạc trong lòng biết không hảo, nữ nhân này cực kỳ nguy hiểm, so gì vãng gặp được bất luận cái gì tang thi đều phải nguy hiểm. Người là tăng thi. Quý quân lạc tuy rằng trong lòng cực kỳ bất an, nhưng là bởi vì trước mặt nữ nhân này có thể nói, như vậy nếu có thể câu thông nói, liền dễ làm rất nhiều ừ thùi đột nhiên hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia tuy rằng cực nhẹ, nhưng là ở mọi người trong thai nghe tới, lại giống như sấm rền, dị năng thấp nhất phùng mẫn thân hình không khỏi hơi hơi run rẩy, thẳng đến rồi tay bắt lấy bên người lý ngọc minh lúc này mới ổn định thân hình, mà quý cánh nhiên bị vũ hiến hảo hảo bảo hộ trong lực trung, nhưng thật ra không đã chịu cái gì lăn đến, mà vũ hiến lại là thân hình hơi hoảng, ta sao vô tình xâm nhập, sẽ lập tức rời đi, quý quân lạc lấy lại bình tĩnh. Lúc này mới chấn định nói, a, rời đi, vào nơi này người, không có có thể rời đi. Thủy ánh mắt âm lánh nhìn quét mọi người, ánh mắt ở quý quân lạc cùng vũ hiến trong lòng ngực song bảo thai trên người định rồi định, ánh mắt hơi lóe, bất quá cũng chỉ là ngắn ngủn một cái trước mắt, thực mau liền rời đi ánh mắt. Đây là huy hiếp. Quý quân lạc sắc mặt trầm trầm, quý quân lạc người này đó là như vậy, mặc dù là đối mặt có khả năng là ngũ cấp trở lên tăng thi. Hắn như cũ thẳng tắp đứng thẳng, không chút nào lùi bước. Thúc thúc liền tại đây đương khẩu, quý quân lạc trong lòng ngực quý sớm mai lại đột nhiên mơ mơ màng màng tỉnh lại, dối kêu béo đô đô giống như củ sen giống nhau tay xoa xoa đôi mắt, lầu bầu kêu lên. Ngoan, tiếp tục ngủ. Quý quân lạc chấn an tính vô vô quý sớm mai tiểu thân mình, ánh mắt lại là lênh trầm mà sắc bén nhìn đối diện thủy. Quý sớm mai ha miệng thở dốc, ngáp một cái, đang chuẩn bị tiếp tục ngủ nhưng tiểu thân thể nhi lại đột nhiên mà cứng đờ lên, hé miệng liền khóc lên. Quý sớm mai một bên chấn an hắn, hắn trong lòng tự nhiên rõ ràng, lần này có thể là nguy hiểm, quý sớm mai hẳn là cũng là cảm ứng được nguy hiểm, cho nên mới sẽ khóc ra tới. Ta muốn tỉ tỉ, ta muốn tỉ tỉ, quý sớm mai trong trí nhớ nhất có thể cho hắn cảm giác an toàn, đó là hoa giao. tuy rằng bọn họ ở chung thời gian cực nhỏ, nhưng là ở bên người nàng lại là cực kỳ an tâm. Mà lúc này, hắn đã đoán trước tới rồi chính mình sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Lập tức liền khóc lớn lên. Bên này quý cánh nhiên nguyên bản vẫn luôn mở mịt mở to hai mắt mở ra bốn phía. Lúc này nghe được ca ca tiếng khóc, tức khắc cũng đi theo bẹp bẹp miệng, đi theo khóc lên. Trong lúc nhất thời, nhân loại này cùng tang thi rằng có chung. Liền nghe được hai cái hoa hoa kia lảnh lót tiếng khóc hướng tới bốn phía lan tràn mở ra. Giống ngũ cấp tang thi đã sơ cụ trí tuệ. Lúc này thấy đến kia tiểu hài tử ầm ý tiếng khóc, tức khắc phẫn nộ hướng về phía mọi người giống lên giống. Tiểu hài tử chính là phiên toái Nước lạnh lanh cười, dơ tay ý bảo phía sau những cái đó ngũ cấp tăng thi, động thủ. Quý quân lạc tay trái ôm quý sớm mai, tay phải dơ tay gian, vô số băng chủy hoa hướng đối diện đánh úp lại tăng thi. Quý quân lạc phía sau phùng minh giật cùng dương tử đồng mọi người lúc này cũng nhanh chóng ra tay. Nháy mắt, thủ tương thuật, ma thứ. Hỏa Long còn có vũ hiến bùi gai thứ đẳng, các loại dị năng thể phóng. Nhưng là bởi vì cấp bờ cấp chế, ngũ cấp tăng thi cơ hội đã có thể xem nhẹ ba cấp dị năng giả công kích. Đối với những cái đó tường đất, mà thứ trở, ngũ cấp tăng thi trực tiếp làm lơ, dựa vào thuần cường độ hung hăng phá khai tường đất. Nhưng thật ra Hỏa Long làm đến chúng tăng thi né tránh không thôi. Hỏa Long tuy rằng không gây thương tổn bọn họ, nhưng là... Tiếng ngọn lửa sẽ đưa bọn họ chữa trị cùng nhân loại vô nhị làn da cháy hỏng, hơn nữa cũng sẽ thiêu hủy bọn họ quần áo, đến lúc đó quần áo ghê tởm bộ dáng, chủ nhân sẽ ghét bỏ. Thấy mặt khác công kích không có hiệu quả, chỉ có hỏa hệ dị năng giả có thể làm cho bọn họ thoáng có chút cố kỵ, lập tức, Phùng Minh giật chờ mấy cái thổ hệ dị năng giả vội vàng chế tạo xuất thổ tường, đem dương tử đồng còn có thủy lạc vân hộ ở sau người, làm hai người không ngừng mà phóng thích ngọn lửa. Nhìn ở chúng tang thi vây công hạ, đau khổ chống đỡ mọi người, thủy trong lòng không khỏi một trận cảm khái, bất quá cảm khái qua đi trong lòng liền không có gì dao động, nàng làm một lần ngoài ý muốn, mới đột nhiên khôi phục ký ức, khôi phục ký ức sau, biết được phía trước chính mình đã từng ăn qua thịt người, lúc ấy nàng cong eo nôn khan hồi lâu, bất quá, nàng tuy rằng có nhân loại ký ức, lại cũng có tang thi lạnh nhạt, nhìn đối diện nhân loại đau khổ dãy rủa nàng không hề có một chút lòng. Chắc cần. Đứng ở đám người đối diện, đông đảo tang thi phía sau thủy, sắc mặt lạnh nhạt đạm nhiên, bên thai kia xảo người tiếng khóc làm nảng hơi có chút phiền lòng, bất kỳ nhiên nghĩ đến phía trước hoa giao nói, bọn họ phải đi, liền làm cho bọn họ đi là được. Lập tức trong tay đột nhiên nắm chặt, trong tay thủy cầu nháy mắt rách nát, bọt nước vang khắp nơi. Bên này, quý quân lạc nhanh trong né tránh, thường thường, thường thả ra số chỉ bằng truy, nhưng là bởi vì ôm cái hài tử. Bởi vậy, động tác có chút chậm, bất quá hắn cấp bậc đền bù điểm này không đủ, bên này, Vũ Hiến trong tay ôm hài tử, nhưng là một tay kia bùi gai thứ đằng lại là không ngừng mà biến hóa, thứ đau từ thổ địa trung thoáng khởi, sau đó đột nhiên cuốn quanh thượng đối diện một con ăn mặc một bộ màu trắng vận động sam tang thi. Rống, bị cuốn lên tang thi tức khắc một trận giống giận, nhấc chân dùng sức một đá, nháy mắt, trước mặt bùi gai thứ đằng ở kia ngũ cấp tang thi mạnh mẽ dưới, tốc đứt từng khúc nước Thủy lạc vân dơ tay một đạo hỏa long vượt ra, nháy mắt đem tới gần chính mình trước mặt tăng thi cấp đánh lui, cùng phía sau Lý Ngọc Minh hai người rửa lương vào nhau. Lý Ngọc Minh là thổ hệ dị năng giả, không ngừng mà thi triển thổ tường thuật cùng mà thứ, tuy rằng không thể tùy tang thi tạo thành trí mạng chi thương, lại cũng có thể đủ ngăn cản một trận. Bên này, Trần Trung Thiên cùng Phùng Minh giật hai người một tả một hưu đem dương tử đồng hộ ở bên trong. Dương tử đồng là hỏa hệ dị năng giả, Nàng hỏa hệ so thủy lạc vân hỏa hệ còn mạnh hơn thượng một ít. Đột nhiên, dương tử đồng bên trái Phùng Minh giật cảm nhận được phía sau truyền đến một đạo kinh phong. Phía trước tăng thi gắt gao tới gần, Phùng Minh giật không dám đại ý. Đột nhiên hướng tới bên cạnh một cái lắc mình chạy trốn đi ra ngoài. Đối mặt ngũ cấp tăng thi, ba cấp dị năng giả căn bản không đủ xem. Nếu không phải đối diện này đó tăng thi tương đối chú trọng sạch sẽ còn có bề ngoài nói. Phỏng chưng lúc này, bọn họ toàn bộ đều đã biến thành thi thể. Phùng Minh giật vẫn luôn gắt gao thủ Dương Tử Đồng Tả Phương. Bởi vậy, này chợt loé khai, tức khắc, phía sau kia chỉ Tang Thi lợi chảo liền đống chốc, Tử Dương Tử Đồng đầu vai cọ qua, kia cường đại lực đạo mang theo kình phong khiến cho Dương Tử Đồng thân hình không khỏi run lên, xoay người nhìn phía sau đánh út lại Tang Thi, Dương Tử Đồng tức khắc trong lòng cả kinh, đầu một bạch, không kịp hoán giận Phùng Minh giật, liền phản xạ tính lôi kéo bên cạnh Phùng Mẫn một chán. À, Phùng Mẫn dị năng cấp bậc thấp nhất. Bởi vậy, nàng vẫn luôn đứng ở Lý Ngọc Minh còn có thủy lạc vân bên người, bị hai người bảo hộ. Bởi vậy, nàng không có chú ý tới thế nhưng sẽ bị Dương Tử Đồng đột nhiên mà dối tay bắt đường kẻ chết thay. Bên này Phùng Mẫn kêu thảm thiết tức khắc kinh tới rồi bên kia Lý Ngọc Minh, nghe được chính mình lao bà kêu sợ hãi. Lý Ngọc Minh bỗng chốc quay đầu, này vừa thấy dưới, tức khắc kinh hãi mục lục rụt nước. Chỉ thấy Phùng Mẫn đưa lưng về phía Dương Tử Đồng. Phía sau tang thi lợi chảo thẳng tắp từ phùng mẫn ngực xuyên qua, phùng mẫn hai mắt trừng lớn, chỉ tới kịp phát ra này một tiếng kêu thảm, sau đó đó là nháy mắt bị mất mạng. Nhị cấp dị năng hoạch ra thủy tiếp nhận kia ngũ cấp tang thi từ phùng mẫn trong đầu móc ra dị năng hoạch, ngữ khí hơi chút có chút tiếc hận, khỏe mắt mang theo nhàn nhạt chảo phúng ý cười nhìn dương tử đồng liếc mắt một cái, vẫn chưa vạch trần một màn này, mà thấy như vậy một màn liền chỉ có bên cạnh Trần Trung Thiên còn có bên kia vừa mới tránh ra Phùng Minh. Giờ. À, ta muốn giết ngươi, Lý Ngọc Minh người này ngày thường nhìn qua là cái loại này gầy gầy nhược nhược mà, phản phất một cái tiểu bạch kiểm giống nhau nam nhân, nhưng trên thực tế, hắn là thực cái chính mình lão bà, lúc này, mắt thấy chính mình lão bà ở chính mình trước mặt như vậy thê thảm chết đi, trong lòng tức khắc đại chịu kích thích, không kịp nghĩ lại vì cái gì Phùng Mẫn sẽ đột nhiên xuất hiện ở dương tử đồng phía sau chỉ lo hướng tới kia chỉ giết chết phùng mẫn tang thi đánh tới. Cẩn thận. Thủy Lạc Vân xoay người liền nhìn đến Lý Ngọc Minh lấy thiều thân lao đầu vào lửa tư thế hướng tới bên kia đánh tới, trong lòng tức khắc cả kinh tiêu to. Tốc độ mau một chút. Thủy ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Lúc này, này đó tang thi nháy mắt liền nhanh hơn tốc độ, mà quý quân lạc cũng mới phát hiện, nguyên lai like, phía trước này đó tang thi thế nhưng không có động thật cách. Phúc Phùng Minh Giật nhanh chóng dựng nên tường đất nháy mắt bị xuyên thủng. Sau đó một con tang thi duỗi tay nháy mắt liền đem hắn cánh tay trái cấp xé rách. Một trận tê tâm liệt phế đau đớn từ miệng vết thương lan tràn mở ra. Phùng Minh Giật sắc mặt nháy mắt trắng bậy. Minh ngật dương tử đồng đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đối Phùng Minh Giật nàng cũng là có vài phần thiệt tình. Bởi vậy, nhìn thấy bên này tình hình, lập tức liền nhịn không được cả kinh kêu lên. Tím đồng, tiểu tâm. Trần Trung Thiên người cao to nhìn phía trước kia chút nào không sợ hãi dương tử đồng hỏa tường thuật tăng thi, chính đột phá tường ấm, hướng tới dương tử đồng đánh tới, lập tức không quan tâm hướng tới nàng nào tới, dùng phía sau lưng chặn tăng thi công kích. Khúc Anh vẫn luôn đi theo quý quân lạc bên người, nàng tuy rằng cùng dương tử đồng quan hệ không tồi, chính là nàng cũng tương đối tích mệnh, quý quân lạc thực lực mạnh nhất, bởi vậy đi theo hắn nhất an toàn, lúc này nghe được mặt sau liên tiếp kêu thảm thiết, lập tức quay đầu. Liền thấy Phùng Minh giật cùng Trần Trung Thiên hai người nháy mắt một chết một bị thương. Thủy Lạc Vân bước nhanh muốn đi giữ chặt Lý Ngọc Minh, nhưng là lại bị phía trước một con Tang thi cấp ngăn cản ở, cảm thụ được cường đại lực đạo đánh út lại. Cái loại này làm hắn hoàn toàn vô pháp trong cử cường đại lực lượng. Nháy mắt, Thủy Lạc Vân liền cảm giác được tử vong lại như thế tiếp cận, tăng thi công kích ở hắn trước mặt phóng đại. Ẩm, Thủy Lạc Vân nhắm mắt chờ chết thời điểm, đột nhiên, thân thể bị mạnh mẽ kéo ra. Sau đó liền thấy một đổ tường băng đứng lặng ở chính mình trước mặt, xuyên thấu qua kia thẻ dày, Tốc Tốc Vỡ vụn tường băng nhìn lại, kia tang thi lợi trảo chính thật sâu mà lâm vào tường băng nội, hơn nữa, ở đối diện kia ngũ cấp tang thi mạnh mẽ dưới, tường băng đang ở Tốc Tốc Vỡ vụn. Bên cạnh Quý Quân lả sắc mặt lấy lạnh, bất quá, bởi vì này đột nhiên mạnh mẽ phóng thích tảng lớn tường băng thuật, lúc này, trong thân thể hắn dị năng chi lực đã có chút cố hết sức, nhìn chính mình đội ngũ trung dư lại người, Quý quân lạc sắc mặt càng thêm lánh trầm, thâm thúy hai mắt, ánh mắt sắc bén mà lạnh băng xuyên thấu qua tăng thi, nhìn bên kia chính đem một cái dị năng hoạch ném nhập trong miệng thủy. Kia giống như xem người chết giống nhau ánh mắt, cùng hoa dao xem ánh mắt của nàng là cỡ nào tương tự, lập tức, thủy ánh mắt càng thêm nông lạnh, cho ta đem hắn chồng mắt cho ta đào ra. Chỉ vào quý quân lạc, thủy vẻ mặt tức giận phân phó bên cạnh một con ngũ cấp tăng thi. Thủy thanh âm vừa ra kia chỉ ngũ cấp tang thi liền không chút do dự hướng tới quý quân lạc ra tay, bị kia cường đại lực đạo tỏa định quý quân lạc, lại là liền tránh ra lực lượng đều không có, này đó là cấp bậc cấp chế, quý quân lạc ánh mắt nhìn kia bén nhọn lợi trảo chính trực thẳng hướng tới hai mắt của mình trộm tới, đồng tử nháy mắt xúc thành trâm trạng. Phan, liền ở kia tang thi lợi trảo sắp đâm vào quý quân lạc trong mắt thời điểm, đột nhiên, một đạo kình phong sẽ qua, kia chỉ đánh út về phía quý quân lạc Tang thi nháy mắt liền bay ngược đi ra ngoài, tỏa định giải trừ, quý quân lạc vội lắc mình thối lui. Thùy ánh mắt hơi co lại, nhìn cái kia đột ngột xuất hiện ở chính mình trước mặt bóng người, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Vừa mới đứng yên, quý quân lạc nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện người, trong lòng đột nhiên yên ổn xuống dưới, mà vẫn luôn khóc nháo không thôi quý sớm mai cũng một bên hút cái mũi, khúc khịt dừng lại tiếng khóc, quay đầu không ngừng mà nhìn bên kia, tỉ tỉ. Tiểu cánh tay mở ra, rất muốn nhào qua đi. Không sai, hoa dao chính thức bị kia hai chỉ tiếng khóc cấp khóc tới. Lúc này, kia trong thành tâm nơi nào đó, đế huyền chính hấp mặt, cách đó không xa đông đảo tang thi thật cẩn thận tránh ở một bên, im như ve sầu mùa đông. Ta không phải làm ngươi thả bọn họ đi sao? Hoa dao thanh âm nghe không ra hỉ nộ, trên mặt biểu tình như cũ nhu hỏa như lúc ban đầu, nhìn bên cạnh mặt trầm như nước thủy, trên mặt cũng không có dư thừa cảm xúc. Bọn họ là nhân loại, chúng ta là tăng thi. Tiếng nước âm lánh mạnh nói, chỉ là, đối mặt hoa dao, nàng trong lòng lại là kiêng kỵ không thôi. Nàng không biết hoa dao đến tuần cùng là cái gì thân phận. Từ trên người nàng cũng bệnh không có cảm ứng được cái gì cường đại hơi thở. Phòng trừng cũng bất quá là cái lớn lên có vài phần tư sắc nhân loại thôi. Bất quá, nàng rốt cuộc cũng không dám ngỗ nghịch đế huyền mệnh lệnh. Bởi vậy, chỉ phải lạnh lùng nói, đây là chuyện của chúng ta, người đừng động. Ta cũng không phải là tang thi." Hoa Dao nhướng mày, kia ý tứ nói rõ, chính là muốn cùng nàng đối nghịch, lập tức, thủy trong lòng càng là tức giận, ánh mắt lạnh băng trừng mắt Hoa Dao. Lúc này, chung quanh những cái đó ngũ cấp tang thi cũng vô thành vô tức đình chỉ công kích, bọn họ không giống thủy như vậy có người ký ức ở bọn họ trong lòng, chủ nhân mệnh lệnh cao hơn hết thảy, mà Hoa Dao thân phận tương đương với chủ nhân, đến nội thủy, bất quá là đứng cấp bậc ưu thế thôi. Quý quân lạc một hàng nguyên bản đang xem đến Hoa Giao xuất hiện thời điểm, trong lòng liền chắc chắn nàng tang thi thân phận. Chỉ là lúc này nghe được nàng Minh sắc nói chính mình không phải tang thi khi, mọi người tuy rằng trong lòng kinh ngạc không thôi, nhưng rốt cuộc là tặng khẩu khí, không phải tang thi liền hảo. Tang thi ở bọn họ trong lớn tượng, đó là ăn thịt người quái vật, vô luận bề ngoài cỡ nào giống nhân loại. Lúc này giữa sân Hoa Giao cùng Thủy hai hai giằng co, Thủy khí thế cường nhanh. Quanh thân tản ra cực cường khí thế, mà hoa dao bên này thái độ lại là cực kỳ nhàn nhã, nhưng lại nhìn qua, lại là hoa dao ẩn ẩn đứng lưu thế. Thủy trong mắt xẹt qua một tia sắc khí, sau đó quay đầu không đi để ý hoa dao, thân hình khẽ nhúc đích, rứt khoát trực tiếp ra tay. Nhưng là hoa dao tay lại là phát sau mà đến trước, mọi người cơ hồ cũng chưa thấy rõ nàng là như thế nào ra tay, thủy trong tầm tay gắt gao mà bị hoa dao bắt được. Ngươi! Thủy kinh ngạc nhìn hoa dao, nàng đến tột cùng là khi nào đi vào chính mình bên người. Lúc này, hai người cùng quý quân lạc đám người cách xa nhau chỉ có ngắn ngủn mấy mét xa, Thủy trong lòng tuy rằng chấn động, nhưng là trong mắt tinh quang lập lòe, dơ tay, một đạo mũi tên nước liền thẳng tắp hướng tới bên kia ôm quý cánh nhiên vũ hiến đánh tới. Thức, mũi tên nước đâm vào vũ hiến bụng nhỏ, lập tức, màu đỏ máu liền nháy mắt tràn ngập ra tới, trong không khí tức khắc bị mùi máu tươi bao phủ. Vũ Hiến thân hình hơi hơi nhón lên, bên này quý quân lạc động tác cực nhanh đỡ lấy Vũ Hiến. Người thế nào? Quý quân lạc trong mắt mang theo nồng đậm lo lắng còn có tức giận, quay đầu ánh mắt phẫn nộ nhìn Thủy, nhưng là lại không có động tác. Hắn tự nhiên biết, địch nhân quá mức cường đại, lúc này hắn làm cái gì đều là hưởng công. Vũ Hiến lắc đầu, môi cũng bởi vì mất máu mà hơi hơi có chút trở nên trắng, hai mắt thẳng tóc nhìn chầm chầm bên kia hoa dao. Trong mắt xẹt qua một kia ảm đạm, ta chán ghét không nghe lời cầu. Hoa dao tự nhiên có thể ngăn trở kia nói công kích, bất quá nàng cũng không có động tác. Lúc này, nhìn bên cạnh ra tay bị thương vũ hiến lúc sau thủy kia khiêu khích ánh mắt, hoa dao nhàn nhạt mở miệng nói, trật, trở tay đó là một cái tắt quăng qua đi. Bang! Hoa dao lực đạo bao lớn, theo một tiếng giòn vàng, trật, thủy má phải má toàn bộ liền lõm, trên mặt xương cốt bị đánh nát, kia thanh giòn vàng. Khiến cho bên này nguyên bản nhìn đến hoa dao mà có vài phần không được tự nhiên dương tử đồng lúc này cũng là không khỏi ánh mắt đột nhiên co rụt lại, nhìn nhìn lại bên kia bị hủy nửa khuôn mặt mà có vẻ có chút dữ tận thủy, mọi người đồng thời nghẹn nước miếng, ánh mắt hoảng sợ nhìn hoa dao. Kia chính là cao cấp tang thi à, cao cấp tang thi có bao nhiêu cường, bọn họ không rõ ràng lắm, nhưng là, ba cấp tang thi dùng đao đều chém không thoái, bởi vậy có thể dự kiến... Này chỉ cao cấp tang thi là cỡ nào cứng rán, nhưng là nàng kia nho nhỏ một cái tác, thế nhưng đem kia chỉ cao cấp tang thi nửa bên mặt đều làm hỏng. Thủy ánh mắt hung ác trừng mắt hoa dao, giống như một con bị chọc giận dã thu giống nhau, phẫn nộ trừng mắt hoa dao. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, làm tốt ngươi thuộc buồn phận sự, xem ra, ngươi đem ta nói trở thành gió thoảng bên hai. Hoa dao nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, đương nhiên, càng nhiều. Hoa Giao vẫn là cố ý mượn cơ hội này đem cái này nguy hiểm bóc chết. Tăng Thi không đáng sợ, lục cấp tang Thi cũng không đáng sợ. Nhưng là, một nữ nhân ghen ghét cùng oán hận lại là cực kỳ đáng sợ. Tuy rằng Hoa Giao biết, cái này Têu thủy Tăng Thi mặc dù lại quá 100 năm, cũng không thể đối nàng thế nào. Bất quá, loại này tiềm tảng trong tương lai có khả năng sẽ không ngừng ở nàng trước mặt nhảy nhót nuốt ngạt Tăng Thi. Nàng vẫn là nhân lúc còn sớm trừ bỏ cho thỏa đáng. Bành! Ở mọi người kia kinh tủng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, hoa dao tùy tay một ném. Quanh bên cạnh đại lâu một tầng vách tường nháy mắt bị xuyên thủng, thủy thân ảnh hung hăng lầm vào nơi đó mặt. An tĩnh, một mảnh an tĩnh. Liên ở bên này quý quân lạc nhất chân tính toán hướng tới hoa dao đi đến là lúc, đột nhiên, một đạo màu đen thân ảnh từ kia bị đánh nát phá trong động mặt vừa ra, thẳng tắp hướng tới bên này hoa dao đánh tới. Hoa dao dơ tay lăng không một chảo, tức thì... Tiếng nguyên bản lấy cực nhanh tốc độ hướng tới hoa dao đánh út lại bóng người giống như bị một đạo vô hình thật lớn bàn tay cấp bắt lấy giống nhau, tức khắc không thể động đậy bị bắt được hoa dao trước mặt. Trước mặt thủy nào còn có phía trước bình tĩnh cao ngạo, lúc này, nàng một thân chật vật, trên người quần áo cũng có chút rách nát, giữ tận nửa khuôn mặt, trong mắt tràn đầy phẫn nộ còn có sắc khí, giữ tận trừng mắt hoa dao, đáng chết, ta chính là chủ nhân quan trọng cấp dưới, ngươi không thể như vậy đối ta. Đừng như vậy hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Hoa dao nhàn nhạt cười, tay phải kiềm nàng cổ, tay trái khẽ nâng, để sát vào cái chán của nàng. Ta tưởng, hắn sẽ rất vui lòng cho ta một viên tang thi tinh hoạch. Quan trọng cấp dưới, bất quá là một đám pháo hôi thôi. Không, ngươi không thể như vậy đối ta. Theo hoa dao tay càng ngày càng gần, thủy trong lòng cũng càng ngày càng hoảng. Lúc này, nàng rốt cuộc đã biết những nhân loại này ở tang thi vây công hạ cảm giác. Cái loại này tử vong không ngừng bách cận, mà chính mình lại là vô lực ngăn cản cảm giác. Lập tức, nàng một bên không ngừng giãy rùa, một bên hướng tới bốn phía đứng thẳng giống như đầu gỗ cọc giống nhau tang thi quát. đáng chết các ngươi này đó phế vật, chẳng lẽ các ngươi mặc cho bằng này nhân loại cười ở trên đỉnh đầu sao? Thủy không ngừng mà giãy rùa, hơn nữa có thể dùng kia bén nhọn đầu ngón tay muốn đâm vào hoa dao cánh tay trùng, làm nàng cảm nhiễm thượng tang thi virus, nhưng là kia ngón tay ở hoa dao trên cổ tay cắt vài cái, xúc tua mềm mại cực kỳ, lại là nửa điểm dấu vết cũng chưa lưu lại, lập tức, nàng trong lòng tuyệt vọng. Vô nghĩa quá nhiều. Hoa dao thanh âm vừa ra, tay trái đã đâm vào thủy trong đầu, đầu ngón tay hơi hơi một trọ, một viên so trứng cút muốn lớn một chút lăng hình tinh hoạch liền bị trọn ra tới, ở quang mang làm nổi bật hạ, chiết xạ ra khả quan quang mang mà nguyên bản còn đang không ngừng mà giấy rủa kêu gạo thủy cũng nháy mắt liền không có hơi thở. Hoa dao trắng non ngón tay mở ra, mặt trên một tia dị vật đều không có, bất quá lúc này mọi người cũng không có chú ý tới này đó. Bên kia mọi người, hoặc là kinh hãi, hoặc là ghen ghét, hoặc là hâm mộ nhìn hoa dao, đối với nàng trong tay kia viên tang thi tinh hoạch, trừ bỏ dương tử đồng có chút hâm mộ ghen ghét nhìn vài mắt ở ngoài. Người khác lúc này còn chấn động ở hoa dao kiêu cường đại mà thực lực khủng bố chung. À, mọi người nguyên bản đánh giá hoa dao ánh mắt, đột nhiên bị quý quân lạc một tiếng kêu sợ hãi cấp hấp dẫn qua đi. Bên này thu thập song sau, hoa dao mới nâng bước hướng tới quý quân lạc đoàn người đi đến. Theo hoa giao tiếp cận, những người khác không tự giác từ trung gian tránh ra một đạo lộ. Một bên tiểu tâm mà đánh giá hoa dao sát mặt, một bên lại không ngừng mà đánh giá những cái đó đứng ở chỗ cũ không có động tinh tăng thi. Các ngươi thật đúng là không sợ chết. Hoa Giao nhíu lại mày, nhìn kia theo chính mình đi vào mà chiều chính mình đánh tới hai chỉ song bào thai. Đối với ôm đùi thần mã, nàng đã thói quen, lúc này, hai bên đùi, một bên một con tiểu đoàn tử, Hoa Giao tỏ vẻ thực bình tĩnh. Làm ơn ngươi, cứu cứu a. Quý quân lạc lúc này cũng không có cái kia tâm tư đi để ý Hoa Giao lời nói, mà là ngẩn đầu nôn nóng nhìn nàng bên này Vũ Hiến đã hôn mê qua đi cũng may bụng nhỏ nơi đó miệng vết thương bị quý quân lạc dùng khối băng cấp đông cứng, chỉ là, thủy công kích quá cường, vũ hiến ba cấp dị năng giả thân thể căn bản chống cự không được. Hoa dao cúi đầu nhìn nhìn, sau đó xoay người, đi thôi. Quý quân lạc hơi hơi do dự một chút, sau đó không lưng ôm vũ hiến, theo đi lên, mặt sau khúc anh rụt rụt cổ, cũng bước nhanh theo đi lên sau đó, thủy lạc vân cũng lôi kéo có chút thất hồn lạc phách Lý Ngọc Minh bước nhanh đuổi kịp Mặt sau dương tử đồng nhẹ nhàng mà cắn cắn môi dưới, lôi kéo mất đi một con cánh tay phùng minh giật cũng nhanh chóng theo đi lên. Hoa dao không lưng đem kia ôm nàng đùi không bỏ hai tiểu chỉ sách lên, gọi quá một con tăng thi, làm hắn ôm đuổi kịp. Mặt sau quý quân lạc thấy vậy, hơi hơi nhíu như mày, nhưng là cảm thụ được trên tay vũ hiến nhiệt độ cơ thể không ngừng giảm xuống, cũng không rảnh lo rồi dám. Hoa dao là tóm được người hướng tới trong thành tâm mà đi, càng là tới gần trong thành tâm. Đường phố càng là sạch sẽ, trên đường phố tang thi càng ngày càng nhiều, hơn nữa càng ngày càng giống người, mọi người xem cũng là càng ngày càng kinh hãi, đặc biệt là đang xem đến từ bên cạnh đại lâu đẩy cửa đi ra tang thi thời điểm, mọi người quả thực là kinh tủng, ngẩng đầu nhìn mặt trên, kia năm tầng trên ban công, thế nhưng còn có chỉ tang thi giơ cổ chiều phía dưới nhìn. Thiên, nên sẽ không phải trong thành trong phòng đều ở cao cấp tang thi đi. Lúc này Không biết từ nơi nào nhảy ra một con màu đen chốc ra miêu, cao ngạo kiều cái đuôi, bước miêu bước, theo sát bên cạnh đi tới, nhìn kia trên người ra lông, đông một khối tây một khối, đặc biệt là kia trên người tản ra huy áp, chút nào không thua bên người này đó ngũ cấp tang thi. Bọn họ đã gặp được quá một lần tang thi động vật, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra này chỉ đó là tang thi miêu, bởi vậy mọi người trong lòng càng là thất vọng. Nơi đây rời thành trung tâm tuy rằng không phải rất xa, nhưng là dựa theo mọi người cái này tốc độ tới nói, lại là có chút chậm. Còn có xa lắm không? Quý quân lạc nhìn phía trước hoa dao bóng dáng, nhìn nhìn lại hơi thở càng ngày càng yếu vũ hiến, không cấm có chút xuất ruột, thanh âm cũng mang theo chút vội vàng. Không chết được. Hoa dao quay đầu lại nhìn nhìn, thủy công kích tuy rằng cường, nhưng là bởi vì là thủy hệ, hơn nữa lúc ấy là vội vàng phát ra công kích. bởi vậy Vũ hiến thương thế thoạt nhìn nghiêm trọng, trên thực tế lại không có sinh mệnh nguy hiểm. Liên ở bên này quý quân lạc cả người đều sắp bùng nổ thời điểm rốt cuộc tới rồi. Ở chỗ này, nơi này có dược phẩm sao? Quý quân lạc ngẩn đầu đánh giá trước mặt, đây là một cái tinh xảo tiểu viên tử, thoạt nhìn, đại khái là hoa dao nơi đi. Lúc này, cái kia vẫn luôn ôm song bảo thai tang thi không lưng đem song bảo thai bông, sau đó hướng về phía hoa dao cung kính không không lưng. Chợt xoay người rời đi, mặt khác tang thi cũng đi theo rời đi, thấy như vậy một màn, dương tử đồng, phùng minh giật, còn có thủy lạc vân mọi người nhìn hoa dao ánh mắt không khỏi càng sâu. Không phải, nơi này là ta trụ, các ngươi trụ bên kia. Giơ tay chỉ chỉ bên cạnh, bên cạnh là một nhà liền nhò sân. Lúc này, nghe được bên ngoài thanh âm đế huyền đi ra, chỉ là, đang xem đến hoa dao phía sau kia một đám người lúc sau. Lập tức sắc mặt liền, có chút khó coi. Hơi hơi nhíu nhíu mày, ánh mắt bất thiện nhìn mọi người liếc mắt một cái, dự chữ lương. Hoa Giao lập tức nhìn không được cười cười, lắc đầu đi lên trước, không phải, thiếu chút nữa trở thành tang thi đồ ăn, ta đưa bọn họ cứu trở về tới. Hoa Giao một bên gọi một con tang thi tiến lên, sau đó làm quý quân lạc dẫn người đến bên cạnh trong viện trước an trí xuống dưới, một bên cùng đế huyền đi vào đi, liền nói bên này bị buông xuống quý sớm mai cùng quý cánh nhiên ngẩng đầu nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm lập tức liền bước chân ngắn nhỏ hướng tới hoa giao đuổi theo chỉ là đương đuổi tới phía trước liền bị đế huyền không chút khách khí ngăn cản xuống dưới tiểu quỷ nữ nhân này là của ta bị ngăn lại hai chỉ có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn nhìn đế huyền sau đó ủy khuất quay đầu nhìn bên kia nhếch môi trên mặt thần sắc có chút khó coi quý quân lạc. tiểu thần tiểu nhiên lại đây Quý quân lạc ánh mắt cùng đế huyền hai người ở giữa không chung một trận giao chiến, sau đó từng người thu hồi ánh mắt, đế huyền môi hơi hơi gợi lên, một cái không có gì uy hiếp nhân loại thôi. Bên này quý quân lạc sắc mặt lại là càng thêm khó coi, tuy rằng không biết đối phương thân phận là cái gì, nhưng là, lại có thể cảm giác được, sâu không lường được. Nhìn đi vào sân hoa dao, quý quân lạc ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, tiến lên một bước, tựa hồ muốn nói cái gì đó nhưng lại bị bên người thủy lạc vân cấp lôi kéo, thủy lạc vân hướng về phía quý quân lạc lắp đầu, đội trưởng, nam nhân kia thực đáng sợ, chúng ta đi trước bên cạnh đi. Vũ Hiến thương thế cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, liền giống như hoa dao theo như lời, cũng không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm, đem kia miệng vết thương hơi hơi băng bó hạ, quý quân lạc bên này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhìn hôn mê trùng Vũ Hiến, quý quân lạc tâm tình rất là trầm trọng. Nếu không phải lần này hắn khăng khăng lưu lại tìm kiếm tề khang huynh muội có lẽ hắn vĩnh viễn cũng không biết, nguyên lai tăng thi tiến hóa tốc độ sẽ như vậy kinh người. Hắn không biết mặt khác thành thị có phải hay không cũng là như thế này, nhưng là cơ hồ có thể dự kiến, nhân loại tương lai nên là cỡ nào gian nan. mà hoa giao đâu, tại đây trung gian, nàng sắm vai lại là cái gì nhân vật? Tùy tay liền có thể tùy ý giết chết một con cao cấp tăng thi, kia thực lực khủng bố quả thực làm người khiếp sợ. Đặc biệt là nàng có thể tùy ý sai xử này bên trong thành mặt khác tăng thi, điểm này làm hắn kinh ngạc không thôi. Đội trưởng, nữ nhân kia rốt cuộc cái gì lai lịch. Phùng Minh giật lúc này sắc mặt như cũ trắng bệnh, miệng vết thương bị đơn giản băng bó hạ, bởi vì mất máu quá nhiều. Lúc này, hắn đầu có chút hôn hôn trầm trầm, dương tử đồng ở bên cạnh đỡ hắn, hai người đều là nhìn quý quân lạc. Khúc Anh ngồi ở thủy lạc vân bên cạnh, hai người hết sức án tĩnh, đến nội bên kia Lý Ngọc Minh. Tắc ngồi ở một bên, thần sắc cảm đạo. Chúng ta chỉ cần xác định nàng không phải tang Thi là được. Quý quân lạc ánh mắt cảnh cáo nhìn nhìn mọi người, đối với hoa giao lai lịch, hắn so với ai khác đều tò mò được chứ, chỉ là hắn cũng không biết, liền giống như hắn theo như lời, chỉ cần đối phương không phải tang Thi liền hảo, hơn nữa, đối phương còn cứu bọn họ. Phùng Minh giật thiên lạng gật gật đầu, bên cạnh Dương Tử Đồng Tắc có chút trầm mặc, đối với quý quân lạc cách nói. Nàng trong lòng cũng không như thế nào để ý, đặc biệt là nghĩ đến hoa dao thực lực, nàng trong lòng tức khắc một mảnh lửa nóng, nữ nhân kia lại là như vậy cường, trong lòng hâm mộ ghen ghét không thôi. Đội trưởng, nam nhân kia là tang Thi sao? Đột nhiên, vẫn luôn trầm mặc khúc anh mở miệng hỏi. Lời này nháy mắt liền đem mọi người lực chú ý cấp kéo đến đế huyền trên người tới, nghĩ đến cái kia tuấn mỹ giống như thiên nhân giống nhau nam nhân. Dương Tử Đồng cùng khúc anh hai người trên mặt đồng thời sẹt qua một kia đỏ ửng. các nàng chưa bao giờ biết, trên đời này thế nhưng còn có như vậy hoàn mỹ nam nhân, đặc biệt là Dương Tử Đồng, đã từng, nàng ở mới gặp quý quân lạc thời điểm liền bị hắn kinh diễm, quý quân lạc diện mạo cũng là không lầm, nhưng là nói như thế nào đâu, nam nhân kia. Càng nhiều vài phần thần bí hơi thở, lớn lên cũng như vậy hoàn mỹ, nhưng là tưởng tượng đến nam nhân kia đối hoa giao biểu hiện ra chiếm hữu dụng. Dương tử đồng trong lòng tức khắc càng thêm ghen ghét, vì cái gì, như vậy hoàn mỹ nam nhân cũng là của nàng. Quý quân lạc lắc đầu, nam nhân kia cái gì thân phận, hắn cũng không biết, chỉ biết rất cường đại, đó là một loại làm hắn chút nào nhất không nổi phản kháng cường đại, yên lặng mà đứng dậy, đi đến bên kia túi đầu trầm mặc Lý Ngọc Minh bên người, duỗi tay ở hắn giảm phân nửa thượng vỗ vỗ, người chết không thể sống lại, phùng mẫn hẳn là sẽ hy vọng ngươi hảo hảo tồn tại, hắn sẽ không an ủi người. Nhưng là hắn cùng Lý Ngọc Minh quan hệ vẫn là rất không tồi, lúc này thấy hắn như vậy thương tâm khổ sở, trong lòng cũng không phải thực dễ chịu. Đội trưởng, những cái đó tang thi đều đáng chết. Đột nhiên, Lý Ngọc Minh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy ngập trời hận ý, nghiến răng nghiến lợi nhìn quý quân lạc, ta một ngày nào đó, ta muốn giết bọn họ. Nghe được Lý Ngọc Minh này tràn đầy sát khí thanh âm, bên kia dương tử đồng thân hình không khỏi khẽ run lên. Mà phùng minh giật tay cũng là không tự giác run lên, này hai người, một cái là trột dạ, một cái khác còn lại là ấy nấy, phùng minh giật ánh mắt phức tạp nhìn dương tử đồng liếc mắt một cái, sau đó nhẹ nhàng mà đẩy ra nàng nâng chính mình cánh tay, đi đến bên cạnh ngồi xuống. Bị phùng minh giật kia phức tạp ánh mắt xem trong lòng có chút chột dạ dương tử đồng, trong lòng run rẩy, phùng minh giật vì cái gì sẽ dùng như vậy ánh mắt xem nàng, chẳng lẽ ngay lúc đó kia một màn bị hắn thấy được. Trong lúc nhất thời, dương tử đồng tâm loạn như ma. Bên kia, đi vào phòng đế huyền còn lại là vẻ mặt bất mãn nhìn hoa giao, ngươi vừa rồi vội vã rời đi, chính là đi cứu người, là đi giết người. Hoa giao tung ra thủy tang thi tinh hoạch, bên này đế huyền trở tay tiếp nhận, nhàn nhạt nhìn nhìn, sau đó kinh ngạc nhìn hoa giao, ngươi thích cái này. Ta nơi này có A, ngươi muốn nhiều ít ta tặng cho ngươi chính là Đối với đế huyền kia vẻ mặt chẳng hề để ý biểu tình, không thể không nói, hoa dao tâm tình thực hảo, trên mặt tươi cười cũng ôn hòa vài phần, nhìn hoa dao phản ứng, bên này đế huyền lập tức càng là tâm hoa nộ phóng, nhịn không được đứng dậy, ngươi muốn nhiều ít, ta hiện tại liền đi mang tới cho ngươi. Được rồi. Hoa dao duỗi tay lôi kéo cái này nói phong chính là vũ nam nhân, hướng bên cạnh trên sofa ngồi xuống, ta hiện tại không cần, đế huyền. Ta tưởng cùng ngươi nói một sự kiện. Nhìn hoa dao như thế trịnh trọng biểu tình, đế huyền lập tức cũng nghiêm túc lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú hoa dao. Ta tưởng ngày mai liền rời đi, còn chưa có nói xong, liền nhìn đến vẻ mặt bạo nộ liền phải đứng dậy đế huyền. Lập tức hoa dao liền nhanh chóng ra tay, một phen giữ chặt đế huyền, trở tay đem hắn đẻ ở dưới thân. Ngươi nghe ta nói xong, đừng cùng cái pháo trúc giường như một điểm liền trúng, đế huyền. Ta không có khả năng cả đời lưu tại cái này tiểu thành đi. Kia có thể đi khác thành thị. Cảm thụ được ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, đôi tay bị hoa dao kia non mịn đôi tay bị chế trụ, trước ngực mềm mại bị đè nặng, đế huyền tức khắc có chút thất thần lên, nguyên bản đầy ngập lửa giận nháy mắt tiêu tán, trong ánh mắt mang theo điểm điểm ai hoán, nhìn hoa dao nhỏ giọng nói thầm. Ta hiện tại chính là đi khác thành thị A. Hoa dao còn muốn đi quy thị cùng lâm tu mấy người hội hợp, Ở bên này chỉ hoán lâu như vậy, cũng không biết bên kia tình huống thế nào. Ta đây cũng muốn đi theo cùng đi. Nghĩ nghĩ, đế huyền làm ra nhượng bộ. Hoa dao mày không khỏi hơi hơi nhăn lại. Như thế nào, ngươi không muốn. Nhìn hoa dao này phúc biểu tình, lập tức, đế huyền không khỏi để cao thanh âm, tức giận tức khắc hiện lên, trở tay bắt lấy hoa dao đôi tay, ta đi theo ngươi không hảo sao. Ngươi không phải có việc phải làm sao. Hoa dao hơi hơi cúi đầu. Nhìn đế huyền kia gần trong gang tức hoàn mị khuôn mặt, trong lòng tức khắc mềm lũn, không biết vì sao, nhìn đế huyền kia biệt nữ bộ dáng hoa dao tâm liền không khỏi một trận mềm mại. Ta khi nào có việc phải làm? Đế huyền vẫn là rất bất mãn, nữ nhân này thật là phiền lòng. Vậy ngươi trước đó vài ngày động bất động liền biến mất, đi làm gì? Hoa dao tò mò để sát vào, chóp mũi xoa hằn chóp mũi, một bên cười ngâm ngâm hỏi. kia mềm nhẹ cọ sát, làm đế huyền tâm ngứa. Rất muốn bắt lấy nàng không cho nàng đồng đưa, sau đó dùng miệng hung hăng lấp kín kia làm hắn mắt thèm môi đỏ, liếm liếm môi, đế huyền ánh mắt có chút mơ hồ, một trận hương thơm phát mũi, đế huyền tâm bắt đầu không quy luật nhảy lên lên, nhìn kia môi đỏ lúc đóng lúc mở, hắn cơ hồ không nghe rõ nàng đến tột cùng nói cái gì. Đầu trung mơ mơ màng màng sau một lúc lâu, mới rốt cuộc trải vớt rõ ràng nàng lời nói, lập tức, đế huyền sắc mặt bỗng dưng một chút trong đầu phấn hồng phao phao nháy mắt tiêu tán đi giữa người bên này hoa giao cùng đế huyền hai người tình chàng ý thiếp thời điểm đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận nhợt nhạt tiếng bước chân hai người nhĩ lực đều thực kinh người tự nhiên đều là nghe rõ lập tức hoa giao liền nhanh trong tính toán đứng dậy nhưng lại bị đế huyền nhanh tay cấp kéo lại ngươi như vậy kinh hoàng làm cái gì ánh mắt híp lại rứt khoát áp xuống nàng đầu môi rốt cuộc như nguyện hung hăng nghiền thượng kia dụ hoặc hắn hồi lâu môi đỏ trong lòng tức khắc một trận thỏa mãn, trong mắt mang theo thực hiện được ý cười. Đầu lưỡi nhanh trong tham nhập hoa dao trong miệng, này đế huyền học tập năng lực thật là kinh người, từ lúc bắt đầu còn kém điểm khái đến hoa dao, đến bây giờ đã quen thuộc đến không được, đầu lưỡi quấn quanh thượng hoa dao, không ngừng mút hôn. Chỉ chốc lát sau, hai người hơi thở liền bắt đầu có chút không song, trong không khí độ ấm không ngừng bỏ lên, mắt thấy phòng nội không khí liền phải bốc cháy lên, đột nhiên, Một thanh âm ở bên ngoài vang lên. Hoa giao tiểu thư, Ngươi ở đâu? Là quý quân lạc kia thanh lãnh thanh âm. Lập tức, hoa giao liền phục hồi tinh thần lại, Nhìn kia chút nào không tính toán đình chỉ, Hơn nữa còn đang không ngừng mà lôi kéo nàng quần áo đế huyền, Lập tức liền nhanh chóng rôi tay túm chặt lỗ thai hán, Cho ta một vừa hai phải, Bên ngoài có người đâu? Thật là không có tự giác ra hỏa. Bị người đánh gãy, Hơn nữa lại nhiều lần luôn là không có ăn đến khẩu đế huyền. Trong lòng cũng là có chút hơi bực, mắt thấy liền phải rời đi thành thị này, hắn nghĩ cách sớm ngày đem người ăn sạch sẽ. Nói ai đâu? Hoa giao liếc xéo hắn, lại đổi lấy Đế Huyền một tiếng hừ lạnh, tuy rằng đối với quý quân lạc cũng không có gì hảo cảm, nhưng là Đế Huyền vẫn là buông ra Hoa Dao, nhìn Hoa Dao kia có chút hỗn độn quần áo, Đế Huyền cười đến vẻ mặt thỏa mãn, đối với Hoa Dao trên cổ kia thấy được vết đỏ, hắn không hề có nhắc nhở tính toán. Quý quân lạc tiến vào phòng lúc sau, nháy mắt liền cảm nhận được trong không khí không giống bình thường, nhìn đối diện đế huyền kia vẻ mặt khiêu khích biểu tình, quý quân lạc cũng không như thế nào để ý tới, mà là thẳng đi đến Hoa Dao trước mặt, ở nàng đối diện ngồi xuống, "Hoa Dao tiểu thư, ta tới tìm ngươi là, là muốn cho ngươi hỗ trợ tìm một chút hai người." Nói, liền đem Tề Khang cùng Tề Phương hai huynh muội tình huống cấp nói một chút, bởi vì Hoa Dao có thể sai xử tăng thi, vì thế quý quân lạc liền tính toán làm hoa giao giúp đỡ. Dứt lời còn nói thêm, thời gian trôi qua lâu như vậy, ta cũng không biết bọn họ có phải hay không còn sống, phiền thoái ngươi hỗ trợ xác định một chút, bọn họ hiện tại rốt cuộc thế nào. Kỳ thật, đối với tề phương hai người hiện tại hay không còn sống, quý quân lạc sớm đã không thế nào ôm hy vọng. Nghĩ đến lúc trước cái kia nhìn chính mình thiếu chút nữa chảy nước miếng nữ tử, hoa giao lập tức gật gật đầu. Quý quân lạc nghĩ nghĩ, lại hỏi, Thành thị này, vì cái gì nghĩ nghĩ, quý quân lạc vẫn là đem cái này vẫn luôn để ở trong lòng vấn đề hỏi ra khẩu. Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy tăng thi, vẫn là vì cái gì sẽ như vậy sạch sẽ, sẽ. Hoa giao cười cười, nhìn đối diện quý quân lạc hơi hơi nhấp khởi môi, kia trên mặt biểu tình so với trước lạnh nhạt muốn hơi nhu hòa không ít. Đúng vậy, ngươi biết, hay không khác thành thị cũng như vậy. Quý quân lạc lập tức cũng không chút nào làm ra vẻ gật gật đầu. Nếu là khắp thành thị đều như vậy, kia nhân loại còn có sống hay không? Nói thật, ta cũng không rõ ràng. Hoa Dao cười lắc đầu, người ta sẽ giúp ngươi lưu ý, đúng rồi, các ngươi khi nào đi? Đây là muốn đuổi người. Quý Quân Lạc trong lòng có chút hơi hơi mất mát, nghĩ nghĩ, vẫn là thành thật nói, ta tưởng chờ bằng hữu thương thế hảo chút lại đi, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không quá quấy rầy của các ngươi. Đảo không phải đánh không quấy rầy vấn đề. Hoa Giao đối với cái này, Quý Quân Lạc vẫn là rất có hảo cảm. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì hắn xem ánh mắt của nàng quá mức thanh thiện, lại có lẽ là lúc trước hắn không chút do dự ở Tang Thi vây lại đây thời điểm bảo hộ nàng, cũng hoặc là xem ở kia hai chỉ tiểu nhân phân thượng. Ta ngày mai liền tính toán rời đi. Bởi vậy, mặt sau ý tứ Quý Quân Lạc trong lòng minh bạch. Này đó Tang Thi là xem ở Hoa Giao phân thượng mới không có khó xử bọn họ. Nếu là Hoa Giao rời đi nói, lập tức. Quý quân lạc liền có chút ra đầu tê dại, bà đứng dậy, chúng ta đây ngày mai cùng ngươi cùng nhau rời đi đi. Nói xong, giống như những lời này hơi chút có như vậy điểm ái muội, vì thế lại giải thích nói, hiện tại chúng ta đổi ngũ chung mấy người đều bị thương, hơn nữa thực lực của ngươi rất mạnh, ta tưởng. Ta minh bạch, ngày mai các ngươi liền đi theo ta đi. Hoa dao gật gật đầu, trong đầu không cấm nghĩ đến một bóng người, khỏe miệng tươi cười cũng trở nên có chút nghiền ngấm lên. Trọng sinh sao? Xem ra ở, này dọc theo đường đi hẳn là sẽ không nhàm chán. Miệng vết thương đơn giản băng bó sau. Vũ Hiến sau đó không lâu liền tỉnh lại, nhìn phòng nội mấy người, Vũ Hiến không khỏi khẽ thở dài một cái. Ca, ngươi tỉnh. Thủy Lạc Vân lập tức kinh hỉ thấu lại đây, Quý sớm Mai cùng Quý Cánh Nhiên hai chỉ đầu nhỏ cũng thấu lại đây. Vũ thúc thúc ngươi không sao chứ, ta nhìn đến ngươi bụng đều bị chọc thủng. Quý sớm Mai nỗ lực bò lên trên giường. Nhưng là bởi vì vóc dáng quá lùn, bò vài lần cũng chưa bò lên trên đi, bên này quý cánh nhân điển hình trùng theo đôi, cũng đi theo quý sớm mai mặt sau bò. Thủy Lạc Vân ánh mắt sủng lịch nhìn hai chỉ kia đáng yêu mà lại có chút buồn cười động tác, lập tức liền duỗi tay sách lên hai chỉ, đưa bọn họ phóng tới trên giường. Hảo, ngoan ngoãn, đừng đụng phải các người vũ thúc thúc. Ta biết, ta chính là tới nhìn. Quý sớm mai tiểu tâm mà ngồi ở mép giường thượng. Đầu nhỏ hơi hơi ngưỡng, nhìn Thủy Lạc Vân, ta đây là ở bảo hộ Vũ thúc thúc. Là, là, tiểu thần thật ngoan, đều biết bảo hộ thúc thúc. Vũ hiến rôi tay sờ sờ quý sớm mai đầu, cố nén ý cười, sắc mặt tái nhợt chung mang theo vài phần suy yếu, bụng đau đớn một trận một trận, bởi vì không có dược vật hắn bụng chỉ là đơn giản băng bó một chút, cũng may, hiện tại độ ấm không cao lắm, hẳn là không đến mức sẽ nhiễm trùng. Đó là... Quý sớm mai cao cao ngẩng đầu, tiêu ngạo nói, ta cũng sẽ bảo hộ thúc thúc. Quý cánh nhiên cũng theo sát sốt ruột nói, ta sẽ không làm hư nữ nhân khi dễ ngươi. Ha ha ha ha, tiểu nhiên, ngươi thật là quá đâu. Thủy lạc vân lập tức cười ha hả rồi tay đem quý cánh nhiên cấp ôm lên, ngươi thúc thúc khi nào bị hư nữ nhân khi dễ. Cười cười sau, Thủy lạc vân liền nhịn không được tò mò hỏi. Bên này Vũ Hiến đột nhiên nghĩ đến lúc trước làm trò hoa dao mặt này hai chỉ kêu miệng không giữ cửa nói, lập tức trong lòng khẩn trương, không thể nào, chẳng lẽ hắn ngày nào đó lăn giường thời điểm bị này hai chỉ ngắm tới rồi. Lập tức liền dối tay liền phải ngăn lại, nhưng bởi vì hắn lúc này là nằm ở trên giường, hơn nữa thân thể cực kỳ suy yếu, vì thế, chỉ có thể làm trừng mắt nhìn. Chính là cái kia hư nữ nhân. Quý cánh nhiên ghé vào thủy lạc vân đầu vai. Rối tay chỉ vào bên kia ngồi ở phùng minh giật bên cạnh Dương Tử Đồng, hơi bĩu môi, ta đều thấy được, phùng mẫn a Di chính là bị nàng hại chết. Lời này rơi xuống, tức thì, phòng nội không khí một mảnh ngưng kết. Nguyên bản tươi cười đầy mặt thủy lạc vân trên mặt tươi cười cũng đi theo cứng đờ xuống dưới, tiểu, tiểu nhiên, ngươi nói cái gì? Bên này, nguyên bản liền trột dạ Dương Tử Đồng đột nhiên bị quý cánh nhiên như vậy một lòng tay, tức thì thân thể cứng đờ. Hai mắt đột nhiên trừng lớn, nàng không nghĩ tới, lúc trước kia một màn, thế nhưng sẽ bị cái này tiểu tể tử cấp thấy được, lập tức thân thể không tự chủ được đột nhiên đứng lên. Mà bên kia phía trước bị nơi này náo nhiệt không khí cấp hấp dẫn lại đây Lý Ngọc Minh lúc này cũng là rộng mở đứng dậy, kia âm trầm mà vặn mèo gương mặt, hai mắt mang theo ngập trời giận diễm gắt gao nhìn trầm chầm, chầm dương từ đồng, thanh âm kiếp như là đến từ kiểu đũ địa ngục giống nhau, nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ một nói, dương từ đồng. Tiểu nhiên nói, là thật sự. Bị Lý Ngọc Minh kia âm lãnh ngữ khí cấp hoàng sợ dương tử đồng thân hình không khỏi run lên, trên mặt nỗ lực muốn bài trừ một kêu ý cười. Ha, ha, Ngọc Minh, ngươi như thế nào có thể nghe tiểu hài tử hồn nôn loạn ngữ đâu? Nói, sắc mặt buồn bã, đột nhiên vẻ mặt đau thương biểu tình. Ngọc Minh, phùng mẫn tỷ sự ta cũng rất khổ sở, đều là kia tăng thi làm hại, chúng ta đổi ngũ chung hiện tại chỉ còn lại có như vậy vài người. Lý Ngọc Minh sắc mặt lại là không hề có bởi vì Dương Tử Đồng trên mặt trên lưng mà thay đổi, hai mắt như cũ gắt gao nhìn chầm chầm Dương Tử Đồng. Đột nhiên, hắn nghĩ tới, lúc ấy rõ ràng cách hắn không xa phùng mẫn, vì cái gì sẽ đột nhiên chạy tới Dương Tử Đồng phía sau? Này đó phía trước bị hắn xem nhẹ chi tiết, lúc này ở hắn trong đầu đột nhiên rõ ràng lên, mà hắn nhìn Dương Tử Đồng ánh mắt cũng càng thêm khủng bố lên. Hào Ngọc Minh, hiện tại chúng ta cũng chỉ có như vậy vài người kế tiếp còn không biết sẽ có những cái đó nguy hiểm đâu. Bên này Phùng Minh giật nhìn vẻ mặt tái nhật chi sắc, đơn bạc thân hình khẽ run dương từ đồng, trong lòng thở dài, mở miệng nói, hơn nữa chúng ta hiện tại nơi này cũng không nhất định an toàn đâu. Phùng Minh giật nói ngoại chi ý đó là, bọn họ hiện tại nhân số đã rất ít, nếu là ở phát sinh cái gì nội loạn gì đó, đến lúc đó mọi người đều rất nguy hiểm. Bên này, Thủy Lạc Vân còn lại là vẻ mặt tan tĩnh, Trên mặt thần sắc nhìn không ra cái gì, nhưng là thân hình lại là banh đến gắt gao. Nếu đúng như tiểu nhiên theo như lời nói, như vậy cái này Dương Tử Đồng liền quá mức ngon động, mà bên này Khúc Anh còn lại là chờ mặc, nàng cùng Dương Tử Đồng rất quen thuộc, lúc này tự nhiên không thể dẫn lửa tiêu thân. Đến nỗi vụ hiến đối này, nhưng thật ra cũng không nhiều ít giật mình. Hắn đã sớm rõ ràng Dương Tử Đồng nữ nhân này, loại sự tình này, nàng là làm được ra tới. Nói cho ta lời nói thật. Lý Ngọc Minh đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm kia cả kinh một bên Vũ Hiến bụng nhỏ chỗ miệng vết thương cũng không khỏi có chút sinh đau. Dương Tử Đồng càng là hơi hơi lui về phía sau một bước, trong đôi mắt phiếm quá một kia tức giận. Thật sự không phải ta Dương Tử Đồng ngựa khí hơi hơi có chút yếu đi xuống dưới, lúc này, đánh chết cũng không thể thừa nhận, nàng hoảng loạn ánh mắt quét tới rồi một bên trên giường Vũ Hiến, lập tức liền đột nhiên nhào tới, cũng không thèm để ý phát không bổ nhào vào Vũ Hiến miệng vết thương. Đôi tay bắt lấy hắn tay, ca, ngươi giúp ta nói nói, ta không có khả năng làm ra loại sự tình này, nói, khóe mắt chảy ra vài giọt nước mắt tới, nàng đã từng cùng Vũ Hiến từng có một đoạn tình. Hắn hẳn là không đến mức như thế tuyệt tình. Nghĩ đến, nếu là Vũ Hiến nguyện ý giúp nàng nói, như vậy Lý Ngọc Minh cũng không dám đối nàng thế nào. Bên này quý quân lạc một hàng bên trong như thế nào nội chiến, hoa giao lại là không để ý đến. Nguyên bản định ngày hôm sau liền tính toán đi trước quý thị, nhưng là lại bởi vì một kiện đột phát sự kiện mà chỉ hoán xuống dưới. Kêu Thể Khang huynh muội ở hoa giao phái tăng thi tìm được thời điểm, Thể Khang tâm trí đã hoàn toàn bị tăng thi vì rút sở ăn mòn, đã hoàn toàn biến thành tăng thi, bất quá, bởi vì hắn phía trước là ba cấp dĩ năng giả, bởi vậy, trực tiếp biến thành ba cấp tăng thi, chỉ là, hắn không có thủy như vậy tốt vật khí, có thể giữ lại sinh thời ký ức. Mà bên này, Tề Phương còn lại là thần sắc có chút chính lăng, ở không có nhận được thủy mệnh lệnh, những cái đó tang thi tự nhiên là không dám động nàng, bởi vậy, Tề Phương trừ bỏ bị chút kinh hách ở ngoài, nhưng thật ra cũng không có chịu cái gì thương. Bên này Hoa Dao, ở đem Tề Phương đưa tới bên cạnh sân sau, đột nhiên cảm giác được không gian nội một trận dao động, lập tức liền ném xuống sắc mặt có chút khó coi đế huyền, xoay người vào không gian. Mới vừa đi tiến biệt thự, liên nhìn thấy lâm tu thần sắc có chút nôn nóng cùng khó coi chạy vội tới, hoa hoa, người mau đi xem một chút, nạp lan bị tang thi chảo bị thương. Vào phòng, phòng nội trên giường lớn, song song nằm hai cái thon dài thân ảnh, một cái là cung túc, một cái khác đó là nạp lan ly. Lâm tu sắc mặt cực kỳ khó coi, vẻ mặt cũng mang theo điểm điểm mệt mỏi, trên người ăn mặc chính là sạch sẽ áo bào trắng, tóc có chút hỗn đột, bộ dáng này nhìn qua. Liền giống như lúc trước hoa dao lần đầu tiên thanh tỉnh chứng kiến đến giống nhau như lúc, lập tức, sắc mặt cũng hơi hơi nu hòa xuống dưới, tay đem lâm tu kia có chút hỗn độn đầu tóc cấp vuốt thẳng người có phải hay không lại đi người phòng thí nghiệm. Lâm tu tuy rằng trong mắt tràn đầy mệt mỏi cùng nôn nóng, nhưng là nhìn hoa dao trong ánh mắt, nên là mang theo nồng đậm thâm tình, nhìn thấy hoa dao giờ phút này kia có chút thân mật hành động, lập tức trong lòng nôn nóng chi sắc cũng không khỏi đạm đi không ít. Rối tay chảo quá hoa dao tay, đôi tay hợp ở lòng bàn tay, ta nguyên bản muốn thử xem có thể hay không phối chế ra ước chế tăng thi vi rút dược vật. Ước chế tăng thi vi rút dược vật, sợ là hiện tại sở hữu căn cứ thủ lĩnh đều muốn làm được sự. Cung tốc giờ phút này chỉ là ngủ rồi, hắn chịu vết thương tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng là cũng không có cảm nhiễm tăng thi vi rút. Này cũng coi như là trong bất hạnh rất may, bên này nạp lan ly nhưng thật ra tương đối thế thảm bên phải đầu vai một khối to thịt đều bị xé xuống dưới, miệng vết thương thượng lúc này đã biến hắc bắt đầu hư thối, trên mặt cũng dần dần biến thành than trí sắc nhìn dáng vẻ, hẳn là chúng tang thi vi rút có chút thời gian. Ta cũng không biết nạp lan vì cái gì sẽ bị ăn mòn nhanh như vậy, lầm tu trong lòng cũng rất là buồn bực, nguyên bản dị năng giả bị tăng thi chào thương. So với người bình thường thời kỳ ủ bệnh muốn hơi trường một ít, hắn phía trước đem nạp lan ly vội vàng chung ném vào không gian sau đó lại ở bên ngoài trì hoãn trong chốc lát không gian nội trên thực tế đã qua đi rất nhiều thiên. Hoa dao dơ tay ở nạp lan ly trên chán nhẹ nhàng mà xem xét, tia trương nguyên bản so nữ nhân còn muốn Mỹ lệ khuôn mặt, lúc này một mảnh cho tàn, hơn nữa trên chán cũng là một mảnh lạnh lẽo nhìn dáng vẻ, tăng thi vi rút đã khuyết tán tới rồi toàn thân. Hoa dao dơ tay khẽ chạm hắn cái chán, ngón tay tiêm lục quang hiện lên, một đạo tinh thuần mục hệ năng lượng, mang theo bảng bạc sinh cơ lực lượng nháy mắt rót nhập hắn cái chán, lấy bảo trì thần trí hắn không bị ăn mòn. T, liền ở hoa dao vừa mới thu hồi tay, bên này cung túc cũng hơi hơi thành tỉnh lại đây, đột nhiên nhìn thấy hoa dao, lập tức trong lòng cả kinh, liền muốn ngồi dậy, lại lơ đáng xé rách tới rồi trên người miệng vết thương, lập tức đó là nhịn không được hít hà một hơi. Bị thương phải hảo hảo nằm đi, làm gì đột nhiên ngồi dậy, Bên này lâm tu nhìn thấy cung túc kêu bởi vì đau nhức mà có chút vặn vẹo gương mặt, lập tức liền nhịn không được đi qua đi, cường mục đích bản thân đem hắn ấn đến trên giường, âm trầm trên mặt mang theo nồng đậm lo lắng, nhưng là xuất khẩu nói lại là không thế nào khách khí. Này không phải đột nhiên nhìn thấy giao giao, có chút kích động sao cung túc ngượng ngùng cười cười, kia một trường tuấn giật phi phạm khuôn mặt cũng bởi vì này tươi cười mà có vẻ sinh động lên, kỳ thật lúc này ai cũng không biết. Hắn trong lòng vẫn là có chút thấp hỏng, khỏe mắt dư quang tiểu tâm mà nhìn chăm chú vào lâm tu phản ứng, một bên lại nhìn bên này hoa giao. Kỳ thật, rất nhiều lần hắn cũng muốn học lâm tu kêu nàng hoa hoa, đặc biệt là đã trải qua thượng một lần lúc sau, hắn trong lòng liền có quyết định, cứ việc đối thủ là chính mình từ nhỏ đến lớn hảo huynh đệ, nhưng hắn vẫn là quyết định tranh một tranh, mà sở dĩ ở ngay lúc này biểu hiện ra ngoài, còn lại là bởi vì hắn bị thương, nghĩ đến. Xem ở hắn bị thương dưới tình huống, lâm tu hẳn là không đến mức đối hắn sử dụng bạo lực đi. Nghe được cung túc nói, bên này lâm tu ấn hai tay của hắn hơi hơi dừng một chút, sau đó lại dường như không có việc gì đứng dậy. Kỳ thật không chê tăng thi vi rút, đối với hoa giao tới nói, cũng không tính cái gì, đặc biệt là hiện tại cây sinh mệnh đã bắt đầu trưởng thành. Đừng nhìn hiện tại cái kia cây sinh mệnh như vậy thật lớn, trên thực tế, này còn không phải cây sinh mệnh cuối cùng hình thái. hiện tại Nhiều nhất cũng liền tinh cái trai trai cây cối Hơn nữa vẫn là hoa dao không chế bên kia thời gian trôi đi dục sinh Hoa dao không để ý đến cung túc bên này nói Chỉ là hơi hơi túi đầu nhìn nạp lan ly lỏa lộ ra tới nửa bên đầu vai Kia mặt trên thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương Đi nguyên bản hẳn là sâm bách sướng cốt Lúc này mặt trên đã cuốn quanh nhẹ nhẹ màu đen huyết Miệng vết thương đang ở thông thả hư thối Một tia tang thi tanh tưởi từ miệng vết thương giật tràn ra tới Lâm Tu đứng ở hoa dao bên cạnh, nhìn kêu miệng vết thương, sắc mặt cũng là cực kỳ ngưng trọng, hắn nguyên bản cũng nên có thể sử dụng một hệ chưa khỏi năng lực, nhưng là không biết vì cái gì, theo hắn cắn nuốt dị năng dần dần tiến hóa, hắn một hệ dị năng chưa khỏi năng lực lại như là ở dần dần biến mất, hắn không biết này xem như chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, nghĩ, đợi chút liền cùng hoa dao nói nói xem. Đặc biệt là gần nhất, bởi vì quy thị bên kia tăng thi đông đảo. Hắn dị năng tiến hóa tốc độ quả thực như là ngồi hỏa tiễn giống nhau, tăng lên quá nhanh. Hoa Dao giơ tay, tiểu tâm mà phủ lên miệng vết thương, nháy mắt, nguyên ngông sinh mệnh chi lực không ngừng mà dung hướng nạp lan li miệng vết thương. Ở lâm tu kiêng ngưng trọng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, hắn thấy vô số lục ý vừa lên, kia miệng vết thương nguyên bản trình màu đen hư thối thịt nát như là nháy mắt bị tinh lọc giống nhau, hắc ám tạp chất không ngừng mà biến mất, màu xanh lục dần dần bỏ thêm vào kia nguyên bản bị xé rách một miếng thịt cũng dần dần dài quá ra tới. Trong không khí, mọi người tựa hồ cũng không có chú ý tới, từ kia cây sinh mệnh vị trí chỗ, từng đạo tinh thuần sinh mệnh chi khí, không ngừng mà hướng tới bên này biệt thự hội tụ, sau đó hội tụ đến hoa dao trong tay, sau đó dụng mãnh vào nạp lan ly thân thể. Tăng thi vị rút hoa thành màu đen sương mù, dần dần tự nạp lan ly trong cơ thể giật tan ra tới, phiêu phủ ở giữa không trùng, mắt thường có thể thấy được. Bên này vẫn luôn nhìn một màn này cung túc, lúc này cũng là đầy mặt kinh ngạc, đặc biệt là nhìn hoa dao trong tay động tác, kia trên mặt kinh ngạc, cùng với tâm lý khiếp sợ, liền cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Cảm thụ được kia bàng bạc sinh mệnh chi khí, hoa dao khỏe miệng không khỏi hơi hơi con lên, chật, rồi lại hơi hơi như mày, không biết vì sao, nàng giống như cảm thấy một ít cổ quái. Lâm tu ngẩng đầu, đỉnh mày nhíu chặt, nhìn kia bước lên đến giữa không chung màu đèn tang thi vi rút tạp chất khắp nơi hắn còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, đột nhiên, trong cơ thể một đạo quỷ dị lực lượng lưu chuyển gian, ở những cái đó màu đen tạp chất còn chưa bị không gian tự động tinh lọc thời điểm, nháy mắt đem chi cắn nuốt. Đối với giữa không trung màu đen sương mù biến mất, cung túc cùng hoa dao cũng chưa như thế nào để ý. Cắn nuốt những cái đó tạp chất lúc sau, lâm tu nhịn không được hơi hơi sử sốt, bất quá nhưng thật ra vẫn chưa để ý, rốt cuộc, hắn dị năng đó là cắn nuốt. Thực mau, nạp lan ly sắc mặt liền khôi phục như thường, độ ấm cũng dần dần tăng trở lại, bất quá, bởi vì bị tăng thi vi rút ăn mòn lâu lắm, lúc này, thân thể hắn còn hơi hiện có chút suy yếu, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhìn qua, nhiều vài phần nhu nhược chi khí, cảnh này khiến kia nguyên bản liền khuynh thành dung nhan tuyệt thế càng nhiều vài phần nhu nhược hơi thở, nhưng thật ra chút nào không tổn hại hắn tuấn Mỹ. Chị liệu hảo nạp lan ly lúc sau Hoa Dao liền xoay người hướng bên này cung Túc, cung Túc chịu thương cũng tương đối trọng, cánh tay trái là trợ khớp, Bất Quá đã bị lầm tu cấp tiếp thượng, ngực chỗ có hai nơi xuống thương, bên phải trên má là chảy ra, Bất Quá bởi vì thượng dược, đã mau không có việc gì, chân trái chặt đứt, Bất Quá cũng đã bị băng bó hảo, không thể không nói, này cung Túc trên người thương nhìn qua so nạp Lan Ly muốn thê thảm nhiều. Nhìn kia bị đánh thượng thạch cao, băng bó gắt gao mà chân trái Trước ngực cũng quấn quanh vài vòng băng gạc, trên chán đại khái cũng là đâm bị thương, lúc này chính quấn lấy vải bồ trắng, cả người, phảng phất toàn thân trên dưới không có một chỗ tốt. Lập tức, hoa dao nhịn không được phụt một tiếng nở nụ cười, rốt cuộc sao lại thế này, người như thế nào sẽ như vậy thê thảm. Tuy rằng bị hoa dao cười nhạo, nhưng là cung túc lại một chút không có cảm thấy xấu hổ, ngược lại như là bởi vì trọc cười hoa dao mà có chút hưng phấn, hơi hơi ngừng đầu thiếu chút nữa liền nhịn không được lại lần nữa ngồi dậy chỉ là nhìn bên này lầm tu kia bất thiện ánh mắt lập tức liền nhịn xuống chỉ phải nằm ở trên giường ngẩng đầu nhìn chăm chú hoa dao gặp gỡ đại lượng tang thi đàn trong đó thế nhưng có chỉ bốn ra tang thi bất quá may mắn ta không bị bắt được cung túc trên người miệng vết thương nhưng thật ra tương đối đơn giản tuy tiện mấy cái một hệ chưa khỏi liền đem hắn trị hết chỉ là kia chân trái bởi vì là chặt đứt cho nên phí một chút thời gian Không sai biệt lắm nửa giờ sau, cung túc liền lại sinh long hoa hổ. Lập tức một cái cá chép lộn mình, từ trên giường ngồi dậy, cũng không thèm để ý Lâm tu kia khinh bị ánh mắt, khom lưng liền bắt đầu dối tay cởi bỏ bị lầm tu bao gắt gao mà chân trái, trời biết này không thể nhúc nhích tư vị có bao nhiêu khó chịu. Cung túc một bên cảm thán, một bên lắc đầu. Đến phòng tắm rửa mặt một phen, sau đó lại thay sạch sẽ quần áo lúc sau, lúc này mới cùng lầm tu hoa dao cùng đi ra ngoài. Đến bên ngoài trên sofa ngồi xuống. Muốn uống cái gì cung túc vừa đi đến tủ lạnh trước. Một bên quay đầu hỏi hoa giao. Đến nỗi lâm tu. Nếu là trước đây, hắn khẳng định sẽ đến một câu. Chính mình không trường tay à. Bất quá hiện tại, hắn trong lòng đối hắn có như vậy một ít thấy náy. Bởi vậy cũng khó được hỏi câu. Cánh rừng, người muốn uống cái gì? Đúng rồi, phía trước không phải có những cái gì rượu trái cây sao. Hoa giao nguyên bản cũng không tưởng uống cái gì chỉ là đột nhiên nghĩ đến phía trước bọn họ nói, dùng trái cây ủ rượu sự, lập tức nhịn không được tò mò, hoa thần tộc trước kia có bách hoa tiểu là dùng các loại hoa sản xuất, sau lại ở thương trụ vương cung, nàng cũng từng uống qua, chỉ là cái kia thời đại ủ rượu không bằng hiện đại như vậy phát đạt, giống nhau rượu tương đối khó uống, rượu trái cây hương vị cũng nhiều vì chua sót hoặc là chua ngọt. Phía trước đêm du là chế tạo không ít, bất quá đều đặt ở kho hàng gửi, nói đến cái này Phía trước mạnh trang bọn họ ở kia trong rừng cây, thế nhưng phát hiện không ít con khỉ rượu, bị ngô Việt tiểu tử này cấp lén lút trộm tới mấy đàn. Hiện tại bên kia những cái đó con khỉ nhóm, mỗi lần nhìn thấy ngô Việt tiểu tử này, luôn là chít chít kêu đuổi theo hắn đâu. Cung túc tưởng tượng đến lúc ấy hắn mới vừa vừa tiến đến, liền thấy chật vật trốn tiến khu biệt thự ngô Việt, liền nhịn không được cười ha hả. Thấy hoa dao tuổi hồ muốn uống rượu trái cây. Cung túc dứt khoát xoay người đi bên cạnh Ngô Việt trụ địa phương, chuyển đến một vò con khỉ rượu, lại đi trong phòng bếp lấy phía trước đêm du làm tốt, lưu lại đồ ăn. Đêm du mỗi lần nấu cơm đều sẽ dùng một lần làm rất nhiều, những cái đó đồ ăn đặt ở không gian nội cũng không sẽ lanh rớt hoặc là hư rớt, bởi vậy, mọi người mỗi lần trở lại không gian liền sẽ thói quen tính đi phòng bếp tìm đồ vật ăn. Ha ha, đây là con ba bà, bà canh đi, bưng một nồi tỏ canh ra tới. Hầm con ba ba canh, canh vẫn là năng, đem tiêu con ba ba canh đặt ở cái bàn trung gian, vạch trần trong suốt cái nắp, cung túc để sát vào đi hít vào một hơi, sau đó lại đi bưng vài dạng đồ ăn ra tới. Từ tận thế lúc sau, cung túc mấy người đảo cũng không như thế nào chịu đói chịu khổ, chỉ là phía trước bởi vì sợ không gian bại lộ, nhưng thật ra vẫn luôn không như thế nào tiến vào, không gian nội quá mức căn nhàn, bình tĩnh, ở bên trong này. Làm đến bọn họ cơ hồ đều đã quên bên ngoài là tận thế Không gian nội sản rau dưa, thịt loại chờ Đều mang theo một cổ đặc có linh khí Làm thành đồ ăn, cũng là phá lệ ngon miệng Bởi vậy, đêm tiêu bọn họ Đều là thường xuyên mà đến không gian nội tới dùng cơm Mà cung túc, từ ở không gian nội dùng vài lần cơm lúc sau Đối với bên ngoài kia khó ăn đồ vật đó là hoàn toàn không ái Bên này lâm tu phía trước bởi vì quá mức lo lắng Cho nên cũng không như thế nào ăn được cùng nghỉ ngơi tốt, lập tức liền cũng không chút khách khí ngồi xuống, nhìn bên kia không ngừng bận rộn cung túc, hắn cũng chút nào không tính toán tiến lên đi hỗ trợ. Một bên ăn cơm, bên này cung túc mới đưa phía trước phát sinh sự tình, một bên đối với hoa giao nói lên. Nói đến, này cũng coi như là bọn họ xui xẻo, ở phía trước bọn họ tới rồi quy thị cùng với mới vừa bọn họ hội hợp lúc sau. Mọi người liền thương lượng đi thị nội lấy bọn họ muốn bắt được đồ vật, đương nhiên, bên này cung túc mấy người ở phía trước nghi viên chấn nội đã chịu kích thích, đối đãi tăng thì, kia quả thực là liều mạng giống nhau. Nghe đến đó, hoa dao như suy tư gì gật gật đầu, nga, như vậy vừa thấy, ngươi thế nhưng là tứ cấp trung giai dị năng giả. Cung túc ngượng ngùng cười cười, vừa mới chuẩn bị tiếp theo nói, đột nhiên nhìn thấy một cái sáng lấp lánh đồ vật từ hoa dao trong tay hướng tới hắn vứt tới. Lập tức phản xạ tính dùng chiếc đũa một kẹp. Tang Thi Tinh Hạch đang xem rõ ràng chính mình kẹp đồ vật sau, cung túc tức khắc vui vẻ, đặc biệt là nhìn trước mặt cái này so chứng cút còn muốn lớn hơn một ít Tang Thi Tinh Hạch, trong lòng không khỏi tắp lưỡi, phía trước cái kia bị bọn họ hợp nhau tới giết chết kia chỉ tứ cấp Tang Thi Tinh Hạch cũng không sai biệt lắm mới ngón tay cái như vậy lớn nhỏ, này chỉ nhìn dáng vẻ còn muốn lớn hơn một vòng, chẳng lẽ là ngũ cấp, lục cấp? Cung Túc vừa nghĩ Trong lòng liền nhịn không được kinh ngạc cảm thán không thôi. Nay chỉ là lục cấp tang thi tinh hoạch, bất quá ngươi hiện tại mới là tứ cấp, chờ ngươi tới rồi ngũ cấp liền có thể dùng để hấp thu hoa dao gật gật đầu. Cung túc hiện tại là tứ cấp dị năng giả, tốc độ này cũng coi như là mau. Hấp thu. Cung túc hơi hơi sừng sốt, sau đó khó hiểu nhìn hoa dao. Hoa dao lập tức nhịn không được khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, chẳng lẽ, này cung túc tấn chức tới rồi tứ cấp dị năng giả thế nhưng cũng không có sử dụng tang thi tinh hoạch, anh này không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn thế nhưng không biết tang thi tinh hoạch có thể dùng để hấp thu, chẳng lẽ những người khác cũng không có nói cho các ngươi? Cung túc tay hung hăng siết chặt trong tay tang thi tinh hoạch, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, đáng chết với cường, khó trách hắn phía trước còn riêng cùng bọn họ nói, làm cho bọn họ đem tang thi tinh hoạch thu thập lên, đến lúc đó giao cho hắn. Hắn có thể cho bọn hắn lương thực làm trao đổi đâu. Nói đến, này cung túc tứ cấp trung giai dị năng, nạp lan ly cũng là tứ cấp sơ giai sắp tiến vào trung giai. Này hai người thực lực, kia chính là thật đánh thật. Lâm tu dị năng so mặt khác hai người đều phải nhanh chóng. Hắn hiện tại đã là ngũ cấp cao giai, hơn nữa lập tức liền phải tiến vào lục gốc. Đương nhiên, tăng thi tinh hạch với hắn mà nói cũng không có cái gì tác dụng. Đoàn người thật vất vả tới trung tâm bệnh viện đại lâu, nhưng là. Bọn họ lại không biết, này bệnh viện tang thi so bên ngoài còn muốn nhiều, hơn nữa không biết vì cái gì, nơi này tang thi tiến hóa tốc độ càng thêm mau. Đi theo với mới vừa sắt tiến đại lâu sau, bên này lâm tu đảo cũng ngại bén, thuận tay gian, hắn cũng cấp đoạt không ít dược phẩm, còn có hoàn hảo chữa bệnh khí cụ trong vòng. Theo với mới vừa đi tiến, nhìn đến nơi này tình hình lúc sau, lâm tu mấy người trong lòng tức khắc có cái suy đoán, nơi này cũng không gần là một nhà bệnh viện. Này phía trước vẫn là một nhà nghiên cứu căn cứ, bọn họ tới nơi này, hẳn là không phải vì cái gì dược phẩm, mà là vì những cái đó đặc có nghiên cứu khí cụ, còn có một ít bán thành phẩm dược tề. Tô Chiếm Thiên cùng Trần Mộ Hoa trong lòng tự nhiên cũng là có suy đoán, bất quá, này đó đều cùng bọn họ không quan hệ, bọn họ chỉ ở hoàn thành nhiệm vụ. Chính là sau lại, bọn họ lại phát hiện, này bệnh viện, thế nhưng đang âm thầm dùng nhân thể làm nghiên cứu mà những cái đó tiến hóa tốc độ cực nhanh tăng thi, ở mặt thế trước, đều là này đó thí nghiệm phẩm. Lập tức, Tô Chiếm Thiên cùng Trần Mộ Hoa mấy người, sắc mặt liền có chút khó coi, với mới vừa bọn họ một hàng, tới phía trước nhưng thật ra được đến một ít tin tức, nhưng thật ra cũng không có cái gì mặt khác cảm giác, đến nỗi lâm tu chính hắn phía trước vốn cũng là làm loại này nghiên cứu, chỉ là... Nơi này nghiên cứu so với bọn họ phía trước cái kia đại hình căn cứ muốn kém không ngừng một cái cấp bậc, bất quá là cái bất nhập lưu nghiên cứu căn cứ thôi. Khi bọn hắn tới tận cùng bên trong thời điểm, thế nhưng gặp kia chỉ tứ cấp tăng thi, này chỉ tăng thi tuy rằng đã tứ cấp, đại khái là bởi vì phía trước là thực nghiệm thể nguyên nhân, hắn cũng không có sinh ra ý thức, thậm chí, so mặt khác đại tăng thi càng thêm tàn bạo thị huyết, hơn nữa lực công kích cũng cường rất nhiều. lập tức Bọn họ nhân thủ thực mau lại thiệt hại không ít, thấy tình huống không thích hợp, với mới vừa nhanh chóng làm người sắp sửa bắt được đồ vật thu thập hảo. Cũng vào lúc này, bọn họ mới biết được, kia nguyên bản vẫn luôn cả lơ phất phơ đi theo mọi người giang dứt khoát. Hắn thế nhưng là cái không gian dị năng giả, nhìn hắn đôi tay chạm đến đồ vật nhất nhất biến mất ở trong không khí, mọi người tức khắc liền minh bạch. Nguyên lai, like, này đó là quân đội đòn sát thủ khó trách phía trước bọn họ ra tới thời điểm cũng không có khai quá nhiều xe, mà cái này giang dứt khoát cũng như vậy tích mệnh. Đem yêu cầu đồ vật đều mang đi lúc sau, với mới vừa liền tính toán lui lại, nhưng là liền như vậy trong chốc lát công phu, bọn họ nhân viên lại thiệt hại mấy người, nhìn chính mình những cái đó thủ hạ nhất nhất bỏ mạng, với mới vừa tâm tình cũng rất không dễ chịu, nhìn nhìn lại bên này lầm tu một hàng, tô chiếm thiên, trần mộ hoa một hàng, lập tức trong lòng liền thực bất bình lên. Một bên làm lầm tu mấy người lót sau, bọn họ ở phía trước lui lại. Mà lui lại là lúc, cũng không biết với mới vừa là cố ý vẫn là vô tình, hai viên viên đạn thẳng tóc bắn về phía cung túc. Vì thế, ở hắn bởi vì chúng đạn trước huynh ngay mắt, chân trái vừa lúc bị kia chỉ tứ cấp tang thi cấp giông trung. ân đây là cung túc chân trái vì cái gì sẽ đoạn, đến nỗi nạp lan ly. Gia hỏa này thuần túy là không có lẽ tránh kịp thời, sau đó bị kia chỉ tang thi cấp chảo bị thương. Ừ, cái kia với cương, tuyệt đối là cố ý. Nói chính mình chúng đạn trải qua, cung túc gắt gao mà nắm nắm tay, hung hăng đập ở trên bàn, trên mặt lộ ra một tia âm ngoan chi sắc. Bởi vì gần nhất không ngừng mà đánh chết tăng thi, cung túc trên người cũng nhiều ra một ít sắc khí. Kia bất quá là cái tiểu nhân thôi. Tuy rằng phía trước cũng không có đem hắn đặt ở trong mắt, nhưng là hắn dám thật sự đối cung túc xuống tay, lâm tu trong mắt cũng là xẹt qua một tia hung ác. Hắn tốt nhất là dừng ở những cái đó tang thi trong miệng, nếu là may mắn chạy thoát đi ra ngoài, đến lúc đó trở lại căn cứ, bọn họ tuyệt không sẽ bỏ qua hắn. A, người này tuy rằng là tiểu nhân, nhưng cũng là cái không đầu vóc tiểu nhân. Hoa Dao cười nhạt một tiếng, lắc đầu, ở cái loại này dưới tình huống, hắn thế nhưng còn có thể phân ra tâm tư tinh kế phía chính mình người, hắn không hề có nghĩ tới, nếu là nạp Lan Ly bọn họ thật sự ngã xuống ở chỗ này, Như vậy bọn họ phỏng trừng cũng sống không được, xem ra, cái này với mới vừa cũng không có cái gì đầu vóc. Theo sau, mấy người lại nói một ít phát sinh sự tình, sau đó hoa dao mới lại đem không gian nguyên nhân bên trong vì không gian đột nhiên tiến hóa, hiện tại thời gian đã đã xảy ra biến hóa sự tình cấp nói ra. Nói cách khác, nơi này một trăm thiên, bên ngoài mới qua đi một ngày. Cung túc lập tức kinh ngạc hô, cứ như vậy. Chúng ta không phải có rất nhiều thời gian có thể ở không gian nội nghỉ ngơi. Chúng ta đây ở không gian nội thời gian là đỉnh chỉ sao. Tương so với cung túc, lâm tu tưởng càng nhiều, nếu là ở chỗ này qua đi một trăm thiên, bên ngoài mới là một ngày, như vậy chúng ta sinh mệnh không phải sẽ trôi đi càng mau, Chúng ta đây không phải sẽ thực mau liền ra đi. Cung túc lúc này cũng nghĩ đến điểm này, hán nguyên bằng nghĩ, về sau cũng không có việc gì có thể nhiều tới không gian trụ trụ đâu. Nhìn dáng vẻ là không được Ở không gian thời gian là thẳng thán Hoa dao trong lòng thở dài Này phiến không gian Tuy rằng thần kỳ Nhưng rốt cuộc không phải hoàn mỹ Tựa như loại trên mặt đất đồ ăn Thành thuốc sau Nếu là vẫn luôn không đi ngắt lấy Như vậy nó liền sẽ vẫn luôn tồn tại Trên cây trái cây Nếu là vẫn luôn không hái Cũng sẽ không lặn rớt Hoặc là rơi xuống Nơi này tiểu thảo không có khô khốc Tuy rằng có thể có sinh mệnh tồn tại nhưng không có sinh mệnh luân hồi. Tự nhiên, bên này cung túc cùng lầm tu hai người nhưng thật ra không nghĩ tới như vậy xa, nghe nói ở chỗ này sinh mệnh là yên lặng, lập tức liền mặt mày hớn hở lên. Bên này, hoa dao vừa mới dùng xong cơm, bên kia nạp lan ly liền đã thanh tỉnh lại đây, hơi hơi ngồi dậy, đánh giá cái này bố trí ấm áp nhưng lại xa lạ phòng, phòng bốn phía là cái loại này dán đẹp rừng rậm từng giấy, phòng rất lớn. Nơi này ra cụ nhìn qua cũng thức thân, rất xa hoa, đối diện còn có một cái rất lớn TV, bên cạnh thật lớn cửa sổ, bức màn bị kéo ra, gió nhẹ nhẹ nhàng gợi lên bức màn, bức màn hơi hơi di động, trong không khí là một cổ dễ người tươi mát thiên nhiên rừng rậm hơi thở. Không chung sáng ngời, thậm chí, hắn còn có thể nghe thấy bên ngoài kia dịu rít điểu tiếng tê giơ dơ tay xoa đầu vai của chính mình, nơi đó bóng loáng như lúc ban đầu. Như là chưa bao giờ bị thương giống nhau. Lập tức, nạp lan ly kinh hoàng ách tởi ra quần áo, nhìn nhìn chính mình bên hôm bớt, nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, vẫn là chính mình. Như vậy, đây là chỗ nào? Đi xuống giường, đi đến bên cửa sổ thượng, bên ngoài là một chỗ thật lớn mặt cỏ, xanh biếc mặt cỏ, hán tựa hồ có thể ngửi được bùn đất kia hương thơm hơi thở, còn có nơi xa kia thật lớn, phảng phất nguyên thủy rừng, cây giống nhau rừng rậm Dưới lầu là một cái thật lớn buồn hoa, đột nhiên, hắn đồng tử đột nhiên co rút lại, kia buồn hoa bên cạnh kia một đầu trường xóa tung bạch mau, đó là tàng ngao đi. Nói lên này chỉ tàng ngao, nay vẫn là phía trước đêm du ở mặt thế trước mang tiến vào, sau lại liền vẫn luôn dương ở khu biệt thự. Này hết thẻ hết thảy làm hắn có loại trở lại mặt thế trước cảm giác. Nạp lan ly mới vừa tỉnh lại chấn động, bị gió nhẹ một thổi, lập tức liền có chút phục hồi tinh thần lại. Xoay người liền hướng tới bên ngoài đi đến Đây là một đống biệt thự Hơn nữa vẫn là một tòa cực kỳ xa hoa biệt thự Này biệt thự thiết kế sáng tạo khác người Biệt thự nội cũng là cực kỳ sạch sẽ Hành lang trung Dưới chân thế nhưng phô không nhiễm một hạt đuổi màu trắng thảm lông Cái này làm cho nạp lan ly đặt chân thời điểm trong lòng Có chút do dự còn có các loại trời thầm Người này quả thực là quá xa hoa Đương nhiên Này hết thể cùng mới vừa thức tỉnh tới thấp phòng lo âu Ở nhìn thấy phía dưới ngồi ba cái quen thuộc gương mặt thời điểm, nháy mắt tiêu tán, mặc kệ ở nơi nào, mặc kệ cỡ nào không thể tưởng tượng, chỉ cần có bọn họ, liền cái gì đều không quan trọng. Nha, nhanh như vậy liền tỉnh. Cung túc bưng chén, không hề hình tượng đem trong chén canh uống một hơi cạn sạch, sau đó liếm liếm môi, nhìn nạp lan ly nói. Nghe nói con ba ba canh có tráng dương công hiệu, ngươi là đến nhiều bổ bổ. Lâm Tu khinh bỉ nhìn Cung Túc kia như là tám đời không ăn no quá giống nhau bộ dáng, tức khắc tức giận nói: "Cung Túc sắc mặt hơi hơi cứng đờ, cười mỉa nhìn nhìn Hoa Dao, sau đó âm thầm trừng mắt nhìn Lâm Tu liếc mắt một cái, bất quá hắn cũng biết, phòng trừng là phía trước chính mình mới vừa tỉnh lại kia lời nói làm Lâm Tu trong lòng không thoải mái, lập tức liền cũng không cùng hắn so đo. Nạp Lan Ly ngơ ngẩn đi đến mấy người bên người, ánh mắt ở kia một mảnh hỗn độn trên bàn quét quét. Khỏe mắt nhịn không được chịu chịu, trong bụng lại phát ra từng đợt thầm thỉ tiếng tê Được rồi, lại đây ngồi đi, trong phòng bếp còn có chút ăn, ta đi cho ngươi bưng tới. Cung túc nhìn nạp lan ly kia vẻ mặt mê mang, còn chưa phục hồi tinh thần lại bộ dáng, lập tức liền bĩu môi nói. Đây là nạp lan ly ngơ ngác ngồi xuống, dương mắt bình tĩnh nhìn đối diện hoa dao, lúc này hoa dao trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, đại khái là có chút nhật tử chưa thấy được nàng, hắn tổng cảm thấy. Lần này nhìn thấy, nàng tựa hồ trở nên càng mỹ, trên mặt biểu tình cũng sinh động nhiều, không giống phía trước, trên mặt tuy rằng cười, nhưng là trong mắt cũng không có nhiều ít ý cười, trên người khí chất cũng là xa cách, phản phất tùy thời liền phải rời đi giống nhau. Lúc này, trên mặt nàng tươi cười nhiều vài phần chân thật, trở nên càng thêm hấp dẫn hắn. Ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Hoa dao xoay đầu, đối mặt nạp lan ly, bên này lâm tu đã đứng dậy. Đem bên kia TV mở ra, đó là một bộ mạt thế trước thực hỏa ngoại quốc đĩa nhạc, mấy người đều không có xem qua. Nạp Lan Ly nhìn bên này Lâm Tu động tác, đặc biệt là đang nghe đến từ kia âm hưởng trung truyền ra thanh âm, lập tức trong mắt thiếu chút nữa không rớt ra tới, ánh mắt quỷ dị nhìn Lâm Tu, lại xem tạp bên kia TV bên trong hình ảnh, này ở mạt thế trước cực kỳ thường thấy một màn, nhưng lúc này ở hắn xem ra, là cỡ nào kinh khủng. Đây là nơi nào? Nạp Lan Ly nghe chính mình kia có vẻ có vài phần hư hảo cùng mờ hảo thanh em đang hỏi. Ta không gian. Hoa giao một bên đứng dậy, ngồi vào bên kia tivi phía trước trên sofa, trên sofa có một cái thật lớn màu trắng lưu manh thỏ, phía trước trong suốt trên bàn trà phòng mấy mâm mới mẻ trái cây, bên kia mâm phóng hẳn dưa, kèo, đầu phộng còn có một ít quả hạch. Không gian. Nạp Lan Ly cẩn thận dư vị mấy chữ này, hảo sau một lúc lâu mới dư vị lại đây. Sau đó cặp kia mắt đó là kinh tủng nhìn bên kia hoa dao, trong mắt cảm xúc cổ quái hết sức, không gian, tùy thân không gian. Đột nhiên, hắn nghĩ đến phía trước nhìn đến cái kia thật lớn mặt cỏ, còn có bên kia kia rừng rậm, thiên, cái này tùy thân không gian không khỏi quá lớn điểm đi. Bất quá này nạp lan ly tiếp thu năng lực còn xem như cường, hơn nữa phía trước chính hắn trên tay kia xuyến không gian lắc tay, trong lòng đối này nhưng thật ra rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi. Lúc này thấy đến Hoa Giao đem không gian sự tình nói cho hắn, trong lòng tức khắc cảm động không thôi, Hoa Giao định là bởi vì tin những hắn, cho nên mới sẽ đem không gian sự tình nói cho hắn. Theo sau, nạp lan ly một bên ăn cơm, bên này mọi người bắt đầu câu được câu không trò chuyện. Hoa Giao nói cho bọn họ, dùng tăng thi tinh hoạch tăng lên dị năng sự tình, bên này lâm tu phía trước giết không ít tăng thi, tăng thi tinh hoạch cũng vẫn luôn thu thập cũng không có động quá, bởi vậy, mấy người liền tính toán, trước tiên ở không gian nội hấp thu những cái đó tinh hạch, dù sao nơi này một trăm thiên, bên ngoài mới có thể qua đi một ngày, bọn họ thời gian sung túc, đảo cũng không thế nào để ý. đương hoa giao lại lần nữa ra không gian thời điểm, đế huyền cũng không coi ở, nhưng thật ra một người khác thế nhưng xuất hiện ở nơi này, ngươi như thế nào ở chỗ này? hoa giao hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn trước mặt người, người này đúng là thể phương, không có gì. Chính là tới cảm tạ ngươi tề phương lại lần nữa nhìn thấy hoa dao, vẫn là nhịn không được một trận tròn váng, ánh mắt cũng hơi hơi lập lòe một chút, nắng ngày thường là có chút tiêu ngạo ương ảnh, không thích dương tử đồng càng nhiều nguyên nhân vẫn là ghen ghét nàng, nhưng là đối với hoa dao, nàng là liền ghen ghét cũng nhắc không nổi tới. Không có gì, ta cũng không phải cố ý. Hoa dao lắc đầu. Nghe được hoa dao này không chút khách khí nói, tề phương cái chán nhịn không được tràn đầy hát tuyến. Lời này cũng thật không khách khí. Bất quá, đối với Hoa Giao, nàng là thật sự không có biện pháp chán ghét, vì thế chỉ phải ớt đúng nói, ta còn tưởng cầu người hỗ trợ. Ta không phải gấp cái gì đều rút. Hoa Giao nhúng mẩy. Là ca ca ta, nói lên Tề Khang, Tề Phương lại là nhịn không được bắt đầu rơi lệ, hoặc là, này đó là mất đi mới biết được quý trọng đi. Kỳ thật trước kia, Tề Khang đối nàng thật là thực hảo, chính là lúc ấy, nàng cũng không biết. Cũng không hiểu đến quý trọng, thậm chí một lần cho rằng, đây là đương nhiên, liền tính hắn hiện tại biến thành tăng thi, ta còn là tưởng cùng hắn ở bên nhau, người có biện pháp có thể mệnh lệnh tăng thi, như vậy, chúng ta rời đi thời điểm, có thể hay không, mang, lên ta ca. Cái này a, nhưng thật ra không có gì vấn đề. Hoa dao gật gật đầu, nàng cơ hồ đã có thể dự kiến, nếu là đế huyền đi theo nàng cùng nhau rời đi nói, kia mặt sau một đoàn tăng thi đi theo cảnh tượng. Cảm ơn. Lần này, Tề Phương là tự đáy lòng cảm tạ, đã trải qua những việc này, nàng cũng coi như là thành thục rất nhiều, nhìn Hoa Dao trong mắt tràn đầy cảm kích, đặc biệt là nghĩ đến một khác sự kiện, nàng trong mắt tức khắc hiện lên một trận hả giận ý cười, hiện tại Dương Tử Đồng cũng không hảo quá, bất quá, chỉ là không hảo quá như thế nào có thể hành, nàng sẽ làm nàng trả giá càng nghiêm trọng đại giới mới là. Trong mắt xẹt qua một đạo tàn nhẫn, chợt đứng lên, cùng Hoa Dao chào hỏi. Liền rời đi. Bên kia Dương Tử Đồng, lúc này sắc thật cực kỳ không hào quá. Nguyên bản cho rằng Vũ Hiến có thể giúp nàng trò chuyện, nhưng là lại không nghĩ rằng, nàng lúc ấy kia đột nhiên một phát, phát quá độc gác trực tiếp làm mới vừa thức tỉnh Vũ Hiến lại lần nữa hôn mê bất tỉnh, hơn nữa phía trước đơn giản băng bó tốt miệng vết thương lại lần nữa tràn ra huyết tới. Bên này Lý Ngọc Minh lại không có để ý tới này đó, lập tức đó là một đạo thổ hệ dị năng, đem nàng cấp cố định ở tại chỗ. Thủy Lạc Vân ánh mắt cũng là phẫn hận trừng mắt Dương Tử Đồng, không nói đến tiểu nhiên nói chính là thật là giả, nàng như vậy mạnh mẽ phát lại đây, nếu là một cái vô ý, ca thương thế sẽ càng thêm nghiêm trọng. Minh ngật cứu ta, Dương Tử Đồng trong lòng kinh hài dưới, ngáy mắt quên mất chính mình ba cấp dị năng giả thân phận, chỉ lo xoay người hướng tới bên hướng kia phùng Minh giật cầu cứu. Ai cũng cứu không được ngươi. Lý Ngọc Minh kia trương nguyên bản Ngọc Bạch Dung Nhan bởi vì Phùng Mẫn chết đi mà trở nên có vài phần âm trầm cùng vạn mẹo, quanh thân cũng là quanh quẩn tàn bạo ước số. Đối với Dương Tử Đồng nữ nhân này, nguyên bản hắn còn có vài phần hảo cảm, phía trước nàng cùng Phùng Mẫn hai người quan hệ cũng coi như là không tồi, lại không dự đoán được, nàng thế nhưng sẽ đối Phùng Mẫn xuống tay. Và anh, Phùng Minh giật bị Dương Tử Đồng kia đáng thương ánh mắt xem trong lòng tức khắc dùng mình, cũng không rảnh lo giờ phút này chính mình vẫn là người bệnh, Lập tức ngưng tụ khởi chính mình, kêu ti vừa mới khôi phục dị năng, thẳng tắp cùng đối diện Lý Ngọc Minh đối thượng. nháy mắt, bùi lất văng khắp nơi, bên cạnh Thủy Lạc Vân cũng bị lan đến. Phùng Minh Giật, ngươi là quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch. Lý Ngọc Minh xâm hàn hai mắt lạnh lùng nhìn Phùng Minh Giật, đối với Phùng Minh Giật tâm tư, hắn tự nhiên là biết, chỉ là, lúc này, hắn lý trí rõ ràng bị phẫn nộ thay thế được, ai dám giúp đỡ Dương Tử Đồng, hắn đều sẽ không bỏ qua. Lập tức liền không chút do dự một đạo thổ mũi tên hung hăng hướng tới Phùng Minh giật đánh tới. Phúc, Phùng Minh giật mất đi một cánh tay, nguyên bản liền nguyên khí đại thương, lúc này càng không phải Lý Ngọc Minh đối thủ, một cái né tránh không kịp, nháy mắt liền bị thổ mũi tên đâm bị thương, lập tức thân hình hơi hơi nhón lên, sau đó ngã xuống trên mặt đất. Lý Ngọc Minh, chúng ta nếu là đều bị thương, ai tới đối phó bên ngoài những cái đó tăng thi. Dương Tử Đồng lúc này cũng phản ứng lại đây. Lập tức đột nhiên lắc mình né tránh, dơ tay một cái hỏa cầu hung hăng hướng tới Lý Ngọc Minh đánh tới, trong mắt cũng là mang theo vài phần sắc bén sắc khí, xem ra, cái này Lý Ngọc Minh không thể để lại. Có thể giết ngươi vì tiểu mận báo thủ, cho dù chết thì lại thế nào. Lý Ngọc Minh là cái điên, nhưng là bên này dương tử đồng lại không điên, bởi vậy, thực mau liền ở vào hạ phong, nhưng là, lúc này Lý Ngọc Minh cũng là ở vào nhỏ mạnh hết đà. Vừa mới những cái đó lực lượng, cũng là hắn cuối cùng lực lượng, bởi vì phẫn nộ mà phát, bạo phát thân thể tiềm năng, mới có thể đủ chống đỡ lâu như vậy. Liên ở Dương Tử Đồng một đạo hỏa cầu thuật thiếu chút nữa đánh chúng bên này Lý Ngọc Minh thời điểm, bên này quý quân lạc đột nhiên trở về đánh mọi người một cái trở tay không kịp. Lý Ngọc Minh dựa lưng vào vách tường, mồm to thở phi phò, hai mắt đỏ đậm mà tràn ngập hận ý nhìn Dương Tử Đồng. Phùng Minh giật thế ngã trên mặt đất. Hai mắt tràn đầy lo lắng nhìn hai người, mà Dương Tử Đồng, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, nhưng là càng nhiều vẫn là trộn dạng, đặc biệt là lúc này thấy tới rồi trở về quý quân lạc. Rốt cuộc sao lại thế này? Quý quân lạc sắc mặt âm trầm, trong mắt ẩn chứa sắp bùng nổ gió lốc, hai mắt lạnh lùng nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, hiện tại khi nào, các ngươi thế nhưng cho ta nội đấu. Đội trưởng, là nữ nhân này hại chết tiểu mẫn. Ta nhất định phải giết nàng cấp tiểu mận báo thủ. Lý Ngọc Minh hung hăng rỗi tay chỉ vào dương tử đồng. Hán đôi quý quân Lạc vẫn là thực tin phục, Tin tưởng quý quân Lạc cũng sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Lạc Vân, người tới nói nói. Quý quân Lạc nhấp khẩn môi mỏng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy người liếc mắt một cái. Sau đó nhìn về phía bên cạnh cái kia trên người tràn đầy bùn đất. Sắc mặt cũng là khó coi Thủy Lạc Vân. Thanh âm trầm lánh trung mang theo nồng đậm uy nghiêm. Là cái dạng này thủy lạc vân mở miệng đem phía trước sự tình hướng về quý quân lạc từ từ kể ra, nói xong, hơi hơi nghiêng người chỉ vào phía sau hôn mê bất tỉnh vũ hiến, hoán hợp nói, đều là nàng đột nhiên phát lại đây, hiện tại ca thương thế càng thêm nghiêm trọng. Dương tử đồng sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, khẽ cắn môi dưới, nếu nói liền phùng mẫn sự tình nàng còn có thể đủ dạo biện nói, như vậy chuyện này sợ là quý quân lạc cũng sẽ không bỏ qua nàng. Hiện tại khi nào? Quý quân lạc ánh mắt lánh lệ nhìn mọi người liếc mắt một cái, nghe được lời này, ở Dương Tử Đồng vui sướng, Lý Ngọc Minh em u trong ánh mắt, nói tiếp, chính mình làm sự tình, chính mình gánh vác, Lý Ngọc Minh, Dương Tử Đồng giao cho ngươi xử lý, chuyện này liền như vậy đi qua. Không, sao lại có thể như vậy đối ta, Dương Tử Đồng lập tức khó có thể tin nhìn quý quân lạc, này đó là nàng ái mộ nam nhân. hắn thế nhưng như thế đối nàng, lập tức nàng liền không cam lòng hết lớn. Các ngươi không có chứng cứ, các ngươi không thể oan uổng ta. Lý Ngọc Minh trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười, ánh mắt khinh thường nhìn Dương Tử Đồng. Lúc này, hán tâm tình đã bình phục xuống dưới, đồng thời trong lòng đối quý quân lạc càng là tin phục, cũng càng là cảm kích, nhấc chân hướng tới Dương Tử Đồng đi đến. Khu khu, ngươi không thể làm như vậy, ngươi như vậy sẽ làm đội ngũ chung người thất vọng buồn lòng. Bên này Phùng Minh giật nỗ lực mà từ trên mặt đất bò dậy, Nhìn bên kia không ngừng má lắc đầu, vẻ mặt không dám tin tưởng Dương Tử Đồng, trong mắt sẹt qua một kia đau lòng chi xác rốt cuộc là chính mình thích nữ nhân, cái này làm cho hắn như thế nào nhẫn tâm. Chứng cứ, quý quân lạc trong mắt vượng thượng một tầng gió lốc, lạnh lùng nhìn Dương Tử Đồng, tiểu hai tử là sẽ không nói dối. Nói, lạnh mặt chuyển hướng phùng minh giật, phùng minh giật, chính ngươi ngu xuẩn cũng liền thôi, đừng đem mọi người đều làm như ngốc tử, thất vọng buồn lòng ta không làm như vậy, đại gia mới có thể thất vọng buồn lòng, ta đội ngũ trùng, tuyệt đối không thể lưu như vậy ngoan độc người ở. Lập tức, Dương Tử Đồng liền tuyệt vọng, nàng trong lòng minh bạch, quý quân lạc người nam nhân này từ trước đến nay nói một không hai, lúc này tất nhiên đã không có xoay chuyển đường sống, mà bên này phùng minh giật lúc này cũng là dựa vào không được, lập tức, xoay người liền muốn hướng tới bên ngoài bỏ chạy đi. Ẩm, bởi vì tốc độ quá nhanh, Cho nên hung hăng đánh vào kia không biết khi nào xuất hiện trên tường băng Tức khắc đột nhiên bắn trở về Sau đó hung hăng dừng ở bên này Lý Ngọc Minh trong tay Ngươi, đội trưởng, tím đồng trong lòng vẫn luôn thích ngươi Ngươi thật sự như vậy nhẫn tâm phùng mình giật gắt gao mà cắn răng Thẳng đến một trận gì sắt vị từ trong miệng phim khai Hai mắt đỏ bừng nhìn quý quân lạc Thanh âm có chút ám ách cùng cô đơn Thì tính sao? Quý quân lạc nhàn nhạt xoay người không lại để ý tới bên này Phùng Minh Giật. Minh Giật, cứu ta, Dương Tử Đồng biết lúc này quý quân lạc cũng sẽ không cứu nàng, lập tức chỉ phải hướng tới bên hướng kia Phùng Minh Giật cầu cứu. Mà Lý Ngọc Minh trong tay dẫn theo Dương Tử Đồng xoay người hướng tới bên cạnh phòng đi đến, Phùng Minh Giật thương càng thêm thương, lúc này cho dù muốn đi cứu nàng, lại cũng hữu tâm vô lực, chỉ phải chơ mắt nhìn không ngừng rẽ rùa kêu gạo Dương Tử Đồng bị bắt đi. Nhìn quý quân lạc kia hờ hướng bối chuyển qua thân mình, phùng minh giật nguyên bản đỏ bừng ánh mắt tức khắc chuyển vì hận ý, hai mắt tâm trầm, nghiến răng nghiến lợi nhìn trầm chầm, chầm quý quân lạc. Mà không lâu lúc sau, tề phương liền bị tăng thi đưa tới bên này, đương tề phương đã biết Dương Tử Đồng sự tình lúc sau, trong lòng kia vui sướng, có thể nghĩ, nàng không dự đoán được, cái này hại chết nàng, ca ca hung thủ, báo ứng thế nhưng sẽ đến nhanh như vậy, lập tức liền xoay người đi bên cạnh phòng, nhìn bị Lý Ngọc Minh tra tấn hôn mê quá khứ Dương Tử Đồng cùng lý ngọc minh nói một phen cũng gia nhập trà tấn đại quân bên này tề phương vừa mới rời đi không lâu bên kia đế huyền liền đã trở lại mới vừa một hồi tới liền kéo qua hoa dao tiếp theo một cái xoay người liền phảng phất là đi tới một thế giới khác đây là hoàn toàn một cái hắc ám thế giới hắc ám ấm lãnh phảng phất mang theo vô biên tịch mịch màu đen sơn màu đen thủy màu đen thụ thế giới này cực kỳ yên tĩnh đây là người không gian Hoa dao nháy mắt liền phản ứng lại đây, chỉ là, này không gian quả nhiên giống như đế huyền giống nhau. Như vậy kỳ ba, liền tính đế huyền thuộc tính là hắc ám, nhưng cũng không cần phải đem toàn thế giới biến thành này phúc quỷ bộ dáng đi. Đây là ta vực. Đế huyền mở miệng nói, đương nhiên, cũng có thể xưng là không gian. Người mang theo ta tới nơi này làm gì? Hoa dao khỏe miệng hơi chịu, từ này không gian có thể nhìn ra được, đế huyền người này, nội tâm hẳn là cực kỳ tịch mịch đi. Hơn nữa điển hình tâm lý âm u. Hoa dao ám đạo. Tay cầm tới. Đế huyền dối tay, rắt quá hoa dao tay, sau đó rơ tay, ngón tay ngưng một đạo màu đen quăng nhận, đối với lòng bàn tay một hoa. Ngươi làm gì? Hoa dao kinh hô, nhìn kia từ lòng bàn tay nháy mắt trào ra máu đen, một cổ làm người khó có thể ức chế hương thơm từ hắn lòng bàn tay tràn ngập mở ra. Đế huyền cũng không có đình chỉ. Lại lần nữa đối với hoa dao tay trái lòng bàn tay sẽ qua, hoa dao máu là đỉnh trễ bất động, nhưng là, bị đế huyền như vậy một hoa, nháy mắt, một đạo trong suốt, xanh biết trong suốt máu liền chảy ra, nhìn kia xanh biết máu, hoa dao cả người tâm đều đau, đáng chết, như thế nào trào ra tới là tinh huyết. Đế huyền, ngươi nói thẳng muốn làm sao? Hoa dao một bên tiểu tâm mà bọc tay, để tránh máu chảy xuống. Khế ước. Đế huyền hai mắt sáng quắc nhìn hoa dao, hai người bàn tay tương đối, máu nháy mắt dao hòa, chúng ta, đời này kiếp này, đời đời kiếp kiếp, đời này kiếp này, đời đời kiếp kiếp. Ngân hà rách nát, thiên địa xoay tròn, đại địa đột nhiên sụp đổ, toàn bộ thế giới phản phất đột nhiên sụp đổ, mắt thường có thể thấy được, khắp thế giới tức thì ở hai người trước mặt hóa thành cho bụi, hoa dao còn không kịp phản ứng, tay trái gắt gao mà bị đế huyền tích cốt ở trong tay. Này một phương không gian phản phất cùng chung quanh không gian phân cách mở ra giống nhau, không chịu chút nào ảnh hưởng, chung quanh hết thể phản phất chỉ là một hồi tương đối huyền huyễn thực tế hảo hình. Ảnh mà thôi. Hoa dao trong đầu cuối cùng ấn tượng đó là đế huyền kia ngăm đen thâm thúy chuyên chú nhìn nàng hai mắt, kia mắt mãnh liệt phản phất muốn đem nàng bỏng cháy giống nhau. Từ trong bóng đêm tỉnh lại hoa dao, còn có chút làm không rõ ràng lắm trạng huống. Hảo sau một lúc lâu, Trong đầu mới nhớ tới hôn mê phía trước hết thảy, dương mắt nhìn nhìn bốn phía, một mảnh u ám như đêm, nhưng này chút nào không ảnh hưởng hoa dao thị giác. Giờ phút này, hoa dao nơi đúng là chính mình ở mau nửa tháng phòng nội, dưới thân chính là kia trương đại khoa trường giường lớn, bên cạnh là không biết khi nào mở hai mắt đế huyền. Đã xảy ra chuyện gì? Hoa dao dơ tay xoa xoa ngạch, sau đó không biết nghĩ tới cái gì, túi đầu nhìn về phía chính mình phía trước bị hoa thương tay trái tay trái tâm chỉ còn lại một cái nhàn nhạt màu đen một cái hình tròn, trung gian giống như là một loại huyền ảo phù văn, thô thô nhìn lại, cũng không có gì đặc biệt, nhưng là nhìn kỹ, lại là huyền ảo đến cực điểm, phù văn tựa hồ đang không ngừng mà biến hóa, nhưng nhìn kỹ, rồi lại phản phất cũng không có động, xem đến lâu rồi, thế nhưng còn sẽ cho người một loại. choáng váng cảm giác, phản phất linh hồn đều bị bị cắn nuốt giống nhau, hoa dao vội vàng bỏ qua một bên ánh mắt, Loại cảm giác này thật là quá kỳ quái. Đó là chúng ta khế ước sau hình thành đồ đằng. Nói, đế huyền dơ tay chém ra một đạo kinh phong, đem phòng ánh đèn mở ra, dơ tay đem hắn tay phải rôi đến hoa dao trước mặt, chỉ thấy hắn tay phải lòng bàn tay cũng là một cái giống nhau như lúc màu xanh biếc đồ đằng, chỉ là kêu mặt trên quang mang tựa hồ không có hoa dao trong tay như vậy cường. Thế nhưng lúc gần lúc hiện, tựa hồ có chút cực không ổn định. Đế huyền, ngươi lại muốn làm sao a? Khế đức hoa giao nhịn không được có chút đau đầu. Cộng sinh khế đức, ngươi sinh ta sinh, ngươi chết ta chết, đồng dạng, ta sinh ngươi cũng sinh. Đế huyền trên mặt mang theo đắc ý tươi cười, nhẹ nhàng mà vô về lòng bàn tay khế đức đồ đằng, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, còn có thể lực lượng cùng chung, tiện nghi ngươi. Đế huyền lời nói tuy rằng thực thiếu đánh, nhưng là, có một chút xác thật chưa nói sai, đó chính là tiện nghi hoa giao. Bởi vậy, Nàng mới không như thế nào sinh khí, hoa giao trước nay liền biết cái gì là đối chính mình tốt nhất, lúc này nếu là đổi làm người khác, có lẽ sẽ sinh khí, vì cái gì tự chủ trương đem chính mình cùng hắn cột vào cùng nhau. Hoặc là làm ra vẻ khinh thường, chính mình căn bản khinh thường lực lượng của đối phương, trên thực tế, thực lực của chính mình chính là cái cha. Thôi bỏ đi, hoa giao trước nay liền không che giấu, chính mình đối với đối phương lực lượng thèm nhỏ dãi. Loại này miễn phí đưa tới cửa tới triệu hoàng thú. Chính mình còn làm ra vẻ cái dám. Ta vì cái gì sẽ thế xỉu. Không đi để ý tới kia cái gì khế đức. Dù sao loại này khế đức. Giống như là bình đẳng. Chính mình cũng không mệt. Nhìn xem ngoài cửa sổ. Rõ ràng đã là đêm khuya. Xem ra. Chính mình hẳn là hôn mê ba ngày. Thực lực quá yêu bái. Đế huyền nhàn nhạt mắt trơn trắng. Ngươi đã hôn mê hai ngày nhiều. Đây là ngày thứ ba. Hào đi. Hoa giao hơi hơi kéo xuống mặt ấy, còn không phải là khế ước sao, chính mình thế nhưng hôn mê gần ba ngày, đột nhiên, nàng có chút không nghĩ đi truy cứu đế huyền đến tột cùng so nàng cường đại nhiều ít. Khu khu, còn có đế huyền trên mặt thần sắc có chút do dự, ánh mắt có chút phập phình nhìn hoa giao, ngươi không gian, đã xảy ra điểm vấn đề, gần nhất, khả năng mở không ra. Nói thẳng đi, ngươi làm cái gì? Hoa giao lúc này đã bình tĩnh lại còn không phải là không gian bị phong bế sao, tạm thời vào không được mà thôi. Người không gian cùng ta vượt, khu, không gian, tiến hành rồi dung hợp, hai mảnh không gian đang ở dung hợp, đại khái yêu cầu một ít thời gian nhìn xem hoa dao không nhiều ít phản ứng sắc mặt, đế huyền mới ngượng ngùng mở miệng nói, bất quá còn hảo, người không gian nội có cây sinh mệnh, nó có thể đem thời gian tăng tốc mấy chục lần, không sai biệt lắm vài thập niên là được. Hoa dao sắc mặt nháy mắt âm trầm đi xuống, Ánh mắt bất thiện meo lại, nhìn bên này ánh mắt có chút giao động đế huyền, đột nhiên nhào tới, đem hắn gắt gao đẻ ở dưới thân, đôi tay dùng sức bóp cổ hắn, đáng chết đế huyền, ngươi cố ý, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta, vài thập niên, ngươi như thế nào không nói mấy trăm năm. Hoa giao sở dĩ bạo nổ nguyên nhân còn lại là, lâm tu bọn họ còn ở không gian nội đâu, nguyên bản hiện tại không gian nội thời gian đó là bên ngoài gấp trăm lần. Trời biết dung hợp lúc sau thời gian có thể hay không phát sinh cái gì biến hóa, và lại nói, không gian dung hợp có thể nghĩ, ai biết bên trong sẽ phát sinh cái gì biến hóa, không chuẩn đến lúc đó nàng lại đi vào thời điểm, mấy người kia liền cặn bát đều không có. Ta cho rằng ngươi sẽ biết đế huyền nhược nhược nhậm hoa dao bóp chính mình cổ. Hoa giao lúc này là thật sự động tức giận, kia sức lực đại thái quá, nhưng là đế huyền kia cổ liền cứng rắn cùng cái gì dường như, khắp nửa ngày. Hắn liền hô hấp cũng chưa như thế nào biến một chút. Lập tức hoa dao dứt khoát kỵ ngồi ở hắn trên người, sắc mặt tối tăm túi người nhìn hắn, đừng nói cho ta ngươi không biết không gian cùng không gian dung hợp là cỡ nào nguy hiểm. Chỉ là thời gian trường một chút mà thôi. Đế huyền nhìn hoa dao kêu mấy dục phun hỏa ánh mắt, lập tức có chút trột dạ rời đi ánh mắt, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hoa dao giận trừng mắt đế huyền kêu có chút trột dạ ánh mắt, lập tức trong lòng bắt đầu bay nhanh xoay trò lên. Lúc này, truy cứu đế huyền hiển nhiên là không có gì ý nghĩa, hiện tại quan trọng nhất chính là, lâm tu mấy người an toàn, nhưng là không gian phong bế lúc sau, nàng chính mình còn không thể nào vào được, có thể có biện pháp nào đâu. Đột nhiên, hoa giao không cấm nghi đến, phía trước hoa thần tộc sách cổ thượng đã từng có ghi lại, tại thượng cổ kỷ thời điểm, đã từng có đại năng có thể bổ ra không gian, chỉ là theo mặt sau mặt pháp thời đại. Thượng cổ những cái đó đại năng cũng dần dần biến mất ở thời gian nước lũ trung, có nói bọn họ là bổ ra không gian đi một khắc phiến không gian, càng có nói, bọn họ đã hóa thân tiên đạo, trắng ra điểm, chính là đều chết sạch. Bởi vậy, cũng liền có mặt sau hoa giao, hóa thân đắt kỷ có thể ở thường trụ thời kỳ hô mưa gọi gió, kỳ thật chính mình nói đến, nếu là những cái đó thượng cổ đại năng đến bây giờ đều còn sung nói. Hoa giao điểm này không quan trọng thực lực căn bản là không coi là cái gì, nghị sách cổ thượng ghi lại, thượng cổ đại năng, hô mưa gọi gió, di sơn đảo hải, điên đảo sao trời. Đột nhiên, hoa giao ánh mắt hơi hơi nheo lại, trên mặt mang theo cười như không cười biểu tình cuối đầu, vẻ mặt không có hảo ý nhìn đế huyền. Không thể không nói, hoa giao bộ dáng là không thể bắt bẻ, đặc biệt là nàng cười rộ lên thời điểm, càng là tự mang một cổ tự nhiên tùy tính mị hoặc dơ tay nhấc chân đều mang theo một cổ nói không nên lời phong tình, cho dù lúc này trên mặt nàng tươi cười thuật nhìn làm đế huyền có chút da đầu tê dại, nhưng hắn như cũng là nhịn không được tim đập ra tốc. đế huyền hoa giao cổ y đem thanh âm đè thấp, thiên hồ tộc mị thuật toàn lực triển khai, thân hình hơi hơi đè thấp, cùng đế huyền dựa vào cực gần. đế huyền, thực lực của ngươi có thể sẽ rách không gian nga. nếu là phía trước, đế huyền tất nhiên có thể nỗ lực mà cầm giữ chính mình. Nhưng là lúc này, nhìn hoa dao kia gần ngay trước mắt yêu mị dung nhan, hơn nữa kia ngồi ở trên người hắn, không ngừng mà đè nặng hắn tiểu mềm thân mình, bên tai nghe hoa dao kia mềm nhẹ thanh âm, đế huyền trong lúc nhất thời có chút đầu váng mắt hoa, không thể, thật sự không thể. Hoa dao hơi hơi nheo lại hai mắt, ta còn không đến mức tại đây mặt trên lửa người, hoa hoa, nếu là ta thật sự có thể sẽ rách không gian, như vậy phía trước ngươi đi không gian. Ta liền có thể sẽ mở không gian đi vào tìm ngươi. Đế huyền rỗi tay vòng lấy hoa dao vòng eo, khỏe miệng mang theo bất đắc dĩ tươi cười. Hắn sở dĩ như vậy gấp không chờ nổi liền muốn cùng nàng khế ước. Nguyên nhân tự nhiên là phía trước hoa dao vài lần ở trước mặt hắn tiến vào không gian, làm hắn không thể nời hà, trong lòng rất là khó chịu. Bởi vậy mới nghĩ ra chiêu này, đem hai người không gian dung hợp. Đến lúc đó hắn cũng là kia không gian chủ nhân chi nhất, này còn không phải tưởng tiến liền tiến đến nỗi vài thập niên thời gian, kia còn không phải nháy mắt liền đi qua, bởi vậy, đế huyền trong lòng lại là chưa từng để ý, chỉ là, hắn không nghĩ tới, hoa giao thế nhưng sẽ như vậy để ý. Không gian phong bế đã thành kết cục đã định, hoa giao liền tính trong lòng lại như thế nào lo lắng cũng không tế với sự, đương nhiên, lúc này nàng càng nhiều vẫn là hy vọng, lâm tu mấy người đã ra không gian, phải biết rằng, không gian nội thời gian cùng bên ngoài bất đồng. Bọn họ thương thế cũng đã hảo, không chừng đã ra tới cũng nói không chừng. Không gian phong bế lúc sau, đối với hoa giao cùng đế huyền hai người tới nói, nhưng thật ra không có mặt khác ảnh hưởng, đặc biệt là đế huyền, trên người hắn tùy tay liền có thể lấy ra một hai kiện không gian trang bị, lại nói, này hai người đều không phải người thường, đồ ăn gì đó, cũng không quan trọng. Bởi vì hoa giao này đột nhiên mà hôn mê hai ngày nhiều, quý quân lạc một hàng cũng tại đây nhiều dừng lại hai ngày nhiều. Bọn họ đồ ăn đại đa số đều lưu tại bên ngoài trong xe, bất quá cũng may, tòa thành này nội vật tư cực kỳ phong phú, những cái đó tang thi lại dùng không đến, mà tang thi được đến mệnh lệnh cũng không dám động bọn họ, bởi vậy, thừa dịp mấy ngày nay, Quý Quân Lạc mang theo Thủy Lạc Vân đi bên trong thành nơi nơi thương trưởng cướp đoạt một vòng, lại đi bệnh viện nội tìm được. Rồi không ít dược, bởi vậy, Vũ Hiến thương thế đã dần dần chuyển biến tốt đẹp. Tề Khang biến thành tang thi lúc sau, Không gian dị năng nhưng thật ra cũng không có mất đi, đại khái là sinh thời đối với mỗi mỗi tề phương chấp nghiệm quá sâu, bởi vậy, mặc dù là biến thành tăng thi, cũng không có ký ức, hắn cũng thường xuyên mà thích đi theo tề phương phía sau. Ở tề phương cha tấn dương tử đồng thời điểm, tề khang đôi khi tổng hội ngơ ngẩn nhìn dương tử đồng sức sờ, Lý Ngọc Minh người này nhìn bình thường, trên thực tế, đương phùng mẫn sau khi chết hắn trong lòng mặt âm u cũng mở rộng không ít, Hắn nguyên bản tính toán sớm đem Dương Tử Đồng cha tân chết, không đủ sau lại bởi vì gia nhập Tề Phương. Bởi vậy, đương hôm nay, hoa giao tính toán rời đi thời điểm, bên kia đã bị Tề Phương lăn lộn không giống cái bộ dáng Dương Tử Đồng thế nhưng còn ngoan cường. Tồn tại. Lúc này Dương Tử Đồng cùng lần đầu tiên nhìn thấy hoàn toàn không giống nhau, gây yếu gương mặt, đôi mắt đều gao hám đi xuống, tóc lộn xộn dính vào trên đầu, trên người quần áo vẫn là lúc trước kia kiện. Mặt trên vết máu sớm đã khô khốc, hơn nữa bởi vì nhiều ngày không có tắm rửa, cũng không có tắm rửa, bởi vậy, ly đến có chút khoảng cách đều có thể ngửi được trên người nàng kia cổ quái dị hương vị. Tề phương tuyệt đối không phải cái gì thiện tra, đặc biệt là nàng nhận định là dương tử đồng hại chết tề khang lúc sau, đối dương tử đồng nguyên bản ghen ghét cùng phẫn hận, ngáy mắt chuyển hóa vì nồng đầm cứu hận, đó là hận không thể thực này huyết nhục hận ý. Mà bên này Lý Ngọc Minh ở cha Tấn Dương tử đồng vài ngày sau, ngược lại là an tĩnh xuống dưới, bởi vậy có thể thấy được, kỳ thật đôi khi, nữ nhân trả thù tâm so nam nhân phải mạnh hơn gấp trăm lần, nếu không nói như thế nào, Ninh đắc tội. tiểu nhân, chớ đắc tội với nữ nhân. Tỷ tỷ, quý sớm mai nhìn thấy hoa dao vẫn là trước sau như một nhiệt tình, lập tức liền bỏ qua một bên bên này bản thân thân thúc thúc, hướng tới hoa dao đánh tới. Mặt sau quý cánh nhiên cũng tung ta tung tăng đuổi kịp, tiến đến hoa dao trước mặt, ôm đùi, ngửa đầu, kia tinh xảo bánh bao mặt mang vui sướng ý cười, tỷ tỷ, các ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Đúng vậy, các ngươi hai cái ngoan ngoãn ngồi vào trên xe đi. Hoa dao đối với hống hải tử là thật sự không am hiểu, tiểu hải tử như vậy nho nhỏ một cái, cảm giác giống như nàng hơi chút mạnh mẽ một chút liền sẽ đưa bọn họ bốc nát, đặc biệt là nhân loại tiểu hải tử không nghĩ mau mau kia kháng đập tang thi thể trước nga kia tỷ tỷ trong chốc lát ngươi ngồi ta bên cạnh a quý sớm mai ngoan ngoan gật đầu một bên quay đầu lại vừa đi đến quý quân lạc bên cạnh chiếc xe nha mấy ngày không thấy giống như gầy không ít ta hoa dao mang theo một bên sắc mặt không phải rất đẹp đế huyền một bên hướng tới quý quân lạc một hàng đi đến vừa lúc thấy bên kia vẻ mặt tiểu tụy, nửa chết nửa sống bị tề khang sách theo theo tề phương đi ra dương tử đồng Lập tức nhưng thật ra thật sự có chút kinh ngạc nhướng mày nói. Nghe được bên này hoa dao nói, lập tức, nguyên bản vẻ mặt tử khí dương tử đồng nháy mắt ngầm đầu, hai mắt toán độc nhìn về phía hoa dao, lúc này ở nàng trong mắt, hoa dao trên mặt kia rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa cười nhạo, mấy ngày này đã chịu tra tấn cùng đau đớn, nháy mắt hóa thành vô biên hận ý đánh út về phía hoa dao. Mỗi người đều có một cái công chố mộng, dương tử đồng ở trọng sinh lúc sau nàng liền nháy mắt cảm thấy chính mình chính là vai chính, ở gặp được Phùng Minh giật cùng Trần Trung Thiên còn có thể khác sao, nháy mắt dẫn tới mấy người điên cùng yêu say đám, tuy rằng bên ngoài thượng nàng cũng không đáp lại, cũng không tiếp thu, nhưng trên thực tế, nàng trong lòng là kiêu ngạo, bởi vì này đó nam nhân mỗi người đều rất không tồi, bởi vậy, nàng một bên vẫn duy trì như gần như xa treo mấy người, một bên rồi lại bởi vì kiếp trước sự tình, đối nam nữ việc lại là rất ghê tởm thẳng đến sau lại, nàng gặp gỡ nàng người nam nhân đầu tiên, nam nhân kia lớn lên rất tuấn tú, trong nhà rất có tiền, là cái điển hình phú nhị đại. đương người nam nhân này điền cuồng theo đuổi nàng khi, trong lòng đắc ý còn có những người khác âm mộ, làm nàng đầu hướng về phía cái kia phú nhị đại ôm ốm. Sau lại, nàng mới phát hiện, kỳ thật nàng chán ghét không phải nam nữ tình sự, mà là chán ghét chính là những cái đó nào mãn trạng vì nam nhân. Mặt thế đột nhiên buông xuống. Nàng cũng từng có quá các loại hào ngôn trí khí, ảo tưởng quá chính mình có thể ở mặt thế nhất cử thành danh, chỉ là, tiểu thuyết cùng phim truyền hình trước sau đều là mọi người ảo tưởng ra tới, hiện thực chính là hiện thực. Trần Trung Thiên cùng Phùng Minh giật hai người đều rất không tồi, nhưng là này hai người cố tình không phải đặc biệt xoáy khí, bởi vậy, nàng cũng không có tiếp thu, thẳng đến sau lại gặp gỡ quý quân lạc còn có vũ hiến hai người, lập tức nàng trong lòng liền tức khắc kinh diễm. Nàng kiếp trước kiếp này, chưa bao giờ gặp được quá dài như vậy đẹp nam nhân, cho dù là nàng cái kia phú nhị đại bạn trai cũng không kịp kia quý quân lạc nửa phần, còn có vũ hiến, vũ hiến lớn lên cũng rất yêu nghiệt. Mẫu chốt là, người nam nhân này còn thực phong lưu hoa tâm. Sau lại, nàng liền không dấu vết, trong tối ngoài sáng tìm cơ hội tiếp cận quý quân lạc, chỉ là này hết thể thế nhưng đều bị một bên vũ hiến xem ở trong mắt, vũ hiến tuy rằng mặt ngoài không kềm chế được. Nhưng trên thực tế hắn tâm tư là lướt, tự nhiên biết Dương Tử Đồng đánh đến cái gì chú ý, nhưng là không thể phủ nhận, Dương Tử Đồng lớn lên cũng rất không tồi, cũng rất phóng đến khai, bởi vậy, hai người liền âm thầm liền thông đồng ở bên nhau. Chỉ là này Vũ Hiến nhìn như phong lưu đa tình, trên thực tế cũng rất vô tình, không nghĩ tới cuối cùng hắn thế nhưng đều không có vì nàng nói một lời, Dương Tử Đồng nội tâm trung oán hận không thôi. Đương nhiên, nàng cũng không biết, lúc ấy Vô Hiến có như vậy một khắc đối nàng động quá tâm, này đại khái cũng là trọng sinh nữ mị lực nơi, chỉ là nàng mục đích tâm quá cường, nàng đã muốn bắt trụ Trần Trung Thiên phùng minh giờ, còn có Vũ Hiến, bên này lại không ngừng mà mơ ước Quý Quân Lạc, Vũ Hiến cùng Quý Quân Lạc hai người huynh đệ quan hệ tự nhiên là muốn thắng qua cùng Dương Tử Đồng về điểm này xương sớm nhân duyên, bởi vậy, hắn liền thực quyết đoán veu rất kia điểm điểm tâm động. Đi thôi. Tây Phương đối với Hoa Dao gật gật đầu. Sau đó quay đầu lại khỏe miệng mang theo nhàn nhạt chào phúng ý cười nhìn bị tang thi tề khang sách ở trong tay Dương Tử Đồng. Bọn họ xe ngày hôm qua liền đã lấy trở về, thừa dịp mấy ngày này, mọi người đến trong thành tâm tìm mấy nhà trạm xăng dầu, lấy không ít xăng, đem xe xăng thêm mãn lúc sau, liền ngồi vào bên trong xe. Phúng Minh giật miệng vết thương đã dần dần ở khép lại, chỉ là mấy ngày này đều nghe được bên cạnh Dương Tử Đồng kia đau đớn tiếng kêu, chửi rủa thanh. Xin tha thanh còn có cầu cứu thanh, bởi vậy, sắc mặt của hắn cũng không phải rất đẹp, mà lúc này nhìn kia bị tang thi tề khang sách theo ở tề phương phân phó hạ, không chút do dự ném tới xe cốp xe dương tử đồng, lập tức sắc mặt khó coi cực kỳ, đáy mắt một kia nồng đầm hận ý chợt lóe rồi biến mất, âm trầm hai mắt lạnh lẽo nhìn tề phương lên mắt. Một cái, chợt cưỡng bách chính mình quay đầu, lên xe. Quý quân lạc bọn họ chỉ có hai chiếc xe, cũng may. Quý quân lạc xe hậu tòa là song bài, mặt sau xe, lái xe chính là Lý Ngọc Minh, bên cạnh ngồi chính là tang Thi Tề Khang, hậu tòa ngồi vẻ mặt âm trầm phùng minh giật còn có Tề Phương, nguyên bản còn có thể ngồi vào hai người, bất quá bởi vì nhét đầy vật tư, bởi vậy hai người vừa vận tốt. Tề Phương đối với bên cạnh phùng minh giật kia khó coi mà âm trầm sắc mặt làm như không thấy, nàng tự nhiên rõ ràng phùng minh giật trong lòng là hận cực kỳ nàng, chỉ là... Nàng lại làm sao không phải tại nội tâm trung tính toán như thế nào đem phùng mình giật tống cổ rất đâu. Phía trước lái xe chính là quý quân lạc, ghế điều khiển phụ ngồi chính là khúc anh, mặt sau hàng phía trước ngồi chính là quý sớm mai hai vẫn còn có cái kia thanh tú thiếu niên thủy lạc vân mặt sau cùng đó là hoa giao còn có đế huyền còn có cái bị đế huyền ngăn cách vũ hiến. Vũ hiến thương thế chuyển biến tốt đẹp khá dị năng giả thân thể tố chất cực hảo, hơn nữa gần nhất mấy ngày ăn ngon ngủ ngon. Tinh thần cũng hảo không ít, chỉ là lúc này cảm thụ được bên cạnh đế huyền kia lạnh vẻo vèo ánh mắt, làm hắn biểu tình cực kỳ mất tự nhiên. Xe là thành bắc thượng cao tốc, quý quân lạc bọn họ tính toán đi tiếp theo cái căn cứ, mà hoa giao nguyên bản là tính toán đi quý thị, lúc này cũng không biết lâm tu bọn họ như thế nào, chỉ là nghĩ, rốt cuộc vẫn là muốn đi xác nhận một chút bọn họ có hay không sự, còn có vê đút thị căn cứ dương thúc cùng mập mạc, còn có tiểu vũ bọn họ. Không có tang thi cản trở, xe khai thật sự mau, bên trong thành đường phố đã sớm bị rửa sạch mở ra, đường phố hai bên đứng thẳng vô số cao cấp tăng thi, những cái đó tăng thi cung kính đứng thẳng nhìn bên này chiếc xe, tựa hồ trước mắt đưa bên này chiếc xe đi xa. Này vẫn là mặt thế tới nay, chúng ta nhất phong cách một lần, vô số tăng thi nhìn theo chúng ta rời đi, Thủy Lạc Vân nhìn ngoài cửa sổ xe mặt tình hình, trừ bỏ bên ngoài những cái đó tăng thi. Nơi này thoạt nhìn thật sự rất muốn tận thế trước, nếu không phải này đó đều là tăng thi, hắn thật đúng là rất tưởng lưu lại nơi này đâu, lập tức trong lòng nhịn không được thở dài một tiếng. Quý quân lạc khỏe mắt dư quang nhìn nhìn bên ngoài tình hình, trong lòng lại làm sao không khiếp sợ, nhấp miệng từ kính chiếu hậu trông được xem mặt sau hoa dao cùng đế huyền liếc mắt một cái, lúc này hoa dao đã hơi hơi dựa ngồi, nhắm hai mắt, không biết là thật ngủ vẫn là cho mắt. Bên cạnh đế huyền còn lại là vẻ mặt mặt vô biểu tình liếc hắn liếc mắt một cái, ánh mắt kia trùng sắc bén mà lạnh nhạt. Mà bên kia vũ hiến cười đến vẻ mặt chân chó, cũng bởi vậy, đế huyền quanh thân không ngừng mà phóng thích cảm lạnh khí. Lúc này, mặt thế đã qua đi mấy tháng, bên ngoài tình huống đã là cực kỳ nghiêm túc, bởi vì đầu mùa xuân, nguyên bản là vạn vật sống lại mùa, nhưng là, bởi vì đại địa bị ô nhiễm, một ít thực vật thế nhưng cũng bắt đầu biến đến dị. Đây là kế tang thi động vật lúc sau lại một cái trọng bằng bom. Mà phía trước bởi vì đồ ăn vấn đề, các căn cứ cũng ở bắt đầu gieo trồng đồ ăn cùng rau dưa, chỉ là khi bọn hắn đem thu thập tới hạt giống chiếu vào thổ địa chung sau, đào tạo ra tới lại là biến dị thực vật, những cái đó thực vật hấp thu thổ nhượng chung những cái đó rút lúc sau đã trở nên không thể sử dụng, không thể không nói, này đối với nhân loại tới nói là một cái cực đại tin dữ. Xe thực mau thượng cao tốc kia tỏa đối với mọi người tới nói cực kỳ cổ quái thành thị dần dần cùng mọi người càng ly càng xa, từ sau cửa sổ trông được cái kia bao phủ ở một tầng nhàn nhạt, nhạt lá mỏng hạ thành thị, hoa dao trong lòng hơi hơi thở dài một tiếng. luyến tiếp nói, chúng ta liền trở về đi. Đế huyền hơi hơi nghiêng đầu nhìn hoa dao tuy rằng thành thị này xem như hắn một tay chế tạo còn có kia bên trong thành những cái đó cao cấp tăng thi, nhưng là, đối này hắn nhưng thật ra cũng không có nhiều ít không tha. Nhìn nhìn lại bên cạnh hoa dao kia vẻ mặt phức tạp biểu tình, trong lòng tức khắc minh bạch, khó trách nói nữ nhân tương đối cảm tính, quả nhiên như thế. Đương nhiên, hoa dao đảo không phải đối thành thị này cỡ nào không tha, nàng chỉ là có chút cảm khái, nàng ở cái này thành thị nội ở hơn nửa tháng, mà cũng là ở cái này thành thị nội cùng đế huyền, cái này tâm lý có chút âm vu nam nhân ký kết khế ước, quả nhiên là thế sự vô thường à. Bởi vì khoảng thời gian trước thường thường hạ mấy tràng mưa axit mặt đường thật sự là không coi là săn bằng, càng có địa phương bị ăn mòn thật lớn một khối hố sâu, xe đại khái chạy hơn một giờ tả hữu, đột nhiên ngừng lại. Đội trưởng, làm sao vậy? Mặt sau Thủy Lạc Vân một bên chiếu cố bên cạnh hai chỉ song bảo thai một bên ngẩn đầu hỏi, đại hắn thấy rõ ràng phía trước tình cảnh khi, lập tức nhịn không được cả kinh, mặt đường chặt đứt. Phía trước con đường tách ra gần 10 mét. Xe không qua được. Quý quân lạc gật gật đầu. Đại khái là năm đầu lâu lắm. Lại hoặc là này con đường bị ăn mòn thành như vậy. Phía trước trung gian vỡ vụn hai. Trung gian không sai biệt lắm. Có 10 mét tả hữu đoàn ngân. Trung gian sụp đổ đi xuống ít nhất có 1 mét bao sâu. Trừ phi xe có thể trường cánh. Vàng không liền chỉ có thể đường vòng. Thứ nơi này đường vòng nói. Ít nhất muốn vòng mấy chục km lộ đầu. Thủy lạc vân mày không khỏi nhăn lại. Sắc mặt cũng có chút khó coi. Chỉ có thể đường vòng. Nói mở ra cửa sổ xe, nhìn về phía bên cạnh song song ngừng ở một bên một khác chiếc xe. Vừa lúc, bên kia Lý Ngọc Mình cũng vừa lúc muốn xuống xe cửa sổ. Đường vòng. Hướng về phía quý quân lạc gật gật đầu, một hàng liền lại bắt đầu lui về. Khi bọn hắn từ một khác điều đường nhỏ vòng đi vào thời điểm, bên kia đường nhỏ ăn mòn càng nghiêm trọng, dọc theo đường đi xe không ngừng mà sốc nảy, tốc độ xe cũng đi theo chậm không ít. Hai bên cây cối dần dần chịu tân mầm, chỉ là, lại chưa cho người ta một loại bồng bộ bồ sinh cơ cảm giác, ngược lại là cho người một loại quỷ dị cảm giác, trong rừng, thường thường phát ra từng đợt toa toa tiếng vang. Mới vừa xử tiến đường nhỏ không đến nửa giờ, đột nhiên, bên cạnh trong rừng cây nguyên bản nhỏ rộng toa toa thanh dần dần biến đại, như là có cái gì ở bên trong đuổi theo giống nhau. Phía trước quý quân lạc đôi tay nắm tay lái, biểu tình cực kỳ ngưng trọng, Hắn tứ cấp dị năng giả thân phận tự nhiên là nghe được cánh rừng nội thanh âm, nhưng là lúc này, hắn lại sẽ không cho rằng đó là giống nhau tiểu động vật mà thôi, hơn phân nửa đều là tang thi động vật. Đột nhiên, bên cạnh thanh âm càng ngày càng vang, kia đổ vật ly mọi người khoảng cách giống như không đến 10 mét. Có cái gì quý sớm mai kia nho nhỏ lỗ thai hơi hơi giật giật, đầu nhỏ tiến đến cửa sổ xe khẩu, nhìn bên ngoài. Thứ gì? Quý cánh nhiên đứa nhỏ này trừ bỏ là kẻ phụ họa ở ngoài, hắn còn cực kỳ tò mò, lúc này cũng đi theo liền phải bò đến cửa sổ xe trước, nhưng là lại bị Thủy Lạc Vân tay mắt lanh lẹ bị ấn ở tại chỗ. tiểu nhiên oan, bên ngoài đều là quái vật, nhìn sẽ làm ác ngộng. Thủy Lạc Vân một bên chấn an quý cánh nhiên, một bên lôi kéo bên này quý sớm ai, tiểu thần làm tốt, trong chốc lát đụng vào làm sao bây giờ. Xe tốc độ không ngừng nhanh hơn. Nhưng là bởi vì mặt đường bất bình chỉnh, nhanh hơn tốc độ, bên trong xe trở nên càng thêm sốc nảy. Bên cạnh rừng cây nổi tiếng vang đột nhiên trở nên kịch liệt lên, một bên đỉnh núi như là toàn bộ núi rừng đều sôi trào đi lên giống nhau, ẩn ẩn cùng với từng đợt làm người ra đầu tê dại tiếng tê ớ. nghe thanh âm này, kia hẳn là không phải tang thi động vật, nhưng cũng không có khả năng là tăng thi. Mọi người tâm càng đề càng cao, liền ở xe nhanh chóng vòng qua toàn diện kia nói con thời điểm. Phía trước trong rừng cây, có cái gì đột nhiên từ cánh rừng nội chạy trốn ra tới, ngáy mắt liền ngăn ở xe phía trước. Chi, xe đột nhiên đột nhiên một cái chuyển biến phanh gấp, mọi người thân hình đột nhiên một cái trước huynh, hai mắt trừng lớn nhìn phía trước. Mặt sau chiếc xe cũng theo phía trước phanh lại mà đến cái khẩn cấp phanh lại, những người khác thân mình đột nhiên trước huynh, tăng thi tề khang còn lại là đầu hung hăng đụng vào trước pha lê thượng, ngáy mắt liên nhìn thấy phía trước pha lê ly đâm ra một đạo mạng nhện giống nhau dấu vết, pha lê rách nát dấu vết lan tràn mở ra. Lý Ngọc Minh khỏe miệng đột nhiên chịu chịu, nhìn bên cạnh kia tửa không hề sợ rắc tề khang, trong lòng cảm khái, quả nhiên tang thi chính là cứng rắn, rồi sau đó mặt phùng minh giật bởi vì đột nhiên trước huynh, lôi kéo tới rồi đầu vai miệng vết thương, nháy mắt một trận bén nhọn đau đớn từ đầu vai lan tràn mở ra. Mà lúc này nhất khó chịu vẫn là bị tề phương vô lương nhét vào cốp xe dương tử đồng, này một đường sốc nảy, hơn nữa lúc này phanh gấp, làm đến nàng nguyên bản liền bị cha tấn thể sắc và tinh thần đều mệnh thân thể nháy mắt hôn mê qua đi. Là lợn rừng. Phía trước bên trong xe khúc anh đang xem rõ ràng vài thứ kia thời điểm đột nhiên kinh hô ra tiếng, tay đột nhiên che miệng lại, thiên, kia phía trước những cái đó hẳn là lợn rừng đi, chỉ là, này so bình thường lợn rừng muốn đại gấp đôi kia màu đen mau, thật dài cái mũi, còn có từ khỏe miệng vườn tới sâm hàn hầm răng, quan trọng nhất chính là, kia hung mảnh ánh mắt, nhìn bên này chiếc xe như là đang nhìn cái gì con mồi giống nhau. Nhiều như vậy lợn rừng. Thủy Lạc Vân cũng vẻ mặt khiếp sợ, hai mắt nháy mắt trứng lớn, nhìn kia không ngừng mà từ bên cạnh rừng cây nội vụt ra tới một đoàn màu đen da lông thật lớn cái đầu lợn rừng. Mọi người tâm thần chấn động, hơn nữa là sống, không phải tang thi động vật. Hiện tại làm sao bây giờ? Vũ hiến một tay che lại bụng nhỏ, phía trước này một đường sóc nảy, hắn cũng cực kỳ không dễ chịu, thậm chí so phùng mình giật càng thêm khó chịu. Sắc! Quý quân lạc ánh mắt sắc bén nhìn phía trước kia ngăn ở xa tiền một đoàn biến dị lợn rừng, lập tức tràn ngập sát khí một tiếng quát lạnh nói. Mặt sau bên trong xe mọi người tuy rằng xem không rõ lắm phía trước đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng là lại có thể từ không khí chung cảm giác được không giống bình thường. Lý Ngọc Minh nhíu lại mày, muốn xuống xe cửa sổ, vươn đầu, từ bên cạnh nhìn lại, này vừa thấy dưới, tức khác đào hút một ngủm khí lạnh, đáng chết, phía trước thật nhiều lợn rừng. Là tang thi lợn rừng. Thế phương mày cũng theo sát nhíu lại. Không phải, thoạt nhìn hẳn là sống, chỉ là so bình thường lợn rừng muốn đại gấp đôi. Phòng trưng này đó lợn rừng hẳn là cùng dị năng giả giống nhau, đã xảy ra biến dị, đương nhiên điểm này Lý Ngọc Minh cũng không có nói xuất khẩu. Nhìn phía trước không ngừng mà cùng cùng kêu lợn rừng, Quý Quân Lạc quay đầu nhìn nhìn mọi người, tiểu nhiên tiểu thần còn có á đều lưu tại bên trong xe, những người khác, tùy ta xuống xe. Nói Đế Huyền còn có Hoa Dao thời điểm, Quý Quân Lạc hơi hơi dừng một chút, này hai người thực lực đều sâu không lường được, nếu là có này hai người ra tay, tin tưởng bên ngoài này, đó lợn rừng cũng không có bao lớn uy hiếp. Vũ hiến lấy lòng hơi hơi tối người, hướng tới Hoa Dao cười cười, Hoa Dao tiểu thư, Phiền toán ngươi. Tránh ra. Đế huyền tức giận nhìn Vũ hiến. Người này thật đương hắn là chết. Thế nhưng ngay trước mặt hắn thông đồng hắn nữ nhân. Mặt sau bên trong xe Lý Ngọc Minh cùng tề phương hai người đều đối phùng minh giật không có gì hảo cảm. Mà tăng thi tề khang lại là chỉ tăng thi. Tự nhiên, đều không có yêu cầu phùng minh giật lưu tại bên trong xe. Tất cả mọi người xuống xe. Mà tề phương thậm chí còn đến cốp xe nội đem dương tử đồng cấp sách xuống dưới. Cũng không biết này lợn rừng thịt có thể ăn được hay không Trước mặt lợn rừng không sai biệt lắm có hai ba mươi chỉ Hai bên rừng cây nội lúc này còn không ngừng mà phát ra tiếng vang Xem ra, này rừng cây nội ứng nên còn ẩn giấu không ít Mọi người đây là lần đầu tiên nhìn thấy biến dị động vật Lập tức trong lòng cũng là tò mò Xét thấy bên ta thực lực Nhưng thật ra cũng không có nhiều ít sợ hãi Đừng nhiều lời, trước giết lại nói Lý Ngọc Minh mặt âm trầm nhìn phía trước lợn rừng đàn. Phía trước này đó lợn rừng rõ ràng cùng giống nhau lợn rừng bất đồng. Bọn họ phản phất cảm ứng được bên này sắc khí. Một bên đá móng heo, một bên hướng tới bên này phịch lại đây. Ngao, đằng trước kia chỉ thật lớn lợn rừng. Há mồm đó là một đạo thủy cầu hướng tới bên này đánh tới. Mọi người tuy rằng trong lòng nguyên bản liền có suy đoán, nhưng là ở nhìn thấy kia thủy cầu lúc sau, vẫn là nhìn không được khiếp sợ, xem ra. Theo này mà thế hoàn cảnh đổi bại, sinh ra biến dị không chỉ có là nhân loại, ngay cả động vật cũng bắt đầu sinh ra biến dị. Băng thiên tuyết địa, quý quân lạc dơ tay liền phóng xuất ra một tảng lớn băng cứng, đây là hắn tiến vào tứ cấp dị năng giả lúc sau sở ngộ ra tới tân công kích chiêu thức, này coi như là một cái quần công kỹ năng. Nháy mắt, mọi người trước mặt 10 mét phạm vi liền thật sự trở thành một mảnh băng thiên tuyết địa, tới gần đầu lợn rừng nháy mắt liền bị đóng băng ở. Này đó lợn rừng nhìn dữ tợn, trên thực tế cũng liền tương đương với nhân loại nhị cấp dị năng giả, thậm chí mặt sau còn có mấy chỉ vừa mới mới vừa sinh ra biến dị lợn rừng. Ha, ha xem ra, này đó lợn rừng thực lực cũng cứ như vậy đi. Thủy Lạc Vân lập tức liền không chút do dự phóng xuất ra vô số hỏa cầu, hướng tới bên kia lợn rừng đàn đánh tới. Ngao lợn rừng lông tóc lây dính thượng những cái đó ngọn lửa, ngáy mắt liền bốc cháy lên kia bị bỏng đau đớn khiến cho lợn rừng thê thảm kêu thảm thiết lên. A.O. lúc này, bên cạnh một đầu lợn rừng há mộm, đó là một đạo dòng nước hướng tới bên cạnh bị bị hỏa thiêu đốt lợn rừng tới đi, này đó lợn rừng thế nhưng thông minh biết dùng thủy dập tắt lửa. Lý Ngọc Minh thủ thứ thuật nháy mắt đem mấy chỉ lợn rừng từ trên bụng chát đi vào, vai và chỉ lợn rừng kêu thảm ngã xuống đất, dãy rủa chạy xuống thật lớn một bãi vết máu. Bên này Phùng Minh giật tắc đứng ở Lý Ngọc Minh phía sau. Nhìn dáng vẻ là cũng không tính toán ra tay, mà bị tề khang sách theo đứng ở một bên dương tử đồng lúc này cũng bị kia lợn rừng thê thảm tiếng kêu cấp bừng tỉnh lại đây, ngẩng đầu nhìn trước mặt kia thảm thiết cảnh tượng, tức khắc kinh hô lên. Kêu la cái gì, lại kêu ta liền đem ngươi ném qua đi. Tề phương dơ tay cho dương tử đồng một bạc hai, sắc mặt bất thiện trừng mắt nhìn dương tử đồng liếc mắt một cái. Dương tử đồng bị tề phương như vậy một giống, tức khắc ngoan ngoan ngậm miệng. Lúc này nàng tự nhiên rõ ràng, lấy tề phương kia tàn nhẫn độc các tính tình, tám phần thật sự sẽ làm được. Đương nhiên, chỉ lo nhìn phía trước đánh nhau trường hợp tề phương cũng không có phát giác mặt sau kia phùng minh giật bởi vì nàng đối dương tử đồng động thủ mà nháy mắt hung ác nham hiểm xuống dưới ánh mắt. Phùng minh giật trong lòng đối dương tử đồng đó là đau lòng đến cực điểm. Đương nhiên, lúc này hắn cũng không dám thật sự cùng mọi người xé rách ra mặt, rốt cuộc, hắn cũng thích mệnh, bởi vậy, chỉ phải đem hận ý để ở trong lòng. Thức mau, những cái đó biến dị lợn rừng liền bị mọi người dùng lửa đốt cùng băng tiễn cấp đánh chết cái sạch sẽ, nhìn phía trước kia cơ hồ bị máu cấp bao phủ con đường, nhìn nhìn lại kia trồng chất ở bên nhau lợn rừng thi thể, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào xuống tay. Này, này lợn rừng thịt có thể ăn sao? Thủy Lạc Vân hơi hơi nghẹn nghẹn nước miếng, mặt thế trước lợn rừng thịt chính là tương đối hiếm lạ, đương nhiên. Hắn cũng không có ăn qua, chỉ là này sinh ra biến dị sau lợn rừng thịt cũng không biết có thể ăn được hay không. Hẳn là ăn không chết người, chỉ là hương vị hẳn là sẽ không quá hảo. Nhìn thấy bởi vì nghe song thủy lạc vân nói mà quay đầu nhìn về phía chính mình quý quân lạc, hoa dao hơi hơi gật gật đầu, biến dị lợn rừng tự thân phía trước cũng là cảm nghiệm những cái đó vi rút, chẳng qua giống như nhân loại giống nhau, sinh ra kháng thể. Đương nhiên, người thương ăn tám phần liền sẽ biến thành tăng thi dị năng giả an hẳn là không có việc gì. Người xác định. Quý quân lạc quay đầu nghiêm túc nhìn hoa dao liếc mắt một cái. Xác định. Hoa dao gật gật đầu. Chỉ là, loại này bị vi rút ăn mòn quá biến dị thu thịt, phỏng trứng sẽ. Rất khó ăn. Có thể ăn liền hảo. Bên này thủy lạc vân tâm tư tương đối đơn giản. Hắn chỉ biết, mặc thế sau, đồ ăn thiếu, có thể tìm được một ít có thể ăn đồ vợ, là cỡ nào khó được. Đến nỗi khó ăn, khó ăn liền khó ăn đi, tổng so đói bụng cường đi. Đương nhiên, điểm này, lúc này mọi người cũng là như vậy tưởng, chỉ là, ở mọi người thử thử biến dị lợn rừng thịt lúc sau, nháy mắt liền đem cái này ý tưởng ném tại sau đầu. Nhìn nơi ở phía trước trên đường kia đầy đất biến dị lợn rừng thi thể, quý quân lạc nghĩ nghĩ, gọi quá tề phương, làm nàng kêu tề khang dùng không gian nhiều thu thập mấy chỉ biến dị lợn rừng, sau đó mọi người hợp lực. Đem không gian trang không dưới biến dị lợn rừng thi thể dọn đến ven đường Lúc này, những cái đó lợn rừng đã chết đi Hai bên rừng cây nội động tĩnh cũng hơi hơi đình chỉ xuống dưới Con đường trung gian một tảng lớn vết máu không ngừng mà hướng tới chung quanh lan tràn Một trận tanh hôi mùi máu tươi tràn ngập mở ra Hỏi này cổ mang theo nồng đậm tanh hôi hương vị mùi máu tươi Mọi người trong lúc nhất thời thế nhưng có chút khó có thể chịu được Đáng chết Vừa rồi như thế nào không phát hiện này đó biến dị lợn rừng huyết thật là qua sú. Thủy lạc vân một bên nhắm khí, một bên cùng quý quân lạc hai người nâng lợn rừng phong tới bên cạnh văn đường. Lúc này hắn không khỏi nghĩ tới hoa dao theo như lời này lợn rừng thịt khó ăn, nghĩ vậy tanh hôi huyết, đột nhiên, đối với lợn rừng thịt cũng không như vậy hướng tới. Nhanh lên đi, nơi này có mùi máu tươi, còn không biết sẽ đưa tới cái gì đâu. Quý quân lạc sắc mặt cũng không phải rất đẹp, Bên kia tang thi tể khang tắt so mọi người tốc độ muốn mau nhiều, chỉ thấy hắn một tay sách theo một con biến dị lợn rừng thi thể, sau đó tùy tay hướng tới ven đường ném đi, bởi vì lực đạo quá lớn, thậm chí có còn ném tới bên cạnh rừng cây nội. Đương nhiên, lúc này mọi người ai cũng không có chú ý tới, những cái đó từ quốc lộ mặt ngoài hướng tới hai bên lan tràn máu, lan tràn đến ven đường thổ địa thượng, nháy mắt liền tẩm vào ngầm, sau đó bị ngầm không biết tên bộ dễ nháy mắt hấp thu. Mà kia bị tàng thi tề khang ném tới trong rừng cây biến dị lợn rừng thi thể Cũng bị không biết từ nơi nào kéo dài ra tới bộ rễ nháy mắt chui vào lợn rừng trong cơ thể Sau đó, liền thấy được kia lợn rừng xác chết lấy cực nhanh tốc độ khô quắc đi xuống Thực mau, mọi người đem con đường rửa sạch mở ra Sau đó mọi người cơ hồ là trốn cũng dường như nhanh chóng lên xe Lúc này, kia có chút canh hôi mùi máu tươi đã lan tràn mở ra Bên trong xe cũng là một cổ làm người buồn nôn tanh hôi vị. Nôn bên trong xe vũ hiến cực kỳ khó chịu bấm mũi, chạy nhanh, chạy nhanh đi, này hương vị thật là khó nghe. Mặt sau mọi người cũng là như thế, sắc mặt khó coi lên xe, sau đó nhanh chóng phát động, cửa sổ xe hộ mở rộng ra, vẫn từ gió lạnh từ cửa sổ thổi vào bên trong xe, sau đó cuốn lên bên trong tanh hôi vị sau đó lại thổi ra đi. Thằng đến qua đi hồi lâu. Kia khó nghe khí vị mới dần dần tiêu tán. Như vậy khó nghe, ta đã có thể dự kiến, kia lợn rừng thịt là cỡ nào khó ăn. Vũ Hiến dùng sức hô hấp một ngụm mới mẻ không khí, phía trước nghẹn đỏ sắc mặt lúc này cũng dần dần trở nên bình thường. Những cái đó lợn rừng thịt thật sự có thể ăn sao? Phía trước khúc anh lúc này nhược nhược mở miệng hỏi. Đương nhiên, hoa dao tiểu thư nói chính là thật sự. Thủy Lạc Vân có chút ngượng ngùng quay đầu liếc hoa dao liếc mắt một cái. Sau đó ở quay đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn phía trước khúc anh bóng dáng. bất quá, hoa dao tiểu thư cũng nói, này lợn rừng thịt hẳn là không thể ăn. Ta tưởng, đối với biến dị động vật thịt, ta đã không báo mong đợi. Vũ Hiến thân hình hơi hơi ngửa ra sau, này biến dị động vật máu thật là so tang thi còn muốn xú, kia thịt cho dù không có độc, phỏng trừng cũng không vài người có thể nuốt trôi đi thôi. Kế tang thi động vật lúc sau, biến dị động vật xuất hiện không thể nghi ngờ khiến cho tâm tình mọi người càng thêm trầm trọng, không chung như cũ có vẻ có chút sám xịt ngẫu nhiên xuất hiện Dương Quang, không biết có phải hay không người tâm lý tác dụng, tổng cảm thấy kia ánh mặt trời tựa hồ cùng mặt thế trước Dương Quang đều không giống nhau, rõ ràng độ ấm không cao, lại mang theo trước người cảm giác buổi chiều thời điểm bọn họ rốt cuộc từ kia hẹp hỏi quốc lộ trung vòng ra tới, lại còn có ở ven đường tìm được rồi một chỗ nghỉ ngơi chạm, Bên này nghỉ ngơi chạm có chút rách nát, kia kiến trúc bên trái kia một nửa đã sụp xuống, xuống, phía trước chuyên môn dùng để dừng xe nơi sân cũng là dơ loạn bất ham, bên cạnh dừng lại rất nhiều đã báo hòng xe, trên thân xe tích thật dày một tầng cho bụi, bởi vì trời mưa nguyên nhân, thân xe cũng bị mưa axit ăn mòn gồ ghề lồi lõm. Bởi vì trên xe có tề khang này chỉ 3 cấp tang thi tồn tại, bởi vậy, giống nhau tang thi căn bản không nói chơi. Hai chiếc xe không chút do dự liền xử vào bên này phục vụ khu. Bên cạnh kia nguyên bản nên là cái cửa hàng tiện lợi. Bất quá lúc này bên kia pha lê tưởng đã bị tắt nát. Bên trong vài thứ kia tự nhiên cũng đã sớm bị người thu thập đi rồi. Bên trong chỉ còn lại có một ít trống rông cái giá. Mọi người xuống xe lúc sau, đứng ở bên ngoài hơi chút cảm thụ một chút. Sau đó quý quân lạc hướng về phía mọi người lắc đầu. Xem ra, nơi này hẳn là không có lợi hại tăng thi. Những cái đó ba cấp dưới tang thi đều bị sô tan, chúng ta có thể tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Lập tức, mọi người liền bắt đầu bận việc mở ra, trước đem xe đình hảo, sau đó lấy ra một ít đồ ăn. Thủy Lạc Vân cùng Lý Ngọc minh còn có quý quân Lạc mấy người phi thường tự giác đi thu thập. tề Phương mang theo tề Khang đã đi tới, một bên làm tề Khang đem những cái đó rách nát cái bàn ghế dựa, còn có một ít mặt khác đồ vật cấp dọn đi. Phùng Minh giật oán hận nhìn bên này mọi người liếc mắt một cái, một bên tiểu tâm mà đi mặt sau mở ra xe cốt xe, bên trong dương tử đồng lúc này đã bị sóc bá chỉ, còn lại có nửa khẩu khí. Vũ Hiến ngồi ở bên trong xe, một bên chăm sóc tinh thần lực mười phần song bảo thai, một bên nhìn phía dưới, mà đế huyền tắc đi theo hoa Giao phía sau xuống xe. Cái này nghỉ ngơi chạm cũng không phải rất lớn, trên mặt đất cũng cực kỳ dơ loạn, có rác rưỡi trăng giấy, bao nilon. Còn có rách nát quần áo, thậm chí còn có một ít hỗn độn sương cốt, bên cạnh cái kia tiểu tâm mà cửa hàng tiện lợi, bên trong giống thuyết, đại khái là ánh sáng vấn đề. Bởi vậy, liếc mắt một cái nhìn lại, trừ bỏ bên ngoài một ít có thể thấy rõ ràng, bên trong liền có vẻ có chút âm u. Đội trưởng, ta ở bên trong phòng bếp nội tìm được rồi một ít đồ làm bếp, còn có một cái bình gas thủy lạc vân hương phấn từ bên trong vật ra, trong thanh âm cũng mang theo vài phần sung sướng nói. Chúng ta trên xe có không ít gạo, còn có khoai tây, nhưng thật ra có thể là một ít đơn giản đồ ăn. Khúc Anh nhìn kia vẻ mặt hương phấn thủy lạc vân, lập tức mặt minh bạch hắn ý tứ, cũng là, bọn họ đã hồi lâu chưa từng ăn qua đơn giản gạo cơm, ở phía trước căn cứ nội, căn cứ nhà ăn cũng chỉ là cung cấp đơn giản màn thầu cùng cháo, mặt thế trước đơn giản nhất gạo cơm, ở ngay lúc này thế nhưng đã thành hàng xa xỉ. Bất quá rửa sạch những cái đó đồ làm bếp hẳn là muốn rất nhiều thủy thủy lạc vân có chút ngượng ngùng nhìn quý quân lạc. Bọn họ này một hàng dị năng không phải thổ hệ đó là hòa hệ, chỉ có quý quân lạc là băng hệ, này băng cứng cần phải dung mới có thể đủ sử dụng, bởi vậy, tương đối phiền thoái. Với lúc, thử xem cái này biến dị lợn rừng hương vị như thế nào. Nhìn thấy kia bị phùng minh giật tiểu tâm mà đỡ đi tới dương tử đồng, tề phương sắc mặt tức khắc không phải rất đẹp. Tuy rằng mấy ngày này cha tấn Dương Tử Đồng, nhưng là nàng trong lòng tức giận lại không có giảm bớt, bởi vậy có thể thấy được, cái này tề phương cũng là cái mang thủ mà lại tâm tàn nhận nữ nhân. Bên này Lý Ngọc Minh ánh mắt khinh thường nhìn Phùng Minh giật cùng Dương Tử Đồng liếc mắt một cái, Lý Ngọc Minh kỳ thật là muốn giết Dương Tử Đồng, nhưng là nhìn tề phương cha tấn nàng cha tấn như vậy cao hứng, lập tức liền cũng từ nàng đi, nhìn Dương Tử Đồng kia sống không bằng chết bộ dáng, không thể không nói. Kỳ thật hắn đấy lòng vẫn là có một loại biến thái khoái ý. Thức mau, mọi người liền lại bắt đầu phân biệt bận rộn lên, làm hoa dao có chút kinh ngạc chính là, cái này Lý Ngọc Minh thế nhưng là nấu ăn một phen hào thủ, mà bên kia cái kia khúc anh, nữ nhân này thoạt nhìn đảo không có gì xuất sắc, chỉ là tương đối thất thời. Lúc này nàng đang ở phòng bếp nội giúp đỡ Lý Ngọc Minh trợ thủ, quý quân lạc phụ trách phóng xuất ra vô số khối băng, sau đó liền ở phía trước thu thập sạch sẽ trên ghế ngồi xuống một bên lấy ra tang thi tinh hoạch, không ngừng mà hấp, thu lên. Tề phương trải qua nhiều như vậy sự tình, cũng không giống phía trước như vậy ương ảnh, lúc này thấy quý quân lạc chỉ là lạnh lùng ngồi xuống bắt đầu tu luyện, trong lòng hơi hơi tối sầm lại, trận đảo cũng có chút thoải mái, ngồi bắt đầu tức khoai tây ra, tề khang bởi vì không có đế huyền mệnh lệnh, hắn liền vẫn luôn an tĩnh ngốc tại tề phương bên người, tề phương ngồi, hắn liền ở bên người nàng ngồi xổm cứng đờ mà có chút vặn vẹo tang thi mặt, có vẻ có chút ngốc lăng, đôi mắt vô thần nhìn. Phía trước, ba cấp tăng thi, đã hơi chút có chút trí lực, đôi khi, hắn cũng là có thể minh bạch mọi người đang nói chút gì đó. Thủy Lạc Vân một người đi giải phẫu biến dị lợn dừng đi, Vũ Hiến ngồi ở bên cạnh, một bên đem song bảo thai hai tiểu hợp lại tại bên người, không cho bọn họ chạy loạn. Phùng Minh giật đỡ dương tử đồng tiến vào thời điểm, liền thấy còn dư lại một cái ghế. Nhìn nhìn lại bên kia lực chú ý rõ ràng ở hoa dao trên người đế huyền, lại xem phản phất vẫn chưa chú ý tới điểm này hoa dao, lập tức hắn liền không tự giác nhanh hơn tốc độ, đỡ dương tử đồng đến ghế trên ngồi xuống lúc sau, mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Suy tể phương ánh mắt khinh thường nhìn nhìn phùng minh giật, kia không chút nào che giấu ánh mắt, tức khác làm đến phùng minh giật sắc mặt xấu hổ phím hồng, chợt đó là phẫn nộ, nhưng ngại với kia ngồi xổm bên người nàng tề khang. Hắn lại không dám chọc giận nàng vì thế chỉ phải làm lơ. Dương tử đồng đần độn đầu lúc này mới hơi hơi có chút thanh tỉnh, nhìn bên kia vẻ mặt cười nhạo nhìn bên này tề phương, lập tức hai mắt đỏ đậm, trong mắt tràn đầy ngập trời hận ý. Nhưng là, trải qua nhiều như vậy thiên tra thấn, nàng có chút học ngoan chỉ là ngắn ngủn một cái trước mắt, nàng liền đem trong mắt hận ý áp xuống, không hề biểu lộ ra tới. Đế huyền nhìn nhìn ở đây những người khác, sau đó mày dương lên. Kinh thường gợi lên khỏe môi, chật tay phải vung lên, chống rông xuất hiện một trường thật dài sofa, tiêu ngạo nửa ôm hoa dao ngồi xuống. Đế huyền cách làm tự nhiên khiến cho những người khác ghé mắt, bất quá, bọn họ là biết tề khang là không gian dị năng giả, phòng trưng này đế huyền cũng là cái không gian dị năng giả đi, đặc biệt là phía trước kia toàn bộ thành thị đều ở hắn năm giữ, nghĩ đến, một hai trường sofa gì đó, cũng không hiếm lạ, bởi vậy, mọi người chỉ là thoáng kinh dị một chút chật quay đầu nên làm gì làm gì nhưng thật ra bên này Phùng Minh giật sắc mặt rõ ràng có chút không được tự nhiên hô đội trưởng tới rút một chút Thủy Lạc vân từ ngoài cửa chạy tiến vào nhìn chung quanh ở đây mọi người một vòng Chật chỉ phải căng ra đầu kêu quý quân lạc Phùng Minh giật cùng Vũ Hiến hai chỉ là người bệnh Thệ Phương là nữ nhân mà Dương Tử Đồng thôi bỏ đi trông cậy vào không thượng đến nồi đế huyền cùng hoa dao đương nhiên hắn tưởng cũng không dám tưởng Kêu lợn rừng cũng quá lớn, hơn nữa da quá dày, ta một người có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Quý Quân Lạc mở to mắt, bình tĩnh nhìn nhìn Thủy Lạc Vân, sau đó đạm nhiên đứng dậy, nghiêm nghị dáng người như tùng bách đứng yên, đạm nhiên mà lãnh khốc khí chất, hơn nữa kia tuấn giật diện mạo, cũng khó trách Dương Tử đồng đối hắn khuynh tâm. Kia lợn rừng phòng trừng có 5600 cân trọng, hơn nữa biến dị thú da thật dày, đại khái là phía trước đem kêu huyết đều phóng làm. Lúc này số vị đảo không phải như vậy rõ ràng, này lợn rừng thịt dùng dao cắt đi xuống có chút một mộc, bên trong gầy nhiều phi thiếu, nhưng thật ra không có nhiều ít mùi lạ, đem những cái đó nội tạng gì đó toàn bộ ném. Hai người phí thật lớn công phu mới đưa kia heo ra cấp lột bỏ, bởi vì không có nóng bằng thủy, liền cũng chỉ có thể như thế. Bên này hai người liền dị năng đều dùng tới, đem này lợn rừng thịt rửa sạch ra tới, dùng không sai biệt lắm gần hai cái giờ. Bên ngoài sắc trời đã tối sầm sung dưới, bên kia Lý Ngọc Minh đồ ăn cũng đã làm tốt, hai người nhìn xem chính mình bận việc nửa ngày thành quả, lập tức liền rửa rửa tay, tạo một ít thì nạ, tính toán trước làm một chút nếm thử một chút. Bởi vì điều kiện hữu hạ, Lý Ngọc Minh cũng chỉ là làm mấy cái đơn giản thái sắc, một mâm khoai tây ti, một mâm khoai tây phiến, còn có cái khoai tây ti canh, mặt khác còn có một mâm đậu quay khô. Cuối cùng quý quân lạc hai người lấy về tới biến dị lợn rừng thịt Lý Ngọc Minh liền lại khác là một mâm, trừ cái này ra, còn trưng một nồi to cơm, một trận thanh hương đổ an hương sông và mũi, mọi người đều là xem ngón trỏ đại động. Lý ca chủ nghệ thật tốt. Tế phương cảm thán khen, mặt thế trước, nàng cũng là cái nhà giàu thiên kim, mười ngón không dính dương xuân thủy, mặc thế lúc sau, bởi vì có tề khang chiếu cố, nàng cũng không như thế nào chịu vị khuất. Thậm chí đôi khi nàng cũng từng ghét bỏ đồ ăn quá khó ăn, Tiểu Man tùy hứng muốn Tề Khang đi cho nàng tìm ăn, lúc ấy không cảm thấy, hiện tại mới phát hiện, Tề Khang lúc ấy đối nàng là có bao nhiêu hảo, nghĩ vậy chút, Tề Phương trong lòng hối hận liền như thủy triều giống nhau, lại oán hận. Trừng mắt nhìn Dương Tử Đồng liếc mắt một cái, nàng nội tâm đang không ngừng mà hối hận, bởi vậy, đối Dương Tử Đồng hận ý cũng đang không ngừng gia tăng, tự nhiên, đây là một loại bệnh trạng giận chó đánh mèo. Ngoạn ý như này, thật có thể ăn. Vũ hiến rôi trên lúa, chọc chọc trước mặt kia trang thật lớn một mầm biến dị lợn rừng thịt, trong đầu không khỏi sẽ tưởng phía trước kia thanh hôi mùi máu tươi cơ hồ làm người hít thở không thông. Bởi vậy, hắn mày nhăn gắt gao, ánh mắt chờ mong nhìn mọi người, kỳ vọng có ai có thể trước dũng cảm nếm thử một chút. Trước mặt lợn rừng thịt nhìn qua cùng giống nhau thịt heo cũng không có gì bất đồng, nhưng là lại không có thịt heo nên có mùi hương. Người ăn. Nghĩ nghĩ, Tề Phương đột nhiên kẹp lên một mảnh thịt nạc, trực tiếp đi đến bị an trí ở bên cạnh Dương Tử Đồng trước mặt, đại khái là bị tra tấn tàn nhẫn, nhìn thấy Tề Phương, Dương Tử Đồng theo bản năng co rún lại một chút, ôm cái kia chén bể đôi tay không khỏi hơi hơi ruột một chút. Lập tức Tề Phương sắc mặt nháy mắt đại biến, đột nhiên chảo qua Dương Tử Đồng tóc dài, sau đó đem kia phiến thịt phóng tới nàng trong chén, lại ăn bất tử ngươi, chạy nhanh cho ta thử xem bị mạnh mẽ bắt lấy, ra đầu nháy mắt một trận đau đớn, Dương Tử Đồng khỏe mắt cũng bởi vì đau đớn mà run rẩy, cố nén hận ý, trong mắt hàm chứa khuất nục nước mắt, nhìn nhìn mọi người, chỉ thấy, Quý Quân Lạc cùng Thủy Lạc Vân hai người là trực tiếp quay đầu làm như không phát hiện, khúc anh còn lại là rụt rụt cổ. Lúc này nàng hận không thể trước nay không nhận thức quá Dương Tử Đồng, tự nhiên không dám có cái gì tỏ vẻ, Phùng Minh giật trong ánh mắt tràn đầy đau lòng, môi khẽ nhếch, cuối cùng Vẫn là cái gì cũng chưa nói, mà Lý Ngọc Minh, trong mắt tràn đầy trào phúng cùng thống hận, vũ hiến mặt vô biểu tình, đến nỗi kia hai chỉ song bào thai, bọn họ căn bản là không chú ý tới bên này, mà là liền quý quân lạc kẹp đồ ăn, chính vùi đầu khổ ăn đâu. Dương tử đồng áp xuống lòng tràn đầy hận ý, nàng hiện tại chỉ có thể trước chịu đựng chờ tới rồi căn cứ nội, nàng liền nghĩ cách rời đi, sau đó những người này nàng một cái cũng sẽ không bỏ qua, đặc biệt là Tề Phương. Còn có Lý Ngọc Minh, cái này tiện nam nhân, nàng sẽ làm bọn họ chết rất khó xem, không, nàng sẽ không làm cho bọn họ dễ dàng chết như vậy, nàng muốn lưu trữ cha tấn, so với bọn hắn cha tấn nàng còn mạnh hơn gấp trăm lần tra tấn, quý quân lạc người nam nhân này, hắn không phải cao. Nạo lệnh nhạt sao, nàng đến lúc đó muốn hắn quỷ gối nàng trước mặt, mà Vũ hiến, hử, bất quá là nàng dùng quá nam nhân thôi, nếu hắn đối nàng như vậy tuyệt tình. Đến lúc đó nàng nhất định phải làm hắn không chết tử tế được. Còn có khúc anh, Thủy Lạc Vân, Hoa Giao. Đối với Hoa Giao, nàng trong lòng vẫn là thực kiên kỵ, bất quá, nàng không giống những người khác như vậy ngốc. Cái này Hoa Giao nếu có thể mệnh lệnh tăng thi, kia nàng nhất định là cao cấp tăng thi. Đến lúc đó nàng nhất định phải đem tin tức này thọc đi ra ngoài, làm nàng trở thành nhân loại công định, đến nỗi Hoa Giao bên người nam nhân. Dương Tử Đồng trong lòng lại là phẫn hận lại là ghen ghét trời cao thật là quá không công bằng nếu làm nàng trọng sinh như vậy tốt nhất nên là nàng mới là dựa vào cái gì hoa giao bên người nam nhân liền như vậy cường đẹp như vậy mà chính mình đâu nghĩ đến Phùng Minh giận nàng trong lòng càng hận cái này Phùng Minh giận phía trước cho rằng người nam nhân này thật sự ái nàng không nghĩ tới như vậy yếu đuối hơn nữa chớ mắt nhìn nàng bị tra tấn bị vũ nhục không thể không nói cái này Dương tử đồng trong lòng đã nghiêm trọng vật mẹo, đối ở đây mọi người đều đã điên cuồng hận thượng. Một bên ở trong đầu điên cuồng ảo tưởng trả thù mọi người tình cảnh, một bên vẫn hận ăn xong kêu bị tề phương kẹp tới biến dị lợn rừng thịt, buông xuống trong ánh mắt, tràn đầy điên cuồng oán độc chi sắc. Những người này, thế nhưng làm nàng thử độc sao, đây là thật sự muốn cho nàng chết ta. Đương nhiên, tuy rằng hoa dao nói qua, này biến dị thú thịt có thể ăn, nhưng là, không thể phủ nhận. Mọi người trong lòng vẫn là có chút không đế, sở dĩ làm dương tử đồng thi ăn, khó ăn là một phương diện, về phương diện khác, tự nhiên vẫn là sợ có độc, bởi vậy, thấy tề phương tự tiện lấy dương tử đồng thử độc, mọi người đều là không có ngăn cản. Biến dị lợn rừng thịt không có độc, hoặc là nói, những cái đó độc tố đối với dị năng giả tới nói cũng không có tác dụng gì, biến dị lợn rừng huyết tinh số khó nhịn, nhưng là, thịt heo lại không có nhiều ít xú vị, nhập cầu lại giống như bùn đất như vậy khó có thể nuốt xuống, không có chút nào hương vị, hơn nữa thịt chất có chút lão, muốn nhấm nuốt nửa ngày. Mọi người ở ăn một mảnh lúc sau, quyết đoán từ bỏ. Đại khái là lâu lắm không có ăn đến thuộc cơm, hơn nữa Lý Ngọc mình kia cao siêu chủ nghệ, trong lúc nhất thời, mọi người đều đã quên nói chuyện, chỉ lo ăn, cuối cùng một ít cơm bị Thủy Lạc Vân quát tới rồi trong chén, những người khác cũng đã ăn được, chỉ có mới ăn nửa chén cơm. Trong bụng trống chân Dương Tử Đồng sắc mặt khó coi nhìn kia liền nước canh đều bị đảo tiến trong chén thủy lạc vân, đói khát hơn nữa thủy khuất cùng hận ý, Dương Tử Đồng nháy mắt bạo phát, đem trong tay chén một ném, phẫn nộ cắn môi dưới, đứng lên trừng mắt mọi người, đủ rồi, nhiều thế này thiên, các ngươi nhục nhạc ta, cha tấn ta, nếu không các ngươi dứt khoát giết ta, các ngươi một đám đại nam nhân, thế nhưng hợp nhau hỏa tới như vậy đối phó ta một nữ nhân, ta đều thế các ngươi hổ thẹn. Dương Tử Đồng Ngươi thật khi ta không dám giết ngươi sao? Bị Dương Tử Đồng này đột nhiên bùng nổ cấp cả kinh sửng sốt một chút Tề Phương, ngáy mắt đứng lên, trong mắt mang theo trả thù ý cười, mấy ngày nay tới giờ, nàng điên cuồng tra tấn nàng, chính là nghĩ nàng nào một ngày chịu không nổi bùng nổ, mỗi lần nhìn nàng cắn răng chịu đựng nàng tra tấn, Tề Phương liền đối với Dương Tử Đồng đề phòng thêm một phần, nàng rõ ràng minh bạch, càng là có thể nhẫn, đại biểu cho nàng trong lòng hận ý càng sâu, nếu là một cái không chú ý Bị nàng đào tẩu, phỏng, chừng sẽ hậu hoạn vô cùng. Dương tử đồng đầu nóng lên, bùng nổ sau, ngáy mắt đó là hối hận, trước đó vài ngày nàng đều nhịn xuống, như thế nào ở ngay lúc này đột nhiên bùng nổ. Nhìn phía trước kia tề phương rõ ràng mang theo sát khí ánh mắt, lập tức, nàng trong lòng càng là hối hận, ánh mắt không khỏi khát cầu nhìn về phía kia duy nhất sẽ đối nàng mềm lòng phùng minh giật. Muốn nói phùng minh giật, trong lòng đối dương tử đồng cũng sát thật là thiệt tình. Rất nhiều thời điểm, hắn cũng nghĩ tới mang theo Dương Tử Đồng đi luôn, nhưng hắn rốt cuộc là lý trí, hắn minh bạch, hắn hiện tại nửa tàn phế, mà Dương Tử Đồng hiện tại cả người dị năng bị giam cầm, hai người nếu là rời đi, chỉ có thể là cái chết. Thế Phương, đủ rồi, tím đồng mấy ngày nay thu được cha tấn còn chưa đủ sao. Phùng Minh giật nhìn kia Dương Tử Đồng thon gầy gương mặt, trắng bệnh sắc mặt, có chút phát thanh môi, tóc cũng phát du dính vào trên đầu. Lúc trước kia Mỹ lệ phong tư lúc này lại là nửa phần không dư thừa, vô thần hai mắt, cả người nhìn qua so khất cái còn không bằng. Ha ha, phùng minh giật, ngươi cũng bất quá là nàng trong đó một vị bạn dường thôi, tấm tác, ngươi thế nhưng thật đúng là đối nàng động thật cảm tình. Tề phương ánh mắt khinh thường nhìn phùng minh giật, cái này phùng minh giật, liền diện mạo mà nói, vẫn là rất không tồi, cao lớn xoáy khí, trên mặt đường còn cương ngạnh, mặt mày thâm thúy, là cái cực phú mị lực nam nhân Chỉ tiếp, ánh mắt không hảo, còn có kia đã chết Trần Trung Thiên, các ngươi đều là nàng nhập mạc chi tân đi, buồn cười chính là Trần Trung Thiên thế nhưng còn vì cứu nàng mà chết. Phùng Minh giật phía trước cũng là biết Trần Trung Thiên cùng Dương Tử Đồng hai người quan hệ có chút ái muội càng biết Dương Tử Đồng đối quý quân lạc cảm tình không giống bình thường, bất quá, quý quân lạc cho tới nay cũng không có cái gì tỏ vẻ, bởi vậy, hắn cũng liền không có quá nhiều để ý, nguyên nghĩ. Chính mình ở bên người nàng, Tổng hội cảm động nàng. Mà lúc này bị Tề Phương như vậy trắng ra nói ra, lập tức sắc mặt của hắn liền có chút khó coi. Tề Phương, ngươi không được nói bậy. Ta là nói bậy sao? Tề Phương khinh thường liếc mắt thấy hai người, đừng cho là ta không biết. Phía trước ở căn cứ nội ra nhiệm vụ lần đó, ở một chỗ cư dân trong phòng, dương tử đồng ngươi cùng Trần Trung Thiên ở nơi đó mặt làm cái gì? Sau lại, ở bên kia chạm sang dầu buổi tối. Các người hai người trộm đi ra ngoài nửa ngày mới trở về tề phương càng nói, bên này dương tử đồng sắc mặt càng là khó coi, mà phùng minh giật sắc mặt cũng là đẹp không đến chạy đi đâu. Ha ha, còn muốn ta nhất nhất nói tỉ mỉ sao? Tề phương châm chọc cười lạnh xoay người, chuẩn bị rời đi. Không có khả năng. Phùng minh giật đầu một bạch, thanh âm cũng không khỏi thấp xuống, không ngừng mà lắp đầu. Dùng quá cơm lúc sau, bên ngoài sắc trời đã toàn bộ đen xuống dưới. Cái này nghỉ ngơi trạm thành lập ở cao tốc ven đường, trước không có thôn sau không có tiệm, bởi vậy, nơi này tang thi cực nhỏ, nguyên bản là có không ít, sau lại bị người đánh chết không ít, lại sau lại, này đó tang thi rời đi nơi này, bởi vậy, nhưng thật ra cực kỳ an toàn. Mọi người từ trên xe lấy ra thảm lông, còn có áo đông linh tinh, đem phòng nội thu thập sạch sẽ, bọn họ liền tính toán ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Hắc ám trên bầu trời, không có nửa điểm ngôi sao trong bóng đêm, tang thi tề khang ở bên ngoài kia thật lớn nơi sân trung gian đi tới đi lui, tề phương dựa vào cửa nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên nhớ tới, nàng không biết nên cấp tang thi ăn chút thứ gì, nàng chỉ biết tang thi ăn thịt người, như vậy, nàng nên cho nàng ca ăn cái gì? nếu là thật sự muốn ăn thịt người nói, tề phương sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới, nàng có tính toán đem dương tử đồng trở thành nàng ca đồ ăn, nhưng là nghĩ đến Tề khang phía trước tình nguyện chính mình bị tang thi trảo thương cũng muốn cứu Dương Tử Đồng, nếu là nàng làm như vậy, nàng ca nếu là biết đến lời nói, sẽ hận nàng đi. Hoa dao đầu gối đế huyền trên đùi, thoải mái nằm ở trên sofa, gió lạnh từ ngoài cửa thổi tới, nhẹ nhàng mà gợi lên nàng sợi tóc, giờ khắc này, cực kỳ yên lặng, gương mặt bên cạnh, đế huyền kia tác loạn tay phải không ngừng mà dỗi tay treo đồ nàng, đế huyền là cực kỳ tiêu ngạo, chỉ là giờ phút này. Trên mặt hắn thần sắc nhu hòa, u ám như tinh hai mắt túi đầu nhìn xuống Hoa Dao. "Bang, Hoa Dao giơ tay chụp bay Đế Huyền kia không ngừng tác loạn tay phải, không có chớp mắt, chỉ là tức giận nói, "Dây dưa không xong. Ngươi liền không thể hảo hảo cùng ta nói một lát lời nói sao?" Quả nhiên, cái gì Ôn Nu, cái gì tươi cười, nháy mắt liền biến mất, Đế Huyền lại biến thành cái kia cao ngạo biệt lưu ngạo kiều nam nhân. Nữ nhân này sao lại thế này, thật là một chút đều không Ôn Hừ hừ, khẳng định đều là bởi vì. Nếu không phải bởi vậy, nàng tất nhiên sẽ là ôn nhu nhàn thuộc hào phóng nữ nhân. Trong đầu nháy mắt não bổ một chút ôn nhu hoa dao, nháy mắt, thân hình không khỏi run lên. Quả nhiên, ôn nhu gì đó, không thích hợp nữ nhân này. Cương thi cũng không cần ngủ, ở đêm chung, bọn họ càng thích hấp thu ánh trăng tinh hoa. Chỉ là, đã vài tháng không có nhìn thấy ánh trăng, nhưng là, tối nay, ánh trăng lại đột nhiên mà xuất hiện. T. Thế nhưng là hồ Nguyệt, cái thứ nhất phát hiện ánh trăng, đúng là Thủy Lạc Vân. Thủy Lạc Vân mặt ngoài nhìn qua cực giống thẹn thùng thẹn thùng Đại Nam Hải, nhưng là tiếp xúc lâu rồi, liền sẽ phát hiện, hắn tính cách hoạt bác, thậm chí là có chút khiêu thoát, chẳng qua ở đối mặt hoa dao thời điểm, cực kỳ dễ dàng mặt đỏ. Thật sự a, nghe được Thủy Lạc Vân kinh hô tề phương lập tức ngửa đầu nhìn lại, đang xem đến kia đỏ như máu ánh trăng là lúc, lập tức cũng là nhịn không được vẻ mặt kinh ngạc. Bất quá chợt đó là bình thường trở lại, tận thế đều tới, màu đỏ ánh trăng cũng không hiếm lạ. Cũng không biết này huyết nguyệt đại biểu cho cái gì quý quân lạc lặng yên đi lên trước, ngửa đầu nhìn kia một vòng đỏ như máu ánh trăng, đem trong bóng đêm đại địa chiếu ứng thành mông lung màu đỏ, trong không khí nhìn qua thế nhưng như là huyết vụ trăng ngập, quý quân lạc tâm tư tinh xảo đặc sắc, muốn hỏi đề tương đối lâu dài, thấy này huyết nguyệt, nháy mắt liền liền tưởng đến mặt khác địa phương, lập tức, Hắn kia thanh lanh thanh âm thấp thấp ở mọi người bên thai vang lên. Nghe được hắn nói, mọi người trong lòng nhịn không được chầm xuống. Đúng vậy, huyết nguyệt lại đại biểu cho cái gì đâu. Hiện tại tình huống đã như vậy nghiêm túc. Nếu là tái xuất hiện, cái gì biến cố. Như vậy. Lúc này, mọi người chỉ lo ngửa đầu quan sát đến huyết nguyệt. Thế nhưng cũng chưa người chú ý tới kia nguyên bản không ngừng đi tới đi lui tang thi tề khang. Lúc này lạng yên đứng ở một bên, đám chìm trong huyết nguyệt ở dưới kia bao phủ đại địa huyết sắc xương ngủ, dần dần đem hắn bao phủ, huyết nguyệt ánh sáng, không ngừng thấm vào hắn trong cơ thể. mà bên này nhắm mắt nằm hoa dao, quanh thân cũng là không ngừng mà quanh quẩn một tầng nhàn nhạt màu xanh lục vầng sáng, tầng này cực đậm vầng sáng, ở màu đen thấp thoáng hạ, ai cũng không có chú ý tới. trên bầu trời tưới xuống một tầng đỏ như máu qua huy, dần dần ném mạnh tại đây phiến kiến trúc đỉnh, sau đó không ngừng mà thấm vào đến bên trong. khi cách mấy tháng sau. Trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện huyết nguyệt, tự nhiên cũng khiến cho một bộ phận khủng hoảng. Bất quá, huyết nguyệt thối lui, sáng sớm như cũ đã đến, đại địa như cũ là một mảnh vỡ nát, hết thể phản phất không có gì biến hóa. Quý quân lạc một hàng, bởi vì có hoa dao, đế huyền còn có một con tăng thi áp trận, này dọc theo đường đi, đảo cũng không có phát sinh cái gì chuyện khác. Ba ngày lúc sau, bọn họ rốt cuộc gặp gỡ một đội người sống sót. Sao lại thế này? Xa xa mà, liền nhìn đến nên diện mấy chiếc xe hướng tới bên này mở ra, quý quân lạc không ngừng mà ấn loa, này nguyên bản quốc lộ là thư khoan, nhưng là cố tình bên kia mấy chiếc xe song hành, đem quốc lộ đều cấp phá hỏng, này thủy bọn họ mấy ngày nay tới giờ, nhìn thấy đệ nhất sóng người sống, quý quân lạc tâm tình cũng là tương đối kích động. Mau, mau chuyển xe. Nên diện chiếc xe ghế điều khiển phụ người trên mở ra cửa sổ xe. Vươn đầu cùng tay phải không ngừng mà hướng tới mọi người lắc lư, đối diện xe, chạy nhanh quay đầu, mặt sau có cái gì đổi tới? Quý quân lạc lỗ thai rất thính, đối diện ở bên trong xe người kia kinh hoàng thất thố ngữ khí, hắn tự nhiên là nghe minh bạch, lập tức liền đánh đèn xe hướng tới mặt sau ý bảo, làm cho bọn họ chạy nhanh quay đầu. Sao lại thế này? Ta như thế nào cảm giác bọn họ như là đang chạy trốn. Vũ Huấn hậu chi hậu rắc rối đầu nhìn lại, bên kia là một cái đoàn xe. Đại khái có bảy tám chiếc xe bộ dáng, bên trong xe mọi người thần sắc kinh hoàng, như là gặp cái gì khủng bố đồ vật giống nhau chẳng lẽ kia mặt sau có cao cấp tăng thi. Chứ bỏ cao cấp tăng thi bên ngoài còn có khác. Hoa giao tự nhiên đã biết bên kia đến tột cùng là vật gì, lập tức liền cũng không có giấu giếm mọi người, là tang thi con kiến, vô số, dầm rạp tăng thi con kiến. Con kiến thủy lạc vân có chút ra đầu tê dại rụt rụt cổ, thiên kia nho nhỏ con kiến thế nhưng đều biến thành tăng thi, lại còn có biết đuổi theo người chạy, quá khủng bố đi. Quý quân lạc một bên bình tĩnh thay đổi xe đầu, lỗ thai lại là đem mặt sau hoa dao nói cấp nghe vào trong thai, hắn không biết hoa dao là như thế nào biết đến, nhưng là hắn minh bạch, hoa dao tuyệt đối không phải là cái loại này ăn nói bừa bãi người, xem ra, bên kia hẳn là đó là tang thi con kiến. Ẩm, quý quân lạc bên này vừa mới nửa quay đầu, phía trước những cái đó vội vàng chạy trốn chiếc xe liền không quan tâm đánh tới, lập tức hai chiếc xe hung hăng đánh vào cùng nhau, nháy mắt, bên trong mọi người bị xe chấn động hoảng đến một trận chóng vang đầu. Đáng chết, mau một chút, các người nếu là tìm chết liền cho ta lóe một bên nhì đi. Kia chào đón chiếc xe chung người nôn nóng đối với quý quân lạc gào giống, mà hắn mặt sau chiếc xe lúc này không khỏi lại là va chạm, nháy mắt, chiếc xe kia sau thùng xe ao háng đi vào mà phía trước quý quân lạc đã đâu vào đấy thay đổi đầu, tuy rằng đã chịu va chạm, nhưng là quý quân lạc này chiếc xe rõ ràng chất lượng tuyệt hảo, giống như không hề có đã chịu ảnh hưởng giống nhau. Quý quân lạc cũng không để ý đến mặt sau người, quay đầu sau, cũng không để ý đến mặt sau kinh hô chửi bậy, mà là thằng manh nhấn ga, xe nháy mắt giống như rời cung mũi tên nhọn giống nhau, nhanh chóng chạy như bay mà đi. Lúc này, xe tính năng liền thể hiện ra tới, mặt sau xe theo sát mà thượng nhưng là tốc độ lại vẫn là theo không kịp phía trước chiếc xe. Phan mắt thấy Quý Quân Lạc chiếc xe liền sắp biến mất ở phía sau chiếc xe trong tầm nhìn, đột nhiên, một tiếng súng vang, từ kính chiếu hậu nhìn thấy, mặt sau cái kia tiếp thu đến hai lần va chạm chiếc xe kia nội, vươn một cái đầu, tay cầm một cây thương, chính trực thẳng so đối với chính mình chiếc xe. Đáng chết, bọn họ muốn đánh chúng ta xe lốp xe. Thủy Lạc Vân sắc mặt trầm xuống, kinh giận đan sen quay đầu. Frank, Frank, theo sát, lại là hai thương, bất quá, có chuẩn bị quý quân lạc lái xe không ngừng mà hoa ét hình, đem mặt sau viên đạn nhất nhất né tránh. Hừ, những người này thế nhưng như thế tâm tàn nhẫn, bọn họ đây là muốn cho chúng ta lưu lại uy tang thi con kiến đâu. Vũ Hiến sắc mặt cũng là căng chặt, trong đôi mắt tràn đầy tức giận, quay đầu lại nhìn mặt sau vài chiếc xe nội vươn đầu hướng tới bên này nổ súng, lập tức trong lòng lại giận lại là bi ai. Tuy rằng nói người đều là ích kỷ, nhưng là những người này đã không đơn giản là ích kỷ, mà là ngon đầu. Này nhảy quý cánh nhiên thần kinh có chút hưng phấn đứng ở ghế dựa thượng, bài ghế dựa chỗ tựa lưng, hàm răng cắn mặt trên cái đệm, trên mặt mang theo vô chi ý cười, nhìn mặt sau những cái đó súng ống không ngừng mà hướng tới này chiếc xe nổ súng, hắn còn cười đến hết sức vui mừng. ta chán ghét bọn họ. Quý sớm mai chỉ số thông minh phòng trừng so quý cánh nhiên muốn cao. Lúc này hiển nhiên là cảm giác được mặt sau đoàn xe chung không có hảo ý, lập tức trong mắt xẹt qua một mạt rào hoạn, trận, liền thấy hắn ngón tay hơi hơi nghéo một cái, mặt sau chiếc xe nội, vài khẩu súng liền nháy mắt tự những người đó trong tay rời tay bay ra. À, súng ống đột nhiên bay ra, mọi người trong lòng tự nhiên là đau lòng không thôi, phải biết rằng, bọn họ có thể làm ra súng ống đã là cực kỳ không dễ, hiện tại đột nhiên rơi xuống đất. Kết quả thực là đau lòng gan đau thêm chứng đau, chính là mắt thấy mặt sau tang thi con kiến liền mau đuổi theo đi lên, bọn họ là ai cũng không có cái kia rụng khí xuống xe đi nhặt. Còn lại mấy người trong tay súng ống nhưng thật ra không có ném, nhưng là, lại là không dám hướng phía trước mặt chiếc xe nổ súng. Đến nỗi chuyện phát sinh phía sau tỉnh, phía trước mọi người trừ bỏ đế huyền cùng hoa dao ở ngoài, những người khác đều không như thế nào chú ý tới. Thức mau. Mặt sau xe liền bị ném đến trăm mét co hơn đi. Mặt sau người lúc này cũng là nôn nóng không thôi. Lập tức, liền có người bắt đầu đoán trách kia phía trước cấp phía trước chiếc xe nhắc nhở người nọ. Nếu là lúc ấy không có nói tỉnh bọn họ, làm cho bọn họ vọt tới mặt sau. Tốt xấu có thể cho bọn hắn chắn trong chốc lát à, Hiện tại hảo, nhìn càng ngày càng tiếp cận tang thi con kiến. Mặt sau người quả thực là cấp đầu đều bắt đầu bước khói. À, một tiếng bén nhọn kêu thảm kia xui xẻo rừng ở mặt sau cùng chiếc xe, bị đổi theo, nhưng cái đó tang thi con kiến, mỗi một con cơ hồ có lao thử như vậy lớn nhỏ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, kia tốc độ cũng cùng lao thử giống nhau như lúc, càng thêm làm người sợ hãi chính là, bọn họ cuối cùng kia hai cái răng thế, nhưng liền cửa sổ xe hộ đều có thể đủ rào phá, nguyên bản bị vây quanh mọi người còn có chút tâm tồn may mắn, nghĩ ngồi ở bên trong xe hẳn là xem như an toàn, lại không nghĩ rằng, Những cái đó tăng thi con kiến thế nhưng đem kia cửa sắt, cửa kính, trực tiếp rào phá. Vô số chỉ tăng thi con kiến không ngừng mà phẹ cắn kia cửa xe, cửa sổ xe, kia làm người ra đầu tê dại gặm cắn thành. Đang nghe mặt sau kia không ngừng mà cầu cứu thanh cùng tàn tiếng hô. Phía trước bên trong xe mọi người quả thực hai tim và mật đều Đức Nào dám đi cứu người à, bọn họ chỉ hận chính mình tốc độ xe như thế nào như vậy chậm. Thức mau, lại có một chiếc xe luôn hãm. Phía trước bên trong xe mọi người lúc này đã không dám quay đầu đi nhìn, một đám ánh mắt đỏ đậm, kinh giận thúc dục kia lái xe người. Càng ngày càng gần, lúc này, hoa dao bọn họ đều có thể đủ từ sau cửa sổ xe nhìn đến mặt sau kia rầm rạp cảnh tượng, vô số tang thi con kiến, kia rậm rạp một mảnh, hội tụ thành một đạo màu đen con sông giống nhau, không ngừng mà hướng tới phía trước đuổi theo. T. Ta này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy con kiến, thiên không nghĩ tới có một ngày, này con kiến thế nhưng cũng có thể đủ trở thành nhân loại uy hiếp. Vũ Hiến quay đầu ánh mắt kinh hãi trường lớn, nhìn mặt sau kia làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng, lập tức nhịn không được thì thào nói, kia như thủy triều giống nhau tăng thi con kiến, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, bọn họ thật sự có thể tránh thoát sao. Tường bãi, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh vô cùng bình tĩnh hai người, nguyên bản có chút khẩn trương tâm tình không khỏi hơi hơi bình phúc chút, chỉ là... Trong mắt lo lắng lại vẫn là không có giảm bớt, hoa giao tiểu thư tuy rằng có thể hiệu lệnh những cái đó tăng thi, nhưng là, này đó chính là tăng thi con kiến A, kia rầm rạp, cũng không biết có bao nhiêu. Mà phía trước trần nội Lý Ngọc Minh mấy người hiển nhiên cũng chú ý tới mặt sau tình hình, chỉ là, bọn họ cũng không biết, kia màu đen như thủy triều giống nhau lưu động, đến tột cùng là thứ gì, nghe được mặt sau kia làm người ra đầu tê dại gặm cắn thanh, bọn họ tức khắc minh bạch vài thứ kia đáng sợ mở ra chạy như điên gần 20 phút mặt sau đoàn xe chung còn có hai chiếc xe đuổi sát phía trước quý quân lạc một hàng mà những cái đó tang thi con kiến đã gần trong gang tức thậm chí mọi người còn có thể ẩn ẩn nghe thấy những cái đó tang thi con kiến bò động thanh âm nghiền áp quá mặt đất bùn đất thanh âm còn có bọn họ kia hàm răng phệ cắn thanh âm tang thi con kiến cái đầu rất lớn hơn nữa trên người rất là rơ loạn có đỉnh nửa cái đầu Có kéo hư thối thật lớn đôi bộ, thật dài dâu không giống bình thường con kiến như vậy mềm mại, hay chỉ thật lớn đôi mắt, mang theo màu đỏ tươi chi sắc, bởi vì cái đầu trọng đại, nhìn qua giữ tận lại dê tẩm. Bang bang, mặt sau bên trong xe mọi người trải qua phía trước mấy chiếc xe nội người bị chết ở tang thi con kiến trong miệng lúc sau, sớm đã hái tim và mật đều nứt ra, lúc này có người phản ứng lại đây, ngược lại hướng tới mặt sau tang thi con kiến nổ súng, chỉ là tang thi con kiến dữ dội nhiều vài tiếng thương vang qua đi hoàn toàn không có tác dụng gì quý quân lạc sắc mặt trầm lãnh nhưng là nắm tay lái đôi tay trên lưng lại là gân xanh hứa ra hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước dưới chân chân ga đã dẫm tới rồi đấy a cứu mạng đáng chết nghe mặt sau kia không ngừng mà truyền đến tiếng thét chói tai mọi người biết khẳng định lại có xe bị tang thi con kiến nuốt sống khúc anh thân mình không khỏi hơi hơi trước huynh Môi nhấp chết khẩn, hàm răng cũng cắn gắt gao, thậm chí cắn ra huyết tới, nghiêng đầu nhìn bên cạnh quý quân lạc, tuy rằng hắn trên mặt thần sắc không hiện, nhưng là hắn cũng là khẩn trương đi. Thủy lạc vân đôi tay một tay một cái ôm một cái tiểu hải tử, thân thể banh đến gắt gao, bọn họ có thể sát tăng thi, nhưng là, kia rậm rạp con kiến, như thế nào sát? Chi đột nhiên, quý quân lạc đột nhiên nhất dấm phanh lại, ánh mắt đông dưng một lệ, xuống xe chuẩn bị chiến tranh chúng ta không thể liền như vậy bị nhốt chết ở bên trong xe đúng vậy chúng ta nhiều như vậy dị năng giả chẳng lẽ còn sợ những cái đó cấp thấp con kiến không thành thủy lạc vân lập tức đi theo duy trì đi thôi hồi lâu không có động thủ tay đều dị sát vũ hiến sắc mặt tâm trầm thần sắc nghiêm túc phía trước lý ngọc minh hướng phía trước chạy vội mấy mét lúc sau nhìn thấy mặt sau ngừng lại lập tức cũng không quan tâm ngừng lại làm cái gì dừng lại người tìm chết ta Phùng Minh Dật vẫn luôn không ngừng mà chú ý mặt sau tình hình, đang xem đến Quý Quân Lạc dừng xe lúc sau, hắn trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng lại có chút vui sướng khi người gặp họa, này Quý Quân Lạc một hàng, nếu là thật sự bị tang thi con kiến can nuốt, cũng tỉnh hắn đến lúc đó tự mình cấp tím đồng báo thủ. Lúc này thấy Lý Ngọc Minh thế nhưng ngừng xe, lập tức liền nhịn không được hướng tới hắn rít gào một tiếng. "Xích, Phùng Minh Dật, ta chưa bao giờ biết, ngươi thế nhưng lại như thế tham sống sợ chết." Tề phương bởi vì Dương Tử Đồng nguyên nhân, đối phùng minh giật đó là các loại nhìn không thoát mắt, tự nhiên là nương hết thể cơ hội không chút do dự bắt đầu đả kích hắn. Hắn không phải vẫn luôn đều tham sống sợ chết sao. Lý Ngọc Minh đối với phùng minh giật cũng là khinh thường, phùng minh giật nhìn như si ngốc mà ái Dương Tử Đồng, nhưng ở Dương Tử Đồng bị tra tấn thời điểm, lại một chút không dám động thân mà ra, Lý Ngọc Minh là một cái trí tỉnh trí nghĩa người, đối này tự nhiên là khinh bị khinh thường. Nhưng thật ra tể phương nữ nhân này, làm hắn có chút lau mắt mà nhìn. Phùng Minh giật sắc mặt khó coi nhìn phía trước không chút do dự xuống xe mấy người, theo sau cũng chỉ đến đi theo xuống xe. Rồi sau đó mặt còn dư lại một chiếc xe, đang nhìn phía trước mọi người thế nhưng ngây ngốc dừng xe là lúc, lập tức liền nhịn không được trong lòng vui vẻ, lập tức liền không quan tâm lái xe từ bên cạnh vọt qua đi, trong lòng một bên cười nhạo quý quân lạc một hàng đốc, một bên rồi lại may mắn. Âm thầm chờ mong bọn họ có thể chống đỡ lâu một ít. Thổ tương thuật. Lý Ngọc Minh mới vừa cùng quý quân Lạc một hàng sẽ cùng, lập tức đó là nhất chiêu Thủ tương thuật ngăn cản ở mọi người trước mặt, chặn phía trước chính hướng tới bên này mà đến tang thi con kiến. Hòa vũ đầy trời. Thủy Lạc Vân giơ tay, đầy trời hỏa vũ chi thuật nháy mắt rơi xuống. Ngọn lửa tiếp xúc đến những cái đó con kiến, nháy mắt liền thiêu lút lên, một trận mắng mắng thanh lúc sau. Trong không khi nháy mắt tràn ngập một cổ khó nghe mùi hôi. Bùi gai thứ lung. Vũ hiến trong tay bùi gai thứ đằng nháy mắt sinh trường tốt, sau đó bệnh thành một cái thật lớn thứ lung, đảo thủ sắn đem mọi người bảo hộ ở bên trong. Bùi gai thứ đằng tuy rằng lực công kích cường, nhưng là lực phòng ngự lại là cực kém, thực mau theo một trận phệ cán thành mấy cái hô hấp, gian, kia thứ lung liền bị tang thi con kiến cấp gặm rào phá nát, lập tức. Lý Ngọc Minh theo sát lại là một đạo thổ thường thuận, quý quân Lạc một đạo băng cứng đem kia rách nát thứ lung cấp bổ thượng. Thủy Lạc Vân không ngừng mà cách thứ lung phong thích cháy vũ thuật, hỏa vũ rớt xuống, nháy mắt đó là tảng lớn tăng thi con kiến bị thiêu chết. Chỉ là, tăng thi con kiến số lượng thật sự là quá nhiều, trong lúc nhất thời, mọi người có chút luống cuống tay chân.